Một cái nắm đấm lớn thạch đầu hung hăng nện đi qua, nện ở trên đầu của hắn. Lập tức, máu tươi báo tố ra. Giống nhau thân thể một hồi lay động, liền muốn mạnh mà ngã xuống. A bộ đội trước tiên vào ra. Bạch xuyên bộ, các ngươi trở về. Đường tiêu viêm trực tiếp hạ lệnh, trở lại xe đi lên, lại để cho giống nhau các hạ thành tỉnh thoáng một phát ý nghĩ, cho hắn biết thế giới đã thay đổi, địch nhân của chúng ta đã không chỉ là địch nhân rồi, còn kể cả ngu xuân người. Lại dùng cũ ký tư tưởng, hội hại người hại mình đấy nhưng là tướng quân các hạ bạch xuyên bộ sốt rồi nói, "Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn có nguy hiểm tính mạng đấy." Đường Tiêu Viêm nói, "Hắn tương lai sắp sửa làm càng chuyện đại sự, sắp sửa phụ bên trên càng lớn trách nhiệm, cần đảm nhiệm càng thêm chuyện trọng đại tình, phải lại để cho hắn tin tưởng cái thế giới này đã cải biến. Đã không có thời gian cùng không gian đàm tha thứ rồi, đã là trắng trận ngươi chết ta sống rồi." Giống nhau thả rằng chính đạo đệ tử, linh chính đạo từ nhỏ tựu nhìn trúng lòng của hắn ngực cùng chính trực. Một cái tầng giữa quan viên. Cần có lẽ là thủ đoạn cùng quân yêu. Nhưng đã đến tầng cao nhất, cần có nhất thường thường là ý chí. Lịch sử đến nay, rất nhiều xuất sắc quân chủ chưa chắc là thông minh nhất, cần chính là ý chí cùng đại trí tuệ. Cho nên, ninh chính đạo phí hết tâm huyết bồi dưỡng giống nhau, cho nên giống nhau tại con đường làm quan bên trên là phi thường thuận lợi đấy. Cho nên so về mặt khác chính khách, năm gần 40 tuổi hắn, nhiều hơn một phần người thơ. Giống nhau che đổ máu cai chán, thân hình lại một hồi lay động. Cả trương gương mặt lập tức đều đã chảy đầy màu tươi. Bạo lực không giải quyết được vấn đề gì, nhất là nhỏ yếu và hèn mọn bị hồi bạo lực. Tất tiếu cường chống không để cho mình ngã xuống, dùng tay xanh tại trên mũi xe, nhìn qua dân chúng chậm rãi nói ra, hiện tại, các ngươi có thể đảm sự tình sao. Hiện tại các ngươi phái ra một cái đại biểu đến, chúng ta hảo hảo nói chuyện, lý không biện không rõ, lời nói. Giống nhau lời còn chưa dứt, trực tiếp tiến lên một người. Một cây côn vung mạnh tới, trực tiếp đem giống nhau đánh ngã xuống đất Giống nhau ngã xuống đất, trên đầu máu tươi mánh liệt mà ra. Không hề nghi ngờ. Cái này đánh người không phải là chính thức dân chúng. Thị uy dân chúng có chút kinh ngạc, lập tức một cái mỹ mạo nữ tử mở ra hai tay, nói, mọi người không nên bị chính khách biểu diễn lừa gạt, chính khách đều là nói so hát thêm hai. Mọi người quên mới vừa rồi bị đổ sắt những cái kia an toàn bộ quan viên gia nhân sao. Bọn họ là người vô tội, lại bị sống sở sở chu diệt. Mà cái này ngã xuống chính khách, cùng với đường tiêu viêm cùng một chỗ. Hắn ngăn trở sao? Không có, cho nên hắn chẳng những là đồng lõa, hắn cũng là hung thủ. Cái này mỹ mạo nữ tử lớn tiếng nói, cho nên, hắn trừng phạt đúng tội. Đem làm có người hãm hại trương tam thời điểm, ta không nói gì. Đem làm có người hãm hại lý tứ thời điểm, ta không nói gì. Như vậy lúc này lấy sau có có thể hãm hại người, hám hại của ta thời điểm, cũng sẽ không có con người làm ra người nói chuyện. Cái này mỹ mạo động lòng người nữ tử trực tiếp bỏ lên trên đường tiêu viêm trước mùi xe lên. Lớn tiếng nói, các vinh đệ, bọn tỉ muội Nguy hiểm nhất lúc sau đã đã đến, nhất hác cám thời điểm lập tức muốn đã đi đến, chúng ta phải đứng, toàn bộ người trong liên minh đều phải đứng, đả đảo đường tiêu viêm, đả đảo hác cám khô lâu đảng đả đảo độc tài cùng đặc vụ thống trị ninh chính đạo. Có người muốn đem liên minh biến thành độc tài chính phủ, biến thành quân chính phủ, biến thành đặc vụ thống trị. Mỹ bảo nữ tử vung vậy lấy hai tay lớn tiếng nói, nếu để cho bọn hắn thành công rồi, chúng ta đem không cách nào tự do nói chuyện. Có người có thể tùy ý cướp đoạt chúng ta tự do cùng tánh mạng, không cần thẩm phán có thể cướp đi một cái tánh mạng con người. Trên thế giới còn có so đây càng thêm hắc cám cùng vớ vận sự tình sao. Các người muốn qua cái loại này thời gian sao? Nữ nhân lớn tiếng hỏi. Không muốn dân chúng giống lớn nói. Hiện tại, đồ tể đang ở bên trong, hắn phải đã bị trừng phạt nữ nhân đón lấy quay người phát đường tiêu viêm xe trước thủy tinh. Lớn tiếng nói, đường tiêu viêm, đi ra, đồ tể, đi ra. Lập tức, mấy chục người xông tiến lên đây. Dùng con gỗ, dùng thạch đầu gõ đường tiêu viêm cửa sổ xe, giống lớn nói, đồ tể đi ra, đi ra. Đường tiêu viêm, đi ra, đi ra. Toàn bộ thế giới sở hữu tất cả dân chúng, đều thấy được một màn này, kể cả rất nhiều liên minh quan lớn, cũng đều thấy được một màn. Bất luận thế nào, trận này đường tiêu viêm đều nhất định phải thua. Giết. Trong bọn họ đại đa số đều là dân chúng bình thường. Không giết. Hắn ở phi trường bên trên đằng đằng sát khí tiểu biến thành nói láo rồi. Giản Ba Dung nói, gặp được loại này đừng có dùng cố tình sự tình, đường vòng bỏ đi không dây dưa, là duy nhất chính xác đích phương pháp xử lý. Nóa, nữ nhân kêu ta nhìn thấy tốt nhiều lần. Giống như ở đâu đều có thể đã gặp nàng, rất rõ ràng là có chút lợi ích tập đoàn dưỡng đấy. Rất nhiều bình thường dân mạng tại diễn đàn bên trong viết. Đi ra, đi ra. Trong đám người, không ngừng có người chân ngoài thổi gió. Chuyện của tui.vn Mọi người xem, đường tiêu viêm trột dạ rồi, không dám ra đã đến. Mọi người đem chiếc xe đập chết, xem hắn ra không đi ra. Bởi vì đường tiêu viêm trước khi giết tên, ngay từ đầu có ít người còn có chút sợ hãi. Nhưng nhìn đến chung quanh nhiều người như vậy, bọn họ là người vô tội dân chúng, hơn nữa Pháp không trách chúng, đường tiêu viêm nhất định là không dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất giết người đấy. Hơn nữa, đường tiêu viêm vậy mà trốn ở bên trong không dám ra đã đến, lập tức cái này vài trăm người sĩ khí càng ngày càng cao. Khí diễm càng ngày càng vượng, bắt đầu xuất ra các loại công cụ nền xe. Đường tiêu viêm cưới xe, lúc này đang liều mạng lay động, bên ngoài bang bang nổ mạnh, vô số người tại nền xe. Đường tiêu viêm như trước ngồi ở bên trong vẫn không núp đích. Lúc này, thống vô luôn điện thoại đánh đi qua. Nói, hai tử, BIA ngươi giao ra tánh mạng của mình tại bảo hộ bọn hắn, bọn hắn cũng tại nền xe của ngươi, tại ngươi có ý chí rực dây xuống, đang muốn đối với ngươi hô đánh tiếng kêu giết, muốn ăn thịt của ngươi, hủy đi ngươi cốt. Ta nào có như vậy sĩ diện cái láo, ta xác thực dùng tánh mạng tại bảo hộ bọn hắn Nhưng là ta lại vĩnh viễn không cần bọn hắn cảm kích. Đường tiêu viêm thản nhiên nói. Tốt rồi. Là lúc này rồi. Đường tiêu viêm nói. Sau đó hắn đẩy cửa xe ra, đi ra ngoài. Đường tiêu viêm đi ra, tại hắn đi ra xe lập tức, vốn vây quanh nện xe phẫn nộ đám người bản năng dừng lại, đón lấy lui về phía sau mấy bước. Dù sao, đường tiêu viêm y danh thái thịt rồi, đợi đến lúc hắn chính thức lúc đi ra, tất cả mọi người bản năng tiểu cảm thấy sợ hãi. Mọi người không phải sợ. Chúng ta là người vô tội dân chúng. Hắn chẳng lẽ dám giết chúng ta. Cái kia nữ nhân xinh đẹp nói, mọi người không phải sợ, hắn nếu như dám giết chúng ta. Tiêu dung máu của chúng ta đến tỉnh lại quảng đại liên minh nhân dân. Đến lúc đó, vài tỷ liên minh nhân dân phẫn nộ, sẽ để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn Ngay sau đó, nữ nhân như trước đứng tại trên mui xe, chỉ vào đường tiêu viêm nói, Đường tiêu viêm, ngươi dám cùng ta biện luận sao? Dám cùng ta đối chất sao? Được à? Đường tiêu viêm khẽ cười nói, hắn ngửa đầu hướng nữ nhân kia nói, bởi vì nàng đứng trên xe, so đường tiêu viêm cao hơn 10cm. Ngu xuẩn vô số liên minh quan lớn nghe được đường tiêu viêm sau khi trả lời lập tức nói đồng dạng, ngươi cùng nàng biện luận, đối phương là chuyên môn dựa vào một mép ăn cơm, ngươi cùng nàng giảng co, cùng nàng biện luận. Đường tiêu viêm, ta hỏi ngươi ở phi trường nói đều có thật không vậy? Nữ nhân đứng tại nhấc lên dưới cao nhìn xuống nói. Đương nhiên là thực, mỗi một câu đều thật sự. Đường Tiêu Viêm nói, nữ nhân cười lạnh nói, cái kia ta hỏi ngươi, Đông Nam 20 kế lớn của đất nước thoát ly liên minh hay vẫn là ở lại liên minh, là bọn hắn nhân dân ý chí của mình, ngươi có cái gì quyền lực bởi vì vì bọn hắn thoát ly liên minh, tiểu đối với bọn hắn khai chiến. Bọn họ là hay không thoát ly liên minh, là bọn hắn tự do. Đường Tiêu Viêm nói, thứ nhất, là Đông Nam 20 quốc trước đối với ta tinh nguyệt nước Cộng Hòa khai chiến. Thứ hai, bọn hắn thoát ly liên minh ta sẽ không đối với bọn hắn khai chiến nhưng là bọn hắn gia nhập Tô Môn Liên hợp Vương quốc, trở thành thị đế quốc tôi tớ, ta sẽ đối với bọn hắn khai chiến. Dựa vào cái gì?" Nữ nhân cười lạnh nói, "Phải chăng gia nhập Tô Môn Liên hợp Vương quốc, phải chăng trở thành thị đế quốc tôi tớ quốc, đó là bọn hắn nhân dân đích ý chí, ngươi có cái gì quyền lực can thiệp?" "Ta đây xin hỏi, hiện tại Đông Nam 20 quốc đối với liên minh quân đội khai chiến, lại thế nào nói?" Đường Tiêu Viêm hỏi. "Ngươi chính diện trả lời vấn đề của ta." Nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Hơn nữa Đông Nam 20 quốc sở dĩ hội đối với Liên minh đóng quân khai chiến, là vì Liên minh đóng quân dùng phi nhân loại đích thủ đoạn chu diệt nhã thêm nước Cộng Hòa một cái chấm nhỏ. Ngươi không muốn thử đồ trốn tránh vấn đề của ta, ngươi trực tiếp trả lời ta, Đông Nam 20 quốc gia nhập tô môn Liên hợp Vương quốc là bọn hắn nhân dân đích ý chí ngươi có cái gì quyền lực can thiệp? Ta hỏi lại ngươi. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, ngươi nguyện ý tương lai ngươi, cùng con gái của ngươi trở thành sịt đế quốc nô lệ sao? Ngươi luôn miệng nói xịt đế quốc muốn đem toàn bộ thế giới nhân loại biến thành nô lệ. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi có chứng cứ gì nói như vậy? Nữ nhân nói, ngươi trực tiếp đem làm trả lời vấn đề của ta, không nếu chơi lạc đề loại này buồn cười xếp rồi. Chờ một chút. Đường tiêu viêm nói. Sau đó, đường tiêu viêm bấm một cái mã số, cái này dãy số hắn cho tới bây giờ đều không có gọi qua. Bấm về sau, đường tiêu viêm đối với điện thoại chậm dãi nói, buổi tối tốt, càng đại. Xịt thân Vương Đối phương có chút kinh ngạc, sau đó chậm rãi nói ra, buổi tối tốt, đường tiêu viêm cắt hạ. Ngài rốt cục đánh cho điện thoại của ta rồi. Thanh âm của hắn, cho dù tại bên hai, nhưng pháng phất cũng tại người đấy lòng văng lên, sau đó thẩm thấu toàn thân. Ta nói xịt đế quốc mục tiêu là đem toàn bộ thế giới nhân loại đều biến thành nô lệ, nàng không tin. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, như vậy, với tư cách xịt đế quốc thân vương điện hạ, thỉnh ngươi nói cho vị này phu nhân, ta nói đúng không? đó lấy... Đường tiêu viêm đem điện thoại giao cho nữ nhân kia. Phu nhân, ta là xịt đế quốc thân vương càng đại. Xịt, đường tiêu viêm các hạ nói không sai, ta là phải đem toàn bộ địa cầu nhân loại biến thành nô lệ. Nữ nhân kia có chút kinh ngạc, sau đó mạnh mà đem đường tiêu viêm điện thoại quăng ra, cười lạnh nói, đường tiêu viêm, ngươi không nên cùng ta chơi cái gì buồn cười siếp. Đây là cái gì thân vương điện thoại, cái này rõ ràng là một cái ký nữ điện thoại. Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc, ánh mắt lộ ra ý tứ bi ai cùng thất vọng. Sau đó hắn mỉm cười, cũng bỏ lên trên xe, ngồi xếp bằng tại trên môi xe nói, phu nhân, tốt, cho dù đó là một cái ký nữ điện thoại. Cái kia ta hỏi ngươi, giả thiết ta cùng Đông Nam 20 quốc khai chiến, là vì người trong liên minh dân, ta làm hết thảy, cũng là vì cứu vãn người trong liên minh dân không làm nô lệ, vì quên địa phương từng sống cầu văn minh không bị diệt vong, vậy ngài thấy thế nào? Vậy ngài phải chăng cảm thấy ta làm hết thảy, là chính xác đây này? vớ vẩn. Ai nói xịt đế quốc muốn thống trị toàn bộ nhân loại rồi, ai nói xịt đế quốc muốn đem nhân loại biến thành nô lệ rồi. Nữ nhân nói, giả thiết, chúng ta trước giả thiết. Đường tiêu viêm vừa cười vừa nói, chúng ta trước giả thiết được không nào. Nữ nhân kia nhìn qua đường tiêu viêm, dũng rất thấp chỉ có đường tiêu viêm có thể nghe thấy thanh âm nói, ta đây cũng nói cho ngươi biết đường tiêu viêm, coi như là xịt đế quốc muốn đem chúng ta nhân loại biến thành nô lệ, cho dù ta tương lai thành làm đầy tớ, cái kia là chúng ta cam tâm tình nguyện cái kia hoàn toàn không liên quan chuyện của ngươi. Ngay sau đó, nữ nhân chuyển hướng đám người nói, mặc kệ bất luận cái gì lý do, cũng không phải khai chiến lý do. Chúng ta cùng với bình, chúng ta cùng với mình, hòa bình, hòa bình và thuế. Hòa bình và thuế. Hòa bình và thuế. Mọi người tại đây lớn tiếng hô to, hòa bình và thuế. Đường tiêu viêm túi đầu ngồi ở trên mũi xe, lặng lặng không nói. Nữ nhân thấy vậy, khoe miệng lộ ra một đạo đắc ý cười lạnh, chỉ vào đường tiêu viêm nói, hiện tại, Đường tiêu viêm ngươi cái này đồ tệ, lập tức cút ra tại đây, lập tức cút ra tại đây. Cút ra chúng ta cùng bình người địa bàn. Lan! Lan! Đường tiêu viêm ngừng đầu, nhàn nhạt nhìn qua nữ nhân này. Nữ nhân nhìn qua đường tiêu viêm nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta sao? Ta là người vô tội dân chúng, ngươi chẳng lẽ muốn giết ta sao? Tại đây vô số người đang nhìn, toàn bộ thế giới vô số người đều đang nhìn, ngươi chẳng lẽ muốn giết ta một cái người vô tội nữ tử sao? Đường tiêu viêm như trước nhàn nhạt nhìn qua nàng. Nữ nhân mở ra hai tay, lớn tiếng nói, mọi người xem, đường tiêu viêm muốn giết người, đường tiêu viêm muốn giết người, hắn thẹn quá hóa dận rồi. Nhưng là ta không sợ chết, ta không sợ chết, ta chết đi về sau, còn có vô số người đứng. Cái chết của ta không đáng kể chút nào, chỉ cần máu tươi của ta có thể tỉnh lại thiên thiên vạn và người, ta cho dù chết cũng đáng. Phanh nữ nhân này lời còn chưa nói hết, đồng nhiên. Đợi ết, canh một đưa lên. Hôm nay sẽ có canh 3 một vạn trở lên đấy. Ta sửa làm việc và nghỉ ngơi thời gian, cho nên sớm một ít đổi mới, ta không thể lại suốt đêm rồi. Vẽ tháng rất ít ta các huynh đệ chẳng lẽ còn không tin được nhân phẩm của ta ơi ư, không có đổi mới tiểu không có trang phiếu vẽ sao. Hôm nay ta khẳng định canh 3 đấy. Bái cầu vẽ tháng. chương 65, toàn bộ giết sạch. Phương triệu tật nước mắt. Đợt, canh 2 đưa lên, hôm nay sẽ có canh 3, vạn chữ đã ngoài. Bái cầu giữ gốc vẽ tháng. Xin nhờ rồi. Phanh nữ nhân này lời còn chưa nói hết, đồng nhiên hai chân của nàng mạnh mà nổ bung, trực tiếp nổ thành một đống thịt nát. Ngay sau đó, hai tay của nàng mạnh mà nổ bung. Lập tức, tứ chi của nàng cũng không trông thấy rồi, sống sờ sờ bị tạc mở. Không có người có bất kỳ động tác, thân thể của nàng cứ như vậy không hiểu thấu địa nổ tung. Nữ nhân lập tức kinh hãi, không dám tin địa nhìn qua thân thể của mình, sau đó phát ra từng đợt thê lương kêu thảm. a a Nàng vô cùng hình dáng thê thảm, sợ hại hết thẻ mọi người, tất cả mọi người tĩnh lặng im mắng điệu nhìn qua nàng. Ngươi, ngươi thực giết ta. Nữ nhân một mình một cái nửa người trên nằm ở trước môi xe lên, hướng phía đường tiêu viêm hỏi. Ngu nốc, ngươi người sau lưng cho ngươi đi ra nháo sự, chẳng những cho ngươi một số tiền lớn, bọn hắn còn cho trong cơ thể của ngươi trang nạ nổ quả bùm. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, ngươi dùng vi bọn hắn sẽ để cho ngươi sống. Không. Hiện tại, lòng ngực của ngươi vị trí còn có một nạ nổ quả bùm, cần muốn ta giúp ngươi lấy ra sao? Đường tiêu viêm nói, muốn, muốn, muốn nữ nhân kêu thẳng hồ, cứu cứu ta, cứu cứu ta đường tiêu viêm, vì cái gì đều đáp ứng ngươi, là có người tìm chúng ta tới nháo sự, bọn hắn nói tốt nhất chọc giận giết mấy cái người vô tội dân chúng, cho dù ngươi không giết, chờ chúng ta tán đi về sau, bọn hắn cũng sẽ biết giết chết một đám người vô tội, sau đó đem tội danh vu hoàn tại trên đầu của ngươi. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ta giúp ngươi làm việc, ta rất lợi hại, ta rất hữu dụng à. Ta đem bọn hắn sở hữu tất cả âm hưu đều nói cho ngươi biết. Nữ nhân run dày thét to, cứu cứu ta, cứu cứu ta, vừa rồi cú điện thoại kia xác thực sĩ đế quốc thân vương. Cứu cứu ta. Tất cả mọi người nhìn qua đây hết hảy, lập tức sợ ngây người. Không dám tin địa nhìn qua đây hết hảy. Đường tiêu viêm xuất ra một chi dao găm. Chết khai nữ nhân quần áo, mở ra bộ ngực của nàng, quả nhiên từ bên trong lấy ra một cái cúp áo lớn nhỏ đồ vật Cái này là nạ nổ quả bùm, có thể đơn giản chôn ở trong cơ thể con người. Đường Tiêu Viêm trực tiếp đem cái này quả nạ nổ quả bùm ném đi đi ra ngoài. Với nã nổ quả bùm mạnh mà bạo tạc, trực tiếp đem một gốc cây tạc đoạn. Nữ nhân kia triệt để sợ ngây người, đám người kia vậy mà thật sự tại bọn hắn trong thân thể trang quả bùm, sau đó nàng đại kêu ra tiếng nói, "Đường Tiêu Viêm, ta giúp ngươi làm việc, ta giúp ngươi làm việc. Ta cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập, bọn hắn cái này bảy ma quỷ, ta cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập." Không, không cần. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, trước ngươi hỏi vấn đề kia, ta một mực đều không có trả lời ngươi. Ngươi hỏi ta có cái gì quyền lực đối với Đông Nam 20 quốc khai chiến. Ngươi hỏi ta có cái gì quyền lực giết cùng Sịt Đế Quốc đứng chung một chỗ người. Ta bây giờ trở về đắp ngươi, bởi vì vì bọn hắn phạm vào. Phản địa cầu tội. Chỉ cần đứng tại Sịt Đế Quốc một bên. Điều là phản địa cầu tội. Đường tiêu viêm chậm dại đối với nữ nhân này nói, cho nên, ngươi cũng phạm vào phạm địa cầu tội Cho nên ngươi phải chết. Không muốn, không muốn nữ nhân la lớn. Ba đường tiêu viêm mạnh mà một đao chém xuống, trực tiếp đem thân thể của nàng chém thành hai nửa. Nữ nhân này, lập tức bị mất mạng. Máu tươi loạn báo tố, ngũ tạng lục phủ vầy ra mà ra. Thuận tiện nói cho ngươi biết, những cái kia nạ nổ quả bùm là ngươi chủ tử cất vào ngươi thân thể, nhưng là ta kiếp nổ đấy. Đường tiêu viêm thản nhiên nói. đó lấy, đường tiêu viêm dẫn theo đao. Ngày xuống xe. Lập tức, ở đây vài trăm người muốn tán đi Đứng lại, ta cho phép các ngươi đi rồi chưa? Đường tiêu viêm lạnh lùng nói. Ngay sau đó, đường tiêu viêm lấy ra một tờ danh sách, đưa cho bên cạnh bạch xuyên bộ nói, dựa theo phía trên này danh sách cùng ảnh chủ bắt người. Vâng. Bạch xuyên bộ lớn tiếng nói. Sau đó, đã sớm nín thở thật lâu a bộ đội nhanh chóng sông vào trong đám người bắt người. Lập tức, trong đám người một hồi gào khóc thảm thiết. Rất nhiều người bắt đầu khóc lớn, chửi rủa Đường tiêu viêm, chúng ta là người vô tội dân chúng. Người dám giết người. Đường tiêu viêm. Người chết không yên lành. Không muốn giết ta, không muốn giết ta. Là bọn hắn bức ta đến, là bọn hắn bức ta đến đấy. Mấy chục người cầm ra đến, án lấy quỷ trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy, dốc sức liều mạng địa khóc lớn cầu xin tha thứ, lại cũng không ai chửi rủa Đường tiêu viêm không muốn giết ta, ta là danh nhân, ta là danh nhân, ta là nổi tiếng tác giả, ta có thể vì ngươi nói chuyện, ta có thể vì người hò hét. Không, ta không cần. Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói: "Sau đó, Đường Tiêu Viêm chậm rãi nói: Các ngươi bị người thu mua cùng Cị si Đế quốc đứng chung một chỗ, các ngươi phạm vào phản địa cầu tội, ta phán các ngươi tử hình." "Giết!" Đường Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng. Siêu xoẹt xoẹt siêu, siêu hơn 10 chi trường đao mạnh mà đánh xuống. Máu tươi như trụ phun ra, hơn 10 cái đầu lăn xuống. Ở đây những người khác, một tiếng thét kinh hãi, lập tức đổ cấp đái đều xuất hiện, co quắp ngã xuống đất. Ngay sau đó, Đường tiêu viêm lấy điện thoại ra lạnh lùng hạ lệnh, vừa rồi phản địa cầu tội những người này, sở hữu tất cả chức hệ, vượt qua 16 tuổi đã ngoài, toàn bộ xử tử, toàn bộ giết sạch. Vâng. Khô lâu đảng lạnh lùng đáp ứng nói. tivi trước mặt tất cả mọi người, lại một lần nữa chân kinh rồi. Còn giết? Thật đúng là tiếp tục giết. Bọn này bị bắt mua đi ra nháo sự người đã bị giết chết, hiện tại người nhà của bọn hắn còn muốn giết. Lúc này, cho dù xem tivi người cũng toàn thân băng hàn một cổ nước tiểu ý cơ hồ muốn phun ra. Cuối cùng, Đường Tiêu Viêm nhìn qua còn lại vài trăm người, chậm rãi nói, đối với ngu xuẩn người, ta chưa bao giờ nói nhiều. Các ngươi có thể tiếp tục dưới sự ngu xuẩn đi, cũng có thể tiếp tục chửi rùa ta, ta nói rồi, các ngươi có thể không đứng tại ta bên này, chỉ cần các ngươi đừng đứng tại xịt si đế quốc cái kia một bên, ta không để ý tới các ngươi. Dù sao, ngu xuẩn chưa tính là tội, nhiều lắm thì sai. Ngay sau đó, Đường Tiêu Viêm đi vào một cái tráng nam trước mặt, nói Ngươi vừa rồi, dùng thạch đầu đập phá giống nhau bộ trưởng, vì cái gì? Cái kia tráng nam run dậy, nói không ra lời. Nói. Đường tiêu viêm chậm dại nói. Ta, ta chỉ là tới tham gia náo nhiệt, hán, hắn lớn như vậy quan, có thể đánh hắn Ta, ta phi thường thoải mái tráng nam nói. hắn làm quan không tệ A, chính trực và thanh liêm. Liên minh tham quan rất nhiều, lăng sĩ kỳ A, tiêu chí viên A, tham ô mấy chục tỷ đều không nớt, ngươi vì cái gì không đi lệ bọn hắn Giống nhau phòng ở đều không có mua gợi ngân hàng khả năng không có thể có người nhiều Vì cái gì nện hắn Đường tiêu viêm hỏi Ta đây bỏ qua Hắn là đại quan Ta nện hắn tựu thoải mái tráng nam nói Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu Trực tiếp móc súng nhắm ngay đầu của hắn Mạnh mà nổ súng Không cần nổ súng Tình lại giống nhau nhìn thấy Lập tức giống lươn nói Frank Tại hắn không dám tin trong ánh mắt Đường tiêu viêm một thương phát nổ cái kia tráng năm đầu Vì cái gì Giống nhau lớn tiếng hỏi Cái gì vì cái gì Đường tiêu viêm nói Vô cơ tập kích liên minh quan viên Võ trang nhân viên vốn thì có quyền lực đánh gục Ngươi cấp bậc so với ta cao Ta là quân nhân Đem làm ngươi bị tập kích thời điểm Ta vốn thì có quyền lực bảo hộ ngươi Nổ súng vốn chính là quyền lực của ta đó lấy Đường tiêu viêm nhìn qua đám người nói Vừa rồi những người kia nện xe Đứng ra Tất cả mọi người thật sự doa sợ Liền nện xe cũng phải truy cứu Đứng ra Đường tiêu viêm thản nhiên nói, không để cho ta hô lần thứ ba, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lập tức, không có đợi đến lúc những người kia chính mình đứng ra. Bên cạnh người nhao nhao đem nện xe người đẩy đi ra. Là hắn nện xe, là hắn nện xe, ta nhìn thấy rồi, ta lại để cho hắn đừng nện, hắn còn muốn nện. Ta, ta thiểu đập một cái, còn có hắn, hắn cũng đập phá. Chẳng được bao lâu, lập tức sở hữu tất cả nện xe mọi người đứng dậy. Đừng giết ta. Ta sai rồi. Ta sai rồi rốt cục có một người nhịn không được nội tâm sợ hãi, trực tiếp quý xuống. Lập tức, tất cả mọi người quý xuống. Đường tiêu viêm thở dài một tiếng, dùng sức điệu nhéo nhéo lông mày nói, sở hữu tất cả nền xe người, toàn bộ chính mình đi cục cảnh sát tự thú, tiếp nhận phát tiền, hơn nữa câu lưu 15 ngày. Tất cả mọi người kinh ngây dại, kêu. Cứ như vậy. Không giết rồi hả? Ngài. Ngài không giết chúng ta. Người nọ kinh ngạc nói. Lan đường tiêu viêm quát lạnh nói. Cảm ơn. Cám ơn lập tức. Quỳ trên mặt đất người tranh thủ thời gian bỏ, sau đó sẽ cực kỳ nhanh hướng cục cảnh sát phương hướng chạy tới. Cuối cùng còn lại không có nền xe, cũng không phải bị lợi ích tập đoàn thu mua người vô tội dân chúng, bọn hắn tràn ngập khiếp đảm địa nhìn qua đường tiêu viêm. Thương quân, cái kia, cái kia chúng ta đây. Chúng ta là bị dấu kín, chúng ta cái gì tiễn cũng tịch thu, chúng ta cái gì chuyện xấu cũng không có làm một người trong đó đáng thương nói. Các ngươi vừa rồi chắn ở chỗ này, như vậy yêu đứng ở nơi này. Cái kia vẫn đứng đấy à, chờ trời, trời đã sáng lại về nhà, lại để cho rét lạnh thanh tỉnh thanh tỉnh đầu góc của các ngươi đường tiêu viêm nói. Lập tức, tất cả mọi người mừng rỡ, nói, đúng, đúng, cảm ơn tướng quân. Sau đó, đường tiêu viêm lần nữa tiến vào trong ô tô, hướng đệ nhất quân y viện bên trong mở đi ra. Đón lấy, đứng tại nguyên chỗ cái kia bầy dân chúng thậm chí có người bắt đầu kéo y phục, hiện tại xem như mùa đông rồi, dạng sáng độ ấm chỉ có 7-8 độ, người kia vậy mà lộ sạch quần áo. Người bên cạnh khó hiểu hỏi hắn vì cái gì cởi quần áo. Người kia nói, không nghe thấy đường tiêu viêm tướng quân nói sao, lại để cho chúng ta lạnh lạnh léo, thanh tỉnh thoáng một phát ý nghĩ. Thế nhưng mà, trời lạnh như vậy, muốn cảm bạo đó a Một người khác nói, người yêu thoát không thoát, ta vừa rồi không có cho người thoát. Người kia nói, thoát, thoát, ta cũng thoát. Một lát sau, người ở chỗ này đều lột sạch quần áo. Nữ mọi người, chỉ chừa lấy nội y y trong gió rét lạnh run. Khá tốt Đường Tiêu Viêm không có nhìn thấy, hắn thấy được hội càng thêm tuyệt vọng đấy. Á kinh trong nội cùng, vừa rồi hết thảy, Tô Bá Thao bọn người thấy được, không hề nghi ngờ, thứ hai phương án đã triệt để đã thất bại. Đường Tiêu Viêm như trước giết người, hơn nữa giết được phi thường lãnh khóc sắc bén. Uy danh của hắn bao ở, nhưng lại thắng được dư luận. Vừa rồi tất cả mọi người thấy như vậy một màn, cơ hồ sở hữu tất cả dân chúng đối với Đường Tiêu Viêm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là vừa kinh vừa sợ. Đương nhiên Tô bá thao trong lỗ thai vang lên một giọng nói, cái thanh âm này đường tiêu viêm có lẽ sẽ rất quen thuộc, là lý tư thanh âm. Công tước các hạ lại để cho ta cho ngươi biết, phương triệu tật là không thể đứng, một khi hắn đứng, các ngươi sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, hắn tốt nhất vĩnh viên biến mất. Ta minh bạch. Tô bá thao trong nội tâm nói ra, sau đó cầm lấy điện thoại, hạ lệnh, kẻ thứ 3 án, khởi động. Phương triệu tật phòng bệnh tại đệ nhất quân ý viện chỗ sâu nhất. Đường tiêu viêm và chỉnh lý sạch sẽ giống nhau đi vào phương triệu tật chỗ cao ốc thời điểm, không có người ngăn trở, cũng không có ai nên đón. Ngăn trở? Không dám. Nên đón. Hiện tại quân sự ủy ban thế nhưng mà lệnh hồ tung đích thiên hạ rồi, tô bá thao chính biến thành công sắp tới, nếu như nên đón đường cười, về sau là muốn lọt vào thanh toàn đấy. Cho nên cứ như vậy, bệnh viện trong đại lâu người thật giống như không có nhìn thấy đường tiêu viêm một đoàn người, tùy ý đường tiêu viêm đi đến phương triệu tật phòng bệnh. Lúc này Phương Triệu tật trong phòng bệnh, hắn xinh đẹp thê tử chính trông coi hắn, nàng vốn đầy đặn thân thể đã gầy rất nhiều, xinh đẹp gương mặt hoàn toàn là tiểu tụy, con mắt vừa đỏ vừa sưng, toàn bộ trong phòng bệnh tiểu chỉ có một mình nàng tại, lộ ra có chút thê lương. Nàng bàn tay nhỏ bé gần kề cầm lấy Phương Triệu ta tay, một mực tại yên lặng điệu rơi lệ. Phương Triệu tật đã nói không ra lời, chỉ có thể tốn sức điệu nhéo nhéo thê tử tay, cố gắng dùng ánh mắt ra nuôi nàng. Vợ của hắn lập tức dùng mặt khác một tay lau nước mắt, ôn nhu nói: Tốt rồi, ta đừng khóc. Lao đầu, ngươi muốn tranh thủ thời gian tốt, tốt về sau, có thể lại đối với ta chừng mắt mắt dọc rồi. Lao đầu, ngươi trước kia mỗi ngày đều muốn mắng ta, hiện tại không mắng ta, ta khó chịu được hông ác. Ngươi nếu tốt không, cái kia, ta đây đi theo ngươi cùng chết đi à nha. Ngươi mất, kiếm tịch cũng mất, ta sống lấy còn có ý gì. Nữ nhân lại nhịn không được, đại khóc thành tiếng. Phương triệu tật nói không ra lời, chỉ có thể hiên lặng địa rơi lệ. Cái này cường ngạnh đàn ông còn chưa từng có đã khóc. Lúc này, một cái y tá đi đến, trong tay bưng lấy nước thuốc cùng ống tiêm, nói, tướng quân phu nhân, nên đánh châm rồi. Chích! Không phải 3 giờ một đánh sao? Vừa rồi 1 giờ trước đã đánh đã qua hả? Phương triệu tật phu nhân nói. Đây là tạm thời thêm châm y tá nói. Vậy sao? Phương triệu tật thê tử nói, người trước đừng đánh, ta đến hỏi hỏi bác sĩ. Tốt y tá thản nhiên nói, à, đúng rồi. Giống như đường tiêu viêm đến xem phương triệu tật tướng quân rồi. Đường tiêu viêm? Hắn ở nơi nào? Phương triệu tật thê tử như là bị trọc giận mèo mạnh mà đứng lên thân thể mềm mại, toàn thân mao phản phất đều tặc lên. Mà phương triệu tật thân hình run lên, con mắt bắn ra sáng mang. Giống như ở đại sảnh, hiện tại có lẽ bên trên lầu 2 rồi y tá nói. Hắn còn dám tới. Phương triệu tật thê tử giọng the thế nói, đều là hắn đem nhà của chúng ta hại thành cái dạng này, ta cái này đi tìm hắn. Ta cùng hắn không có chơi. Dứt lời, nữ nhân trực tiếp tự liền sông ra ngoài, tìm đường tiêu viêm phiền thoái đi. Y tá đôi mắt dễ thương hiện lên một đạo lạnh lùng tàn nhẫn trào phúng, sau đó bắt đầu ở ống tiêm bên trên rút ra nước thuốc, thần sát chú ý, bàn tay nhỏ vẽ liền một chút run dày không có. Đường tiêu viêm, ngươi còn có mặt mũi tới. Đường tiêu viêm vừa mới vừa đi tới lầu 3 lập tức vang lên một cái nữ nhân thét lên, sau đó môn bị mở ra, một cái nữ nhân mạnh mà vào lên trực tiếp thỏ tay hướng đường tiêu viêm trên mặt trộm tới. A bộ đội người lập tức tiến lên, muốn đem nữ nhân kia một bà ném mở. Không muốn, các ngươi thối lui. Đường tiêu viêm tranh thủ thời gian hạ lệnh Sau đó, nữ nhân kia chụp một cái đi lên, 5 ngón tay hung hăng hướng đường tiêu viêm đôi má đã nắm đi. Đường tiêu viêm tranh thủ thời gian ngửa ra sau một chốn lập tức nữ nhân kia một hồi lào đảo, liền muốn ké ngã trên đất, bởi vì nàng mang giày cao gót. Đường tiêu viêm tranh thủ thời gian rỗi tay vịn chặt, Lập tức nữ nhân móng tay thổi qua gương mặt của hắn, cho trên mặt hắn lưu lại ba đạo nhẹ nhàng vết máu. Đường tiêu viêm, đều là người đem nhà của chúng ta hại thành như vậy, ta với người không có chơi, ta chảo chết người, người đưa ta lao đầu, người đưa ta kiếm tịch. Lập tức, nữ nhân một bên dốc sức liều mạng muốn nắm đường tiêu viêm mặt, một bên gào khóc khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đường tiêu viêm hốc mắt nóng lên, nước mắt cơ hồ chạy xuống, dùng sức đem nữ nhân ôm vào trong ngực. T.S. Canh 2 đưa lên, canh ba ta tiếp tục ghi, có lẽ muốn mấy giờ về sau rồi. Các vinh đệ, giữ gốc vé tháng quăng cho ta, bái cầu. Chương 66, giải cứu phương triệu tật. Thẳng hướng á kinh cung. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đường tiêu viêm hốc mắt nóng lên, nước mắt cơ hồ chảy xuống, dùng sức đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Phương phu nhân có chút kinh ngạc, đón lấy càng thêm dùng sức địa đánh đường tiêu viêm, lớn tiếng mắng. Người cái này ngôi sao thai hoạ, người để cho ta đã mất đi nhi tử. Ngươi cầu dẫn ninh khả khả tiện nhân kia, để cho ta ra mất mặt. Hiện tại ngươi còn chỗ hiểm được nhà của chúng ta lao đầu trở thành hiện tại cái dạng này. Ngươi tiểu là ngôi sao thai họa ngươi tiểu là nhà của chúng ta ngôi sao thai họa Thực xin lỗi, thực xin lỗi, A-ri, thực xin lỗi. Đường tiêu viêm ôm chặt nàng, một cái kính nói xin lỗi. Phương phu nhân đánh cho sau một lúc, đồng nhiên dùng sức ôm đường tiêu viêm dốc sức liệu mạng khóc lớn, khóc đến khản rộng kết lực. Đường tiêu viêm, ngươi mau mau cứu cứu ngươi Hắn đem ngươi trở thành thành thân nhi tử đồng dạng, hắn đối với ngươi so kiếm tịch còn tốt hơn, hắn đối với kiếm tịch thất vọng rồi, đem sở hữu tất cả hy vọng đều đặt ở trên người của ngươi. Ngươi cứu cứu hắn, phương phu nhân khóc lớn lấy cầu khẩn nói. "Yên tâm, yên tâm Đường Tiêu Viêm nói ra, đương nhiên hắn sắc mặt mạnh mà biến đổi, nhanh chóng đem phương phu nhân phóng tới đến Bạch Xuyên bộ bên người nói, "Bảo hộ phương phu nhân." Lời còn chưa dứt, Đường Tiêu Viêm như là tia chớp đập ra, bởi vì hắn người được một cổ sát khí. Đương nhiên Cái gọi là sát khí là một loại nhìn không thấy sở không được đổ vật, nhưng là có được cường đại lực lượng tinh thần về sau, nhưng có thể rõ ràng địa cảm giác được loại này chấn động. Phanh đường tiêu viêm không có lựa chọn đi thang lầu, mà là trực tiếp phóng tới trần nhà, trực tiếp đem cứng rắn trần nhà nệm mặc, thẳng nhận được lầu 3 sau đó sẽ cực kỳ nhanh phóng tới phương triệu tật phòng bệnh, không có đi hành lang, mà là trực tiếp đánh vỡ vết tường, vọt vào phương triệu tật phòng bệnh. Lúc này... Một cái dáng người hiểu điệu y tá đang tại hướng Phương Triệu tật cánh tay trong tiêm vào dự vật, mà Phương Triệu tật lộ ra kinh hại phẫn nộ hào quang, rất hiển nhiên hắn cũng cảm thấy cái này y tá sắc ý, dù sao hắn là theo trên chiến trường đi ra đấy. Nhưng là, trên người hắn không có một điểm khí lực, không cách nào dễ dùa. Nhìn thấy đường tiêu viêm sung tới. Cái kêu y tá cao mày nói, người là ai? Đi ra ngoài, làm ra lớn tiếng như vậy tiếng nộ, quấy nhiều phương tướng quân làm sao bây giờ? đó lấy. Cái này y tá phi thường chấn định địa muốn tiếp tục đem nước thuốc đẩy mạnh phương triệu tật trong mạch máu, lúc này nước thuốc đã tiêm vào tiến một nửa. Đường tiêu viêm kia chấp về phía trước, ôm đồm ra cánh tay của nàng, đem ống tiêm rút ra, sau đó mạnh mà kéo trên mặt nàng màu trắng khẩu trang, lộ ra nàng xinh đẹp khuôn mặt lạnh như băng. Đường tiêu viêm vậy sao? Nữ y tá đắc ý cười lạnh nói, ngươi đã tới chậm, nước thuốc đã tiêm vào tiến. Tiếp qua hơn 10 giây, phương triệu tật nhất định phải chết. Nàng lời còn chưa nói hết. Đống nhiên theo phương triệu tận ống tiêm tiêm vào miệng vết thương mạnh mà phun ra một cổ đã trở nên màu xanh ra trời vết dịch, mạnh mà phun ra đến, bắn ra đến mấy mét xa, mới vừa rồi bị tiêm vào đi vào những cái kia độc dược. Đã toàn bộ phản xạ đi ra. Nữ nhân này không biết đường tiêu viêm là làm như thế nào đến, lập tức lộ ra kinh hãi không thôi biểu lộ. Sau đó nhìn qua đường tiêu viêm lạnh lùng nói, ngươi cái gì đều phải hỏi, ta cái gì cũng không biết nói, tỉnh lại đi, đường. Phanh nàng vẫn chưa nói xong. Đường Tiêu Viêm mạnh mà đem nàng hung hăng hướng cứng rắn trên vách tường đập tới, một tiếng vang thật lớn. Nữ nhân này xinh đẹp thân thể mềm mại sống sờ sờ đập nát, cả cái đầu trực tiếp nổ bung, vỡ thành hai mảnh. Toàn bộ thân hình xương cốt, toàn bộ nát bấy, cả người biến thành một bãi thịt nát. Liên hét thảm một tiếng đều không có phát ra, trực tiếp bị mất mạng. Ha ha phương Triệu tật trên giường, dốc sức liều mạng địa thò tay, dùng sức địa ruôi thẳng cổ, nhìn qua Đường Tiêu Viêm trong cổ họng phát ra ha ha âm. Hắn đã nói không ra lời nhưng như trước lộ ra vô cùng kích động. Đường tiêu viêm tiến lên, bắt lấy Phương Triệu tật tay, nước nở nói, thực xin lỗi, ta, ta, đã tới chậm. Phương Triệu tật dùng sức điệu lấp đầu, trong cổ họng phát ra từng đợt thanh âm, nhưng là một câu đều nói không nên lời. Đường tiêu viêm bắt lấy tay của hắn, cũng là một mảnh lạnh bước, toàn thân đều đang rút rẩy, nhưng lại ngay cả một tấc đều không núp nít được. Đường tiêu viêm trong mắt nước mắt mạnh liệt mà ra, Phương Triệu tật còn rất tuổi trẻ, chỉ có năm mươi mấy tuổi. Cho tới nay, thân thể của hắn cũng như cùng trường thương cao ngất thẳng tắp, ánh mắt của hắn cũng như cùng dao găm sắc bén, phương kiếm tịch xem như cao ngạo lợi hại người, nhưng là thấy đến hắn lao tử như là chuột thấy mèo. Phương Triệu Tật cùng Tống Vô Luân không giống với, Tống Vô Luân so sánh trầm mặc, nội tại là vô cùng cường đại, nhưng là biểu hiện ra lộ ra có chút tối tăm phiền muộn. Mà Phương Triệu Tật không giống với, hắn nội tại lợi hại, về ngoài càng thêm lợi hại, tính cách như lửa, thủ đoạn tàn nhẫn. Tại hắn làm quân sự ủy ban nhị bà thủ lúc, Sống sờ sờ đem người đứng đầu lệnh hồ tung mất quyền lực đã nhiều năm. Nhưng chính là như vậy một cái, nhưng bây giờ là biến thành cái này bộ dáng, nói không ra lời, cũng không thể động đậy, thậm chí liền chạy nước miếng đều không chế không nổi. Đường tiêu viêm lập tức cảm thấy, mình lúc này thể sắc và tinh thần mỗi một tấp địa phương đều là đường tiêu viêm, mà không phải tắt long. Sịt tam thế, toàn bộ thể sắc và tinh thần đều tràn đầy bi thống. Lúc này, Bạch Xuyên Bộ đã bảo hộ lấy phương phu nhân nhanh chóng vọt tới phòng bệnh bên ngoài. Phương phu nhân đang muốn sống tới, lại bị bộ nội vụ trưởng giống nhau kéo lại. Vì vậy, nàng tiểu tràn ngập làm cắt ánh mắt, che cái miệng nhỏ nhắn đứng ở bên ngoài ngẹn nào. Mà lúc này hành lang bên ngoài một cái trong phòng kế, nằm hơn 10, chức, có quân nhân thi thể, những điều này đều là phương triệu tật cảnh vệ thi thể. Đường tiêu viêm nhìn qua phương triệu tật con mắt, chầm dại nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra hãm hại ngươi tất cả mọi người. Toàn bộ giết chết, gia tộc của bọn hắn, toàn bộ giết chết. Ta chu giết bọn hắn cửu tộc. Phương Triệu Tật lo lắng điệu thỏ tay, muốn tại Đường Tiêu Viêm trong lòng bàn tay viết chữ. Nhưng coi như là điểm ấy động tác hắn đều làm không được, tay của hắn cơ hồ hoàn toàn không bị khống chế. "Phương thúc thúc, ngươi đừng có gấp, ngươi muốn nói cái gì, dùng sức điệu biểu đạt đi ra là được, ta có thể đọc hiểu." Đường Tiêu Viêm nói, sau đó một bên kiểm tra Phương Triệu Tật náo bộ tình huống. Lúc này, cho dù ở vào chúng gió Phương Triệu Tật cũng có chút kinh ngạc, trong đầu thầm nghĩ, cái này, làm sao có thể? Có thể, ta có thể đủ làm được. Đường tiêu viêm nói. Lập tức, Phương Triệu tật kinh ngạc không thôi, sau đó đem hết toàn lực nói ra, ta, ta giúp ngươi đi quân sự ủy ban, ta, cùng ngươi, đi á kinh cung. Đương nhiên, cái gọi là nói, chỉ có thể nhìn đến môi hắn tại động, nhưng là chỉ là trong cổ hỏng phát ra từng đợt ôi thanh âm, hoàn toàn nhà không ra một chữ. Không cần, Phương Thúc Thúc, ta đến nơi này chính là vì đem ngươi chuyển rời đến một chỗ an toàn đi. Á Kinh cung cùng quân sự ủy ban bên kia, tự chính mình hội ok đường tiêu viêm nói. Ngươi! Như thế nào? Làm! Phương triệu tật gian nan địa phát ra ôi ôi âm thanh. Giết, bất kể là ai, hoặc là đứng tại chúng ta một bên. Hoặc là đứng ngoài quan sát, dám đứng tại địch nhân một bên đấy. Toàn bộ giết sạch, giết được sạch sẽ. Đường tiêu viêm lạnh nhạt nói, ta tự tay giết chết người, tối đa cũng chỉ có hơn ngàn người. Ta nhìn xem buổi tối hôm nay có thể giết bao nhiêu người. Ta căn bản không cần chính trị cái gì, ta cũng không ép lấy bọn hắn đứng thành hàng, ta liền giết người, có bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Phương Triệu tật có chút ngẩn ngơ, sau đó gian nan phát ra tiếng, nói, như vậy, như vậy cũng tốt. Đều quay chúng ta không đủ kiên quyết, nếu không thế cục cũng sẽ không biết đến nước này. Đường tiêu viêm mỉm cười, sau đó đem Phương Triệu tật ôm lấy nói, ta thật không ngờ, bọn hắn vậy mà đã sẽ đối ngài hạ thủ, đi, ta đem ngài đưa đến một cái tuyệt đối địa phương an toàn. đó lấy Đường tiêu viêm lấy điện thoại ra nói, các ngươi đã tới chưa? Đúng vậy, đường tiên sinh. Vài tên khô lâu đảng bí mật đặc công nói. Sau đó, đường tiêu viêm ôm phương triệu tật đi ra ngoài, phương phu nhân tranh thủ thời gian tiến lên phía trước nói, đường tiêu viêm như thế nào đây? Ngươi có thể cứu ta ra lão đầu sao? Ta sẽ hết sức, à gì? Đường tiêu viêm nói, bất quá, cần trong đầu hắn mặt còn phi thường không ổn định, cần ổn định lại, lại nghĩ biện pháp. Hiện tại, Ta tiễn đưa ngài cùng tướng quân đi một cái địa phương an toàn. Tại đây đã không an toàn đấy. Tốt, tốt phương phu nhân tranh thủ thời gian gật đầu nói, A-ri hết thể tất cả nghe theo ngươi. đó lấy, phương phu nhân không có ý từ nói, vừa rồi. Vừa rồi ta nhất thời kích động chảo phá mặt của ngươi, thực xin lỗi, A-ri xin lỗi ngươi, ngươi. Ngươi đừng để ý. Đường tiêu viêm lắc lắc đầu nói, mẹ ta khi còn bé thường xuyên đánh ta. Lời này vừa ra, phương phu nhân lập tức nước mắt có chảy ra, nước nở nói. Hiện tại kiếm tính mất, ngươi có thể cùng chúng ta hài tử đồng dạng, cái kia không thể tốt hơn rồi, nhà của chúng ta lao đầu. Phương Phu nhân lời còn chưa dứt, lập tức rốt cuộc nói không nên lời xuống dưới. Mà lúc này, mấy người đâm đầu đi tới, ăn mặc áo khoác trắng, bên trong ăn mặc quân trang, hẳn là quân y viện bác sĩ, hướng đường tiêu viêm kinh ngạc nói, các ngươi là ai? Là ai lại để cho các ngươi tiến đến, các ngươi muốn đem phương tướng quân mang đi nơi nào? Đường tiêu viêm không có lên tiếng, trực tiếp móc ra thường. Phanh, phanh đường tiêu viêm trực tiếp nổ súng, đem đâm đầu đi tới mấy người toàn bộ đánh gục. Lúc này, mặt khác thân ảnh nhanh chóng vọt đến vách tường đằng sau, trốn ở viên đạn bắn không đến nơi hẻo lánh. Dầm dầm dầm đường tiêu viêm nhắm ngay trần nhà mạnh mà nổ súng, viên đạn xuất tại cứng rắn trên trần nhà, sau đó bắn ngược đem trốn ở góc tường chính là cái người kia đầu đánh thành nát dư hấu. Cùng lúc đó, mặt khác một đạo bóng đen nhanh chóng lao ra cửa sổ, mạnh mà nhảy xuống, vậy mà hay vẫn là một gã cơ giáp võ sĩ Đường tiêu viêm mặt khắc một tay mạnh mà lăng không cầm ra, cái kia cơ giáp võ sĩ rõ ràng đã nhảy ra ngoài, lúc này vậy mà sống sờ sờ bị đường tiêu viêm bắt trở lại. Giống nhau cùng phương phu nhân lập tức hoàn toàn xem ngây người, cái này hoàn toàn trái với bọn hắn đối với cái thế giới này chăm chú. Cái kia cơ giáp võ sĩ trên không trùng, phản phất bị sống sờ sờ giáp trở lại, phản phất một đôi ẩn hình người méo ở cổ của hắn. Đào! Đường tiêu viêm thỏ tay, một bên hướng phía trước mặt đi đến. Bạch xuyên bộ có chút kinh ngạc Sau đó cầm qua một bả chiến đao, giao cho đường tiêu viêm trong tay. Đường tiêu viêm tiếp nhận đao, trải qua cái kia cơ giáp võ sĩ thời điểm, mạnh mà một đao bổ qua. Lập tức, một cái đầu cùng cơ giáp mặt nạ bảo hộ sống sờ sở bị chặt bay lên trời, máu tươi như là suối phun theo cổ phun ra. Kế tiếp, đường tiêu viêm mang theo phương triệu tật cùng phương phu nhân lên xe, hướng phía Á Kinh trung tâm trợ chạy. Lúc này, vô số quay phim xe, còn có bầu trời phi cơ trực thăng cũng đi theo quay chụp đường tiêu viêm đoàn xe. Tất cả mọi người chứng kiến Đường Tiêu Viêm mang theo Vương Triệu Tật lên xe. Đài truyền hình chuyên gia lập tức giải đến, Đường Tiêu Viêm là chuẩn bị mang Vương Triệu Tật tướng quân cùng đi quân sự ủy ban cùng á kinh cung rồi. Tuy nhiên phương Triệu Tật đã ngã xuống nói không ra lời, nhưng là vai vũ còn đang như trước có thể chấn nhiếp phương tướng quân những bộ hạ kia đấy. Nhưng trên thực tế, nhưng là xe lành lề chạy nhanh một đoạn đường cái thời điểm. Đường Tiêu Viêm cưới giải hơn xe con gầm xe bỗng nhiên mở ra, mà lộ diện bên trên cũng bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa động. Đường Tiêu Viêm tay trái ôm phương Triệu Tật, tay phải ôm phương phu nhân, trực tiếp nhảy vào cái hụy động này. Phương phu nhân chăm chú che cái miệng nhỏ nhắn, tuy nhiên kinh hãi lại một chút cũng không có phát ra âm thanh. Tại dưới mặt đất trong hụy động, Khô Lâu Đảng mấy cái bí mật đặc công chờ ở chỗ này. Đường Tiêu Viêm, bên kia đã hoàn toàn chuẩn bị xong, tốt nhất bác sĩ cùng tốt nhất trang bị cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Cầm đầu Khô Lâu Đảng đặc công nói, Đường Tiêu Viêm cẩn thận đem phương Triệu Tật bỏ vào dưới mặt đất thông đạo một chiếc xe hơi bên trong. Hướng phía phương phu nhân nói, A gì, ngài yên tâm cùng lấy bọn hắn đi một cái địa phương an toàn, chờ giải quyết xong chuyện nơi đây về sau, ta lập tức đi xem các ngươi Phương phu nhân lộ ra có chút thoáng bất an, hướng phía đường tiêu viêm nói, cái kia, vậy cũng phải nhanh lên một chút. Chỗ đó, chỗ đó hội an toàn sao? Khô lâu đảng đặc công nói, phu nhân ngài yên tâm, đường tiên sinh cha mẹ, còn có sư phó của hắn, sư tỷ đều bị chúng ta giấu ở đồng dạng địa phương an toàn, coi như là cộng trị hội. Bỏ ra vô số tinh lực cũng tìm không thấy. Đường tiên sinh đem ngài cùng tướng quân giao cho chúng ta, chúng ta tiểu là hy sinh tất cả mọi người tính mạng, cũng sẽ biết bảo hộ ngài cùng tướng quân an toàn đấy. Ta, cảm ơn ngươi." Phương phu nhân nói, sau đó cũng lên xe, tiếp tục bắt lấy Phương Triệu tận tay. "Đường tiên sinh, cái kia chào tạm biệt gặp lại sau." Tên kia Khô Lâu đặc công nói, hướng Đường Tiêu Viêm kính một cái chào theo nghi thức quân đội về sau, hắn bỏ lên xe hơi, phát động ô tô hướng Hắc Gám chạy đi. Tiêu Viêm Ngươi, ngươi phải nhanh lên một chút đến Á Phương Phu nhân ló hướng đường tiêu viêm nói. Đường tiêu viêm phất phất tay nói, yên tâm đi, A-Z. Sau đó, đường tiêu viêm nhìn qua ô tô biến mất tại trong bóng tối. Tướng quân, A-Z, bảo trọng, ta sẽ nhanh chóng tìm đi xem các người đấy. Đường tiêu viêm chậm rãi nói ra, sau đó sẽ cực kỳ nhanh dọc theo dưới mặt đất bên trái thông đạo chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau, đường tiêu viêm cưới dài hơn xe con địa bàn lần nữa mở ra, cùng lúc đó. Trên mặt đất cũng vỡ ra một cái huyệt động, đường tiêu viêm nhanh chóng nhảy lên, sau đó xe sàn xe đóng cửa, đường tiêu viêm ngồi ở sau xe trên mặt ghế, bên cạnh giống nhau hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Mở đi ra Á Kinh Cung. Đường tiêu viêm hướng lái xe nói. Vâng. Lái xe nói. Muốn ngả bài rồi, đường tiên sinh, ngài chuẩn bị xong chưa? Giống nhau hỏi. Đường tiêu viêm nói, không phải là giết người sao? Nhất chuyện quá đơn giản tình rồi, có cái gì chuẩn bị không định đấy? Cuối cùng thời khắc đã đến đường tiêu viêm đoàn xe tại vô số camera ra màn ảnh xuống tại toàn bộ thế giới ánh mắt của dân chúng xuống chậm rãi chạy nhanh hướng về phía á kinh cung lúc này á kinh cung bốn phía trên quảng trường dậm rạp chẳng chịt mấy vạn đại quân vô số cơ giáp bộ đội vô số bọc thép bộ đội vô số laser vũ khí vô số bộ binh vân vân và vân vân đem chọn cái á kinh cung vây quanh được chật như nêm cối. tại toàn cầu dân chúng trú chú mục xuống đường tiêu viêm đoàn xe Trầm Dãi lái vào Á Kinh cung Quảng Trường. Á Kinh trong nội cung, Tô Bá Thao cũng chứng kiến Đường Tiêu Viêm đoàn xe đi lái vào Á Kinh cung Quảng Trường. Lập tức, hắn hướng lệnh Hồ Tung nhìn lại. Lệnh Hồ Tung cắn răng một cái, trầm rãi cầm lấy máy truyền tin hạ lệnh, mệnh lệnh tập 2 đoàn quân, bất luận kẻ nào, một khi tiến vào cảnh giới tuyến, giết chết bất luận tội. "Vâng." Một gã quan quân lệnh dọn quát. Cùng lúc đó, Tô Bá Thao cầm lấy máy truyền tin, trầm nói, "Công tác bệ hạ bí mật bộ đội, cũng nên các ngươi xuất động." Giết chết đường tiêu viêm. Vẫn một hồi khàn khàn không giống nhân loại thanh âm văng lên. Tô bá thao đem thân thể sau này mặt một chuyến, chậm rãi nói, cuối cùng thời khắc, đã đến. Đỡ canh ba chữ đưa lên, các huynh đệ Quang vé thắng A. Cảm tạ, cười ngạo thiên đấy, mau lệ phong, trung hoa khóc bảo, quá thời hạn phẩm đám huynh đệ khen thưởng, cảm ơn. Chương 67, hắn là thần. Uy trấn á kinh cung quảng trường. Đỡ canh một hơn 4.000 đưa lên. Đầu tháng ngày đầu tiên không có cầu phiếu, kết quả rất thảm á ngày hôm sau cầu phiếu hiệu quả giảm nữa. Các vinh đệ, vẽ tháng không muốn che đậy rồi, thật sự cho ta đánh động viên A. Cuối cùng thời khắc đến rồi. Đường tiêu viêm cưới dài hơn xe con chạy chậm rãi tới, khoảng cách phía trước rậm rạp chẳng trị tập 2 đoàn quân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 500M, 300M, 100M. Người kia dừng bước, nếu không giết chết bất luật tội. Trong đó một gã quan quân lạnh quát lạnh nói. Sau đó hắn tay phải mạnh mà rơ lên, lập tức ngàn vạn vũ khí nhắm ngay đường tiêu viêm cười ô tô. Ô tô như trước đi phía trước chạy, tốc độ tuy nhiên chậm, nhưng là từ khi tiến vào Á Kinh cung quảng trường về sau, tự là đều đều giám tốc độ. Thiên kia quan quân sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn, giữ bị. Lập tức, đệ nhất tập đoàn quân sở hữu tất cả đạn pháo lên đạn, đạn đạo giải khóa, nạp đạn lên nòng, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Đây hết thảy, toàn bộ hiện trường trực tiếp cho toàn bộ thế giới dân chúng. Lúc này cái thứ nhất lo lắng xuất hiện, đường tiêu viêm là hội mệnh lệnh ô tô tiếp tục tiến lên, hay vẫn là hội thỏa hiệp xuống xe. Bất quá tại tất cả mọi người trong suy nghĩ, đường tiêu viêm là cực độ cực ngạnh, là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp đấy. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn phát hiện sai rồi, bởi vì đường tiêu viêm xuống xe rồi. Hơn nữa chỉ có một mình hắn xuống xe, trên người của hắn như trước an mặc liên minh chuẩn tướng chế ngự, đồng phục, hai tay không cầm vũ khí, sau đó chậm dãi hướng liên minh tập hai đoàn quân đi đến. Đứng lại tên kia quan quân mạnh mà quá to, nếu không, ta lập tức khai hỏa. Đường tiêu viêm như trước chẩm dài hướng phía trước đi đến. Không có chút nào dừng lại. Tên kia quan quân trên mặt cơ bắp mạnh mà một hồi run dậy, quát lớn, bước đầu tiên binh hàng ngũ, nổ súng. Đắt đắt đắt đắt đắt đắt lập tức, hơn 1.000 tên bộ binh mạnh mà bắt cỏ, vô số hỏa xà theo thương miệng phun ra. Vô số viên đạn như là hạt mưa hướng đường tiêu viêm vào tới. Không có gì do dự, trực tiếp hạ lệnh nổ súng. Toàn bộ thế giới người chấn động mạnh một cái, thật không ngờ cao trào tiểu trực tiếp như vậy hung manh xé mở, cơ hội không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp hạ lệnh đối với đường tiêu viêm nổ súng, xem ra liên minh có ít người, xác thực đã đến nhất định phải gây nên đường tiêu viêm vào chỗ chết tình trạng. Toàn bộ thế giới người đều thấy thanh thanh sở sở, đường tiêu viêm trên người không có bất kỳ cơ giáp Trên người của hắn gần kề chỉ mặc một bộ liên minh tướng quân chế ngự, đồng phục. Cái này hơn 1.000 chi súng trường đồng thời nổ súng. Chỉ sợ lập tức sẽ trở thành mảnh vỡ Đương nhiên toàn bộ thế giới người cũng biết Đường tiêu viêm là không thể nào khinh địch như vậy chết Nhưng là một cái không có mặc bất luận cái gì cơ giác người Làm sao có thể đủ tránh thoát hơn 1.000 chi súng trường đổi giết Đương nhiên, lúc ấy tại hạm đội thứ bảy vũ hoa số đăng nhập hạm thời điểm Trừng phạt người Đỗ Long Tháp biểu hiện ra ra kinh thiên động địa một màn thời điểm Sắc thực có hơn 10 đài ca mê ra tại quay trụ Nhưng là tô môn liên hợp vương quốc người là có lựa chọn tính địa hướng toàn bộ thế giới cung cấp video tín hiệu đấy. Trên thực tế, bọn hắn cung cấp trừng phạt người đem giả Đường Tiêu Viêm huyền nổi giữa không trung, sau đó rồ đi đem giả Đường Tiêu Viêm trực tiếp hành hạ đến chết video tín hiệu. Đợi đến lúc chính thức Đường Tiêu Viêm xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn rất giảo hoạt địa cắt đứt video tín hiệu tuyên bố. Cho nên, Hắc Ám Thánh Điện lực lượng tinh thần, trên cơ bản bọn hắn chỉ có thấy được đố Long Tháp mạnh mà đem Đường Tiêu Viêm huyền nổi giữa không trung. Bất quá cái kia hình ảnh tuy nhiên huyền diệu, Chưa hẳn đến cỡ nào rung động, càng nhiều nữa như là một chủng ma thuật. Rồi sau đó đến, Đỗ Long Tháp cùng với đường tiêu viêm biểu diễn siêu cường lực lượng tinh thần rung động hình ảnh, chỉ có quân hạm bên trong người chứng kiến. Về sau hay vẫn là đường tiêu viêm nắm giữ toàn bộ cục diện về sau, sớm mộc trung tướng lại lại để cho camera ra hướng toàn bộ thế giới tuyên bố video tín hiệu. Cho nên, đối với hắc ám thánh điện lực lượng tinh thần, toàn bộ thế giới dân chúng cơ hồ còn không có gì nhận thức. Cho nên toàn bộ thế giới dân chúng Cơ hội không cách nào đoán trước đường tiêu viêm hội như thế nào tránh thoát cái này dầm dạp chẳng trị đạn vũ công kích. Tận quản bọn hắn tin tưởng đường tiêu viêm chắc chắn sẽ không chết, nhưng lại nhưng lại không biết đường tiêu viêm hội làm như thế nào. Siêu siêu siêu vô số viên đạn, tại trong bầu trời đem sẹt qua vô số đến ánh lửa, như là kim loại phong bạo bắn về phía đường tiêu viêm, lập tức đã đến trước mắt. Toàn bộ thế giới tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Sau đó, lại để cho bọn hắn triệt để dung động hình ảnh xuất hiện. Để ở trang tất cả mọi người rung động hình ảnh xuất hiện Lại để cho Á Kinh cung triệt để rung động hình ảnh xuất hiện Đường tiêu viêm bàn tay mạnh mà chọc ra Vèo một viên đạn Tại hắn bàn tay trước mặt 1 cm thời điểm Sống sờ sờ ngừng lại Mấy ngàn viên đạn Toàn bộ sống sờ sờ ngừng lại Lúc này, thật giống như thời gian ngừng lại Thật giống như điện ảnh tiến vào tạm dừng Nhưng là, đằng sau hơn 1.000 chi súng trường Như trước tại điên quần hóa xạ kích Hỏa xà chạy như điên Kim loại chiều dâng như trước kích Nhưng là chỉ cần viên đạn đã đến đường tiêu viêm trước mặt, toàn bộ đỉnh chỉ trên không chung. Cái này, đây là cái gì? Tất cả mọi người triệt để rung động ở, triệt để chấn kinh rồi. Cái này, đây là thần sao? Tất cả mọi người có được cộng đồng nghi vấn. Cái này hoàn toàn phá vỡ cái thế giới này vật lý thưởng thức, cũng phá vỡ cái thế giới này sở hữu tất cả khoa học xem. Làm sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy? Cái này hoàn toàn không hợp lý. Nhưng là bất kể như thế nào, cái này rung động ủy dị hình ảnh chính thức địa đã xảy ra. Lập tức, cái kia an mặc liên minh quân trang đường Tiêu Viêm tại tất cả mọi người trong suy nghĩ, trở nên càng thêm thần bí, càng thêm cường đại. Cho dù không có đình chỉ mệnh lệnh, nhưng là đang tại xạ kích tập hai đoàn quân quân binh thời gian dần qua ngừng xạ kích. Trước mắt cái này tình cảnh quá dọa người rồi, quá chấn kinh rồi. Á kinh trong nội cung tất cả mọi người, cũng triệt để sợ ngây người. Đúng vậy, Tô Môn liên hợp vương quốc người biết rõ Đường Tiêu Viêm nắm giữ lực lượng tinh thần, cộng trị hội người cũng biết nhưng là Á Kinh trong nội cùng người không biết. Dù là Tô Ba Thao là cộng trị hội bồi dưỡng phía đông liên minh người phát ngôn, nhưng là hắn cũng không biết, cộng trị có thể hay không cho hắn biết, bởi vì biết được quá nhiều, lá gan hội nhỏ đi đấy. Bất quá lúc này Tô Ba Thao đã biết, Á Kinh cùng tất cả mọi người đã biết. Nhất thời, đại đa số mọi người dao động. Đúng vậy, bọn hắn vốn là mấy có lẽ đã hạ quyết định rồi, muốn toàn diện quan hướng Tô Ba Thao, toàn diện hướng Sít Đế Quốc đầu hàng, bởi vì Sít Đế Quốc quá cường đại. Quá thần bí rồi. Đầu hàng tuy phi thường xỉ nụ, nhưng là tổng so chết tốt. Nhưng là hiện tại, xuất hiện một cái đường tiêu viêm, vậy mà đồng dạng thần bí, đồng dạng cường đại. Cái này cho bọn hắn hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Tô bá thao cầm lấy điện thoại, bấm một cái mã số, chậm dai nói, ngươi, ngươi chưa nói với ta, đường tiêu viêm có thể như vậy. Đối với mới thản nhiên nói, chúng ta cũng là vừa vặn biết rõ. An Nhi. Tô môn tắt nắm vừa mới nói cho chúng ta, chúng ta cùng An Nhi tố môn tắt nắm quan hệ so trong tưởng tượng của người muôn phức tạp. Bất quá ngươi yên tâm, đường tiêu viêm đắc y không được bao lâu, tại biết được hắn vậy mà tiến về trước cá thành phố Bắc Kinh thời điểm, chúng ta đã dùng tốc độ nhanh nhất phái đòn sát thủ đi qua, hắn rất nhanh sẽ chết rồi, chết ở toàn bộ thế giới người trước mặt. Lúc kia, nhân loại duy nhất hy vọng tiểu ngã xuống, cũng chỉ có đầu hàng một con đường rồi. Ngu xuẩn đường tiêu viêm, nếu như hắn trên đường không muốn trì hoãn, không muốn tại những cái kia rác rưởi an toàn bộ quan viên, Không muốn tại những cái kia rác rửa thị huy dân chúng trên người lãng phí thời gian lâu như vậy, cũng không muốn đi nhìn phương triệu tật, trực tiếp đem làm đi á kinh cung, cái kia các ngươi tiểu nhất định phải thua, bởi vì ta đòn sát thủ còn chưa tới. Cái thanh âm kia lạnh lùng nói, bọn hắn tiểu đã tới rồi, đường tiêu viêm tử kỳ cũng đã đến. Tìm một cái thoải mái tư thế ngồi, sau đó cùng đợi đường tiêu viêm tử vòng a nhìn xem nhân loại cuối cùng một anh hùng chết đi. Có lẽ phi thường rung động, phi thường có cảm giác. Đạo kia thanh âm tại nhàn nhạt trong tiếng cười, cúp xong điện thoại. Đường tiêu viêm tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, chậm rãi đi đến tập 2 đoàn quân trước mặt, đối với sở hữu tất cả binh sĩ nói, ta vốn nên là khống chế cơ giáp tới, nhưng là ta không có. Bởi vì, ta không muốn đem các ngươi trở thành địch nhân. Đường tiêu viêm chậm rãi nói ra, ta không muốn giết các người, các ngươi là liên minh quân nhân, đã từng là của ta cùng bảo. Là phương triệu tật tướng quân bộ hạ. Hiện tại phương triệu tật tướng quân bị người ám hại, ngã xuống hãm hại người của hắn, ngay tại Á Kinh trong nội cung. Đường tiêu viêm chỉ vào mấy ngoài ngàn mét Á Kinh cung, chậm dài nói, ta trước khi đã nói đến phi thường rõ ràng, Á Kinh trong nội cung có người muốn đầu hàng, có người muốn đem phía đông liên minh vài tỷ nhân dân bán cho Sịt Đế Quốc, thành toàn hắn vinh hoa phú quý. Ta muốn ngăn cản điểm này, ta sẽ chiến đấu đến cùng ta sẽ cùng Sịt Đế Quốc chiến đấu đến cùng ta sẽ cùng hết thẻ tà ác địch nhân chiến đấu đến cùng. Đường tiêu viêm chậm dài nói, liên minh quân mọi người Các người gặp phải lấy một cái lựa chọn, là lựa chọn đứng tại xịt đế quốc một bên, đem huynh đệ của các người tỉ muội thê tử nhi nữ đưa cho xịt đế quốc làm nô lệ. Hay vẫn là lựa chọn đứng tại ta bên này, cùng xịt đế quốc chiến đấu đến cùng, cho dù như vậy có thể sẽ chết. Các huynh đệ của ta, làm ra lựa chọn A là lựa chọn đứng tại ta bên này, hay vẫn là lựa chọn đứng tại xịt đế quốc một bên. Đường tiêu viêm trầm rãi nói ra, là quang vinh địa chết trận, hay vẫn là sỉ nhục địa còn sống, đem thê tử của mình nhi nữ Cha mẹ huynh muội đưa cho ma quỷ, thành vi bọn hắn nô lệ. Đường tiêu viêm mạnh mà hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, đường tiêu viêm thanh âm thời gian dần qua cất cao. Hiện tại, ta tiểu muốn đi trước gá kinh cung, giết chết bán đứng liên minh tạc tử. Muốn trở thành ta địch nhân, tiểu đứng tại trước mặt của ta ngăn trở đường đi của ta. Lựa chọn đứng tại ta bên này, tiểu đi theo phía sau của ta, cùng nhau đi thảo phạt chúng ta cùng chung địch nhân. Trung lập đứng ngoài quan sát, các ngươi tránh qua một bên, mở ra con đường. Ta không sẽ bảo đảm cái gì, nhưng là ta sẽ vĩnh viễn chiến đấu tại phía trước nhất, các người vĩnh viễn đều đi theo phía sau của ta chiến đấu. Đường Tiêu Viêm quát to, mãi cho đến ta chết một khắc này, nhưng là mọi người đều biết, vô số người muốn muốn giết ta, vô số địch nhân đều cho rằng có thể giết chết ta. Nhưng là cái chết vẫn là bọn hắn, chết trong tay ta địch nhân, đã trên trăm vạn. Về sau hội càng ngày càng nhiều, ta có vô cùng cường đại tin tưởng, ta sẽ lấy được cuối cùng nhất thắng lợi. Hiện tại, các ngươi làm ra lựa chọn a? Làm la là địch nhân, ngăn ở trước mặt của ta không nên cử động. Trung lập ở ngoài đứng xem, mở ra con đường, đi theo ta chiến đấu, đứng ở phía sau của ta. Đường tiêu viêm lớn tiếng nói, sau đó kiên định địa hướng Á Kinh cung đi đến. Lúc này, vô số người đều nhiệt huyết sôi trào, kể cả tại TV trước vô số người, toàn thân huyết dịch đều cơ hồ muốn đốt đốt. Một bên là đường tiêu viêm, một bên là rầm rạp chẳng chị đại quân. Một bên lẻ loi chơi chọi một cái, một bên rầm rạp chẳng chị, chim bay độ khó. Sau đó, đường tiêu viêm kiên định địa đi lên phía trước đi, trước mặt là liếc trông không đến bên cạnh sát thép sư tử mạnh mẽ, mấy vạn gần 10 vạn đại quân. Đây mới thực là mặc dù ngàn vạn người ta hướng vậy. Đường tiêu viêm càng ngày càng gần, cho dù hắn chỉ có một người, nhưng là liên minh tập 2 đoàn quân đám binh sĩ lại cảm giác được pháng phất có một ngọn núi áp tới, lại để cho bọn hắn không cách nào hô hấp. Rất nhanh, đường tiêu viêm tự gặp phải cái thứ nhất cản đường người, chính là cái hạ lệnh nổ súng thượng tá quan quân. Đường tiêu viêm hướng phía nói ra, sửa ngươi làm ra lựa chọn, là cùng ta cùng một chỗ chiến đấu, hay vẫn là cùng ta là địch, hay vẫn là trung lập mở ra ở một bên. Tên tiêu thượng tá quan quân trên mặt cơ bắp đang liều mạng run dậy, cả lâm mà nói, đứng thực xin lỗi. Ta là quân nhân, thiên chức của quân nhân là phục tòng mệnh lệnh Không cần nói cho ta những này, trực tiếp nói cho ta biết đáp án, mở ra con đường phải chăng Đường tiêu viêm lạnh nhạt nói, tên tiêu thượng tá quan quân không nói lời nào. Chỉ là toàn thân dốc sức liều mạng địa run dày. Đường tiêu viêm thỏ tay về phía trước, lăng không néo ở cổ của hắn, tay của hắn khoảng cách thượng tá cổ còn có một mét, lại đưa hắn để, cách cách mặt đất nửa mét. Thượng tá bị quỷ dị này lực lượng thần bí sợ hãi, chính mình nắm bắt cổ của mình, hai chân loạn đá, dốc sức liều mạng địa dây ruột. Ta, ta cùng ngài tên kia thượng tá quan quân rốt cục không chịu nổi sinh hấp dẫn cùng đối với tử vong sợ hãi, la lớn. Thực xin lỗi, đã chậm đường tiêu viêm thản nhiên nói Sau đó mạnh mà hợp lại Giang giác tên kia thượng ta cổ Lập tức nát bấy liền hét thảm một tiếng đều không có phát ra Trực tiếp bị mất mạng Đường tiêu viêm bàn tay buông lỏng Tên kia thượng tá lập tức thế ngã trên đất Biến thành một cỗ thi thể đó lấy, đường tiêu viêm xa hơn trước một bước Phía trước là một gã bộ binh thượng ý Ta một lần cuối cùng hỏi Ngươi làm gì lựa chọn Đường tiêu viêm lạnh lùng nói Kế tiếp, ta đến mức Chỉ cần phía trước có người chặn đường Ta trực tiếp giết chết Tiên gia thượng ý mạnh mà cắn răng một cái, tránh qua một bên. Đã có hắn làm mở đầu, kế tiếp mọi chuyện đều tốt xử lý rồi. Đường Tiêu Viêm một mực đi xuống dưới đi, phía trước cản đường người nheo nheo mở ra con đường, tránh qua một bên. Đường Tiêu Viêm tựu như là một chi lợi kiếm, sắc bén địa hướng cứng như sắt thép quân trận đâm đi vào, không còn có gặp được bất luận cái gì ngăn trở. Bộ binh hàng ngũ, toàn bộ xuyên qua. Mấy vạn người bộ binh hàng ngũ, Đường Tiêu Viêm thông suốt địa thông. Phía trước, là rậm rạp chằng chịt hắn bọc thép trận. Đương nhiên, tại bình thường trong chiến đấu, bọc thép cùng cơ giáp bộ đội là muốn ở vào tuyến đầu, bộ binh sẽ ở bọc thép, cơ giáp lực lượng đằng sau. Nhưng là hôm nay, thập hai đoàn quân lại là như thế này xếp đặt. Lúc này, á kinh cung trên không vang lên một người trung niên nam tử lãnh khốc thanh âm, "Quá to, bước đầu tiên binh sư, bước thứ hai binh sư, bước thứ ba binh sư, phân biệt hướng hai bên, tản ra." Lập tức, mấy vạn tên bộ binh bắt đầu chỉnh tề địa di động. Đây không phải là thường tinh nhuệ bộ binh sư. Mấy vạn người tiểu như cùng một cái chính thể, hiện lên hình quạt hướng hai bên di động, cho phía trước bọc thép bộ đội mở ra xạ kích không gian. Mấy vạn người bộ pháp, như cùng là một người tại đi đường, dẫm được toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Như thế hùng tráng uy vũ chi sư, lại không ai dám đứng ra, cùng si đế quốc tiến hành chiến đấu, thật sự là triệt để bị ai. Đường tiêu viêm, quân nhân dùng phục tòng mệnh lệnh vi thiên trước Tập 2 đoàn quân cao nhất quan chỉ huy là ta, cho nên không có người hội đứng ở phía sau của ngươi Ngươi tiểu mơ tưởng muốn cướp chiếm thức sao rồi? Cái kia cái trung niên nam tử thanh âm tiếp tục lạnh lùng vang vọng tại Á Kinh cung trên không, ngay sau đó cùng một thanh âm có tại đường Tiêu Viêm bên tai máy truyền tin vang lên nói, "Đường Tiêu Viêm, ngươi có phải hay không phi thường thất lạc? Ngươi khó được như thế ẩn nhẫn, như thế xuất phát từ nội tâm hiến phổi, lại không ai đứng tại ngươi bên này, bọn hắn như cũng lựa chọn đứng tại ta bên này. Ngươi không nói ta thiếu chút nước bên, bất kể là sư tử bầy hay vẫn là lao bầy hổ, nhất định phải giết chết trước kia vương." mới có thể trở thành cái tộc đàn vương. Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói, muốn trở thành vua của bọn hắn rất đơn giản, giết chết ngươi là được rồi. Ngươi giết được mất ta sao? Tập 2 đoàn quân tư lệnh thanh âm lạnh lùng vang lên nói, ngươi tìm được ta sao? Ngươi không phải rất cường đại sao? Mấy trăm chiếc xe tăng cùng hơn 1000 môn đạn xuyên giáp pháo ngươi gánh vác được sao? Bọc thép bộ đội, pháo bộ đội nhắm ngay Đường Tiêu Viêm, nổ súng. Tập 2 đoàn quân tư lệnh nhanh liệt hạ lệnh. Đường Tiêu Viêm khôn cùng nổi giận, Khôn cùng sắc khí. Đợi ép, canh một đưa lên, đợi chút nữa còn sẽ có càng. bãi cầu vẽ thắng, mắt nước mắt lưng trọng địa bãi cầu. Chương 68, đường tiêu viêm phẫn nộ. Tô bá thao bại lộ. Bọc thép bộ đội, pháo bộ đội, nhắm ngay đường tiêu viêm, nổ xuống. Thập 2 đoàn quân tư lệnh mãnh liệt hạ lệ. Đường tiêu viêm, khôn cùng nổi giận, khôn cùng sắc khí. Dâm dâm dâm lập tức, phía trước xe tăng mạnh mà hướng đường tiêu viêm nạ pháo, trên trăm phát đạn pháo gào thép tới Á Kinh cung trước mặt vang lên tiếng súng, nhưng lại Á Kinh cung trước mặt chưa từng có vang lên pháo âm thanh. Đây có lẽ là Á Kinh cung kiến thành thứ nhất, lần thứ nhất tại vang lên pháo âm thanh. Sắc bén hung mánh đã tháo, mạnh mà hướng đường tiêu viêm vào tới. Vô số người, bản năng nhắm mắt lại. Kể cả ở đây tập 2 đoàn quân sĩ binh, bọn hắn cảm thấy một hồi nhục nhã. Bọn hắn có gần 10 và người, mà đường tiêu viêm chỉ có một người. Đường tiêu viêm cố ý không mặc quỷ mị cơ giáp, mà bọn hắn võ trang đầy đủ. Hiện tại lại dùng sở hữu tất cả xe tăng hướng phía Đường Tiêu Viêm hình kích. Đường Tiêu Viêm chỉ cảm thấy gương mặt tê dần, vô cùng nóng hổi khí tức hướng trên mặt, thẻ lươi ra liếm đến, để nhất mai đạn pháo lập tức đã đến trong núi. Đường Tiêu Viêm mạnh mà mở ra hai tay, một cổ vô cùng lực lượng cường đại, lập tức trải rộng toàn bộ không gian. Lập tức, sở hữu tất cả đạn pháo toàn bộ đình chỉ trên không trung, vẫn không lúc đích. Cho dù rất nhiều người đều dự liệu được cái này hình ảnh, nhưng bọn hắn như trước cảm giác được rung động, vô cùng rung động. A đường tiêu viêm mạnh mà gầm lên giận dữ, hai tay mạnh mà run lên. Lập tức, đình trệ trên không trung sở hữu tất cả đạn tháo, mạnh mà hướng không trùng bắn ra, bay đến chỗ cao nhất thời điểm. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng một hồi mánh liệt bạo tạ. Sở hữu tất cả đạn tháo, toàn bộ ở trên không bạo tạc Vô số hỏa diễm, cùng thiêu đốt mảnh đạn, nhau nhau truy lạc, tán lạc tại đường tiêu viêm buôn phía. Lúc này, tập 2 đoàn quân 3 cái bộ binh sư, hướng hai bên còn không có có lui lại hoàn tất Nếu, đường tiêu viêm tùy ý đạn pháo sau này bắn, không biết muốn nổ chết bao nhiêu tập 2 đoàn quân bộ binh sư. Cho nên, đường tiêu viêm đem sở hữu tất cả đạn pháo vung lên thiên không, ở trên không trong bạo tạc. Lúc này, vô số hỏa diễm truy lạc tại đường tiêu viêm bên người, hừng hực liệt diễm ở bên trong, hắn bóng đen kéo được rất dài, lộ ra vô cùng cao lớn, cường đại, thần bí, khủng bố. Đang tại lui lại ba cái bộ binh sư vốn là chỉnh tề cất bước, lúc này bộ pháp đã có chút rối loạn. Bọn hắn còn không có có lui lại hoàn tất, tập đoàn quân tư lệnh tiểu hạ lệnh nổ súng. Biết rất rõ ràng khả năng như vậy hội nổ chết bọn hắn, nhưng hắn hay vẫn là làm như vậy rồi, ngược lại là đường Tiêu Viêm cứu vãn cánh mạng của bọn hắn. Lập tức, tất cả mọi người suy nghĩ lộ ra phi thường phức tạp. Bộ binh sư, tiếp tục đi tới. Chứng kiến bộ binh sư mê mang cùng rất nhỏ hỗn loạn. Tập 2 đoàn quân tư lệnh tức giận quát, quân lệnh như núi, chẳng lẽ các người không biết sao? Lập tức, tại các cấp quan quân dưới sự chỉ huy Ba cái bộ binh sư như trước chỉnh tề địa hướng hai bên lui lại. Đường Tiêu Viêm, ngươi quả nhiên phi thường cường đại. Tập 2 đoàn quân tư lệnh cười lạnh nói, bất quá kế tiếp, nhìn ngươi như thế nào phá. Sở Hưu tất cả bọc thép cùng pháo phân lượng bộ phận, một bộ phận xạ kích xâm lấn A Kinh cung đoàn xe, một bộ phận xạ kích Đường Tiêu Viêm. Tập 2 đoàn quân tư lệnh lạnh lùng hạ lệnh. Người này thật là phát dở rồ rồi, trong đội xe thế nhưng mà bộ nội vụ trưởng giống nhau. Còn có Ninh Chính đạo văn phòng văn chức quan viên cùng với A bộ đội quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Vốn A bộ đội quỷ mị cơ giáp võ sĩ kiên trì nhất định phải cùng đường tiêu viêm kề vai chiến đấu, nhưng là bị đường tiêu viêm cự tuyệt, hắn nhất định phải một người, hơn nữa an mặc liên minh quân trang tiến vào á Kinh Cung. Lúc này, nghe được tập 2 đoàn quân mệnh lệnh về sau, A bộ đội quỷ mị cơ giáp võ sĩ sẽ cực kỳ nhanh nhảy ra ngoài, liền muốn mạnh mà sung lên. Trở về, đường tiêu viêm lạnh lùng nói, Thướng quân, Bạch Xuyên bộ khàn quát không Chúng ta nhất định phải cùng người kể vai chiến đấu. Trở về. Bảo hộ giống nhau các hạ. Đường tiêu viêm gào to nói. Nhưng là bạch xuyên bộ bọn người như trước vọt lên. Đường tiêu viêm cánh tay mạnh mà vung lên. Lập tức một cổ vô cùng lực lượng cường đại. Đem bạch xuyên bộ bọn người mạnh mà phiêu nổi giữa không chung. Bọn hắn cảm thấy thân thể của mình hoàn toàn đã mất đi không chế. Hôm ngay sau đó, tất cả mọi người mạnh mà bị quăng trở về. Vung trở lại đoàn xe bên cạnh. Mà lúc này, cửa xe mở ra. Mặt mũi bầm dập bộ nội vụ trưởng giống nhau đi ra, trực tiếp đứng trên mặt đất, cười lạnh nói, không phải muốn bắt đạn pháo bắn ta sao. Cho dù nã pháo, ta hôm nay muốn trơ mắt nhìn xem, ta là như thế nào bị liên minh chính mình đạn pháo nổ thành mảnh vỡ đấy. Ngay sau đó, giống nhau nhìn qua rậm rạp chẳng trị tập 2 đoàn quân, cười lạnh nói, các ngươi, thật sự là liên minh sỉ nhục Đường tiêu viêm tướng quân, chứng kiến bọn này sỉ nhục quân nhân, ta đã triệt để thanh tỉnh, không hối hận trên xe khuyên ngươi những lời kia rồi Ta không có lẽ khích lệ ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi muốn làm cái gì liền làm a bọn hắn đã triệt để đã mất đi quân nhân quốc khí, lưu trên thế giới này, cũng tựu tương đương với tương lai nhiều hơn một cái xịt đế quốc nanh bốt. Giống nhau mạnh mà giật ra loại lên, chỉ vào độ ngực nói, đến a hướng ta nạ pháo, đối với tại đây nạ pháo. Nghe giống nhau không lưu tình chút nào gian dậy, tập 2 đoàn quân mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nạ pháo tập 2 đoàn quân tư lệnh mánh liệt hạ lệ. Vâng, vâng, vâng, vâng. Doanh sở hữu tất cả xe tăng, sở hữu tất cả pháo, hùng mánh nạ pháo. Một bộ phận bắn về phía đường tiêu viêm, một bộ phận bắn về phía giống nhau. A bộ đội mạnh mà vùng vẩy điện quang cây roi, chuẩn bị đem phóng tới đạn pháo xé thành mảnh nhỏ. Đường tiêu viêm tay trái hướng phía trước đẩy, lập tức bắn về phía chính mình những cái kia đạn pháo ngừng ở giữa không chung. Sau đó, tay phải mạnh mà hướng bên trái đẩy, lập tức bắn về phía giống nhau đạn pháo dừng lại ở giữa không chung. Thân tích, thần h Đường tiêu viêm hai cánh tay, tươi sống chặn mấy trăm phát hung manh đạn tháo. Cho dù hắn lúc này, thân thể dốc sức liệu mạng run dậy, phản phất lung lay sắp đổ. Tập 2 đoàn quân tư lệnh cười lạnh nói, ta đây muốn hỏi người, có hay không để bà tay lâu này. Không chung phi cơ trực thăng, phóng ra. Theo tập 2 đoàn quân tư lệnh ra lệnh một tiếng. Vèo, vèo, vèo, vèo lập tức, á kinh cung chung quanh trên phi cơ trực thăng, vô số đạn đạo gào thét phóng tới, hướng đường tiêu viêm phóng Đi chết đi đường Tiêu Viêm gầm lên giận dữ. Hai tay mạnh mà hướng bầu trời hất lên. Vô số đạn giáo mạnh mà hướng không trung sở hữu tất cả phương hướng loạn xạ. Rầm rầm dầm vô số bạo tạc phóng tới đạn đạo, trên không trung bạo tạc, chúng quanh quảng trường trên không phi cơ trực thăng bị đạn pháo đánh trúng, mảnh liệt bạo tạc biến thành mảnh vỡ từ không trung đáp xuống. Thậm chí là có chút đài truyền hình phi cơ trực thăng cũng gặp nạn, trực tiếp bị đánh rơi. Trên không trung liệt thành vỡ. Toàn bộ á kinh cung trên không phảng phất bị liệt hỏa nung đỏ. Vô số hỏa diệm thiêu đốt lên phi cơ trực thăng mảnh vỡ, nhao nhao truy lạc. Đường tiêu viêm, ngươi quả nhiên phi thường cường đại, nhưng là ta sớm cũng chỉ có thể ngươi có thể làm như vậy, ta chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, chờ chính thức người giết ngươi đã đến. Hiện tại, bọn hắn tiểu đã tới rồi, ngươi nhất định phải chết, ngươi vào không được giá kinh cung rồi tập 2 đoàn quân tư lệnh cười lạnh nói, ngươi là trở nên phi thường cường đại, nhưng là ngươi như trước ngu xuẩn như vậy. Ta đi rồi, nhiệm vụ của ta hoàn thành, đường tiêu viêm Chờ ngươi chết, ta tai xuất hiện. Ta nói rồi, ngươi giết không được ta, ngươi quá ngu xuẩn rồi tập 2 đoàn quân tư lệnh cười lệnh nói, chào tạm biệt gặp lại sau, đường tiêu viêm tướng quân. Ngươi cho rằng ngươi đi được rồi hả? Đường tiêu viêm cười lạnh nói, ta đã đi rồi tập 2 đoàn quân tư lệnh nói, ngay sau đó hắn mạnh mà phát ra một hồi thét lên. Đi ra đường tiêu viêm giống to một tiếng, cánh tay trên không trung mạnh mà hư không một chảo. Phanh một tiếng vang thật lớn. Mấy trăm mét bên ngoài mặt đất đống nhiên mạnh mà vỡ ra một cái cự đại lỗ thủng, sau đó một cái cơ giáp võ sĩ mạnh mà theo trong động khẩu bán ra. Tới A đường tiêu viêm hư không một trảo. Cách mấy trăm mét, lập tức sống sở sở đem cái kia cơ giáp võ sĩ bắt được trước mặt mấy thốn chỗ. Trước mắt người này, tự là á kinh quân đội phó tư lệnh quan, tập 2 đoàn quân quân trưởng kéo nắm. Bút! Đã từng phương triệu tật thủ hạ con to, trung tướng quân hàm. Hắn cơ hồ là sớm nhất một đám đại hoàng phong bùm bờ lệ bệe cơ giáp võ sĩ. Người tiểu là kéo nắm. Bụt trung tướng rồi. Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói, sau đó thỏ tay đi xé toang trên người hắn đại hoàng phong bùm bờ lệ bệe cơ giáp, lộ ra hắn kinh hãi lại cường ngạnh quật cường gương mặt, đây là một trường bão kinh phong xương gương mặt. Hắn xác thực thật không ngờ, hắn trốn ở dưới mặt đất rất sâu địa phương. Đường Tiêu Viêm ý nguyên biết rõ, thậm chí còn có thể đem hắn bắt được đến. Nói cho ta biết, vì cái gì? Đường tiêu viêm lạnh lùng nói, ngươi đã từng là một cái ưu tú kiêu ngạo quân nhân. Vì sao lúc này trở nên như thế hạ lưu ti tiện? Ai mạnh, ta tiểu cùng với, chỉ đơn giản như vậy. Kéo nắm. Bút nói, khoe mắt không tự giác địa lường hướng Á Kinh Cung ngoài sân rộng mặt hát cám. Muốn tiếp tục kéo dài thời gian, lại để cho theo biên giới Tây Nam chạy đến cùng với theo Á Mỹ đế quốc chạy đến người cứu tánh mạng của ngươi. Đường tiêu viêm cười lạnh nói, không muốn ngây thơ rồi, tại trong con mắt của bọn họ, ngươi tiểu như cùng một cái cầu. Đúng vậy, bọn họ là đã đến, bất quá lúc này ngừng lại, chính lạnh lùng tàn nhẫn địa nhìn xem ngươi, chờ ta đem ngươi giết chết. Không, không có khả năng kéo nắm. Bụt nói, tuyệt đối không có khả năng, ta là bọn hắn bỏ ra sức của chín châu hai hổ mới cầm xuống đến nhân vật mấu chốt, bọn hắn không có khả năng buông tha cho ta. Đường tiêu viêm trực tiếp đưa hắn phóng trên mặt đất, hướng phía chô hắc cắm hồ, các người muốn cứu người này sao? Muốn cứu, tự lên tiếng, tùy tiện các người cầm lấy đi. trong bóng tối tính lặng kéo nắm. Buốt bắt đầu sợ hãi, bắt đầu run rẩy, khàn giọng quát, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Các ngươi chẳng lẽ muốn qua sông đoạn cầu sao? Lời này vừa ra, lập tức toàn bộ tập 2 đoàn quân biến sắc. Bọn hắn cao nhất trưởng quan, vậy mà, vậy mà thật sự bán rẻ phía Đông Liên Minh, thật sự đem linh hồn của mình bán cho ma quỷ. Nhanh tới cứu ta kéo nắm. Buốt khàn giọng quát, mau tới đây cứu ta. Các ngươi cái này bầy ma quỷ, mau tới đây cứu ta. Như trước không có trả lời, giảo nắm. Bụt lập tức hỏng mắt, máng to, hôn loạn, các người đám hôn đàn này. Xích Đế quốc, các người đám hôn đàn này, cậu trị hội các người đám hôn đàn này, Tô Bá Thao, ngươi tên hôn đàn này. Tập 2 đoàn quân tư lệnh cái này một trách mắng, toàn bộ thế giới dân chúng đều chấn kinh rồi. Nguyên Lai Đường Tiêu Viêm thật không có nói sai, thật sự có người bán đứng liên minh, đem liên minh bán cho Xích Đế quốc, người kia không chỉ có là trước mắt tập 2 đoàn quân tư lệnh, còn có á kinh trong nội cùng Tô Bá Thao. Phục. Đương nhiên kéo nắm. Bút lông ngực mạnh mà bắn ra một quả màu trắng đồ vật, Đường Tiêu Viêm một phát bắt được, hung hăng vung ra mấy ngàn mét. Ngươi lập tức, cái kia quả màu trắng độ vật manh liệt bạo tạc. Kéo nắm. Bụt Triệt để sợ ngây người, trực tiếp muốn sủi lơ trên mặt đất. Ta cứu được ngươi hai lần rồi, trung tướng các hạ. Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói, tại ngươi vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện, có người muốn lợi dụng lực lượng cường đại trực tiếp phá hủy ngươi yêu ớt đâu góc, nhưng là ta dùng sức lượng một mực khóa lại bên cạnh ngươi khí tràng. Lần thứ 2 Có người muốn kiếp nổ trong cơ thể ngươi nạ nổ quả bùm, sau đó ta đem nó đào lên. Ngươi nói ra không nên nói ra, đối phương muốn giết người diệt khẩu rồi. Ta cứu được ngươi hai lần, nếu không ngươi đã sớm thịt nát xương tan rồi. Lúc này, kéo nắm. Bụt lỗ thai vang lên một hồi lánh khóc thanh âm nói, ngươi lại nói nhiều một câu, cả nhà ngươi đều phải chết đã xong. Kéo nắm. Bụt triệt để hóng mất, đông nhiên mạnh mà quỷ gối đường tiêu viêm trước mặt nói, đường tiêu viêm tướng quân, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Ta biết rõ ngươi phi thường cường đại, ngươi nhất định có thể đủ cứu ta, cứu cứu ta. Ta vốn là mạnh phi thường nạnh, nhưng là bọn hắn quá cường đại, bọn hắn phái một cái nữ nhân tới, trở thành của ta tình phụ. Sau đó, nữ nhân kia lại có thể tiến vào đầu góc của ta, chết để phá hủy ý chí của ta, để cho ta sống không bằng chết. Sau đó, sau đó ta tiểu hóng mất, ta tiểu đem mình bán cho ma quỷ kéo nắm. Giác nói, cứu cứu ta, van cầu ngươi cứu cứu ta. Không. Đường tiêu viêm lạnh nhạt nói. Ngươi trừng phạt đúng tội, ngươi tội đáng chết vặn lần. Kéo nắm. Bụt ngần ngơ, sau đó trên mặt một hồi điên cùng nói, cái kia thì thế nào? Cái kia thì thế nào? Ngươi giết ta a ngươi giết ta à? Nên hưởng thụ, lao tử đều hưởng thụ lấy, nhất nữ nhân xinh đẹp, lao tử chơi đùa. Món ngon nhất, lao tử nếm qua, xa xỉ nhất sinh hoạt, lao tử qua qua. Ngươi giết ta à? Ngươi thần khí cái gì đường tiêu viêm? Ngươi cũng chết chắc rồi, ngươi lập tức sẽ chết rồi Hơn ngươi chết so với ta còn muốn thảm. Liên minh xong đời, ha ha, ta chết đi tính toán cái gì. Liên minh xong đời, liên minh sở hữu tất cả ngu xuẩn, các ngươi tiểu đợi đến thành làm đầy tớ ah ha ah, ah. ha. Đường tiêu viêm, ngươi không biết là phi thường thật đáng buồn sao. Ngươi hao hết thiên tân vạn khổ giải cứu bọn hắn, nhưng là không ai nói ngươi tốt, ngược lại tất cả mọi người đang mắng ngươi, đều tại nhà nước miếng của ngươi. Bọn này liên minh ngu xuẩn, bị chúng ta bán cho xịt đế quốc làm nô lệ lại để cho chúng ta qua vinh hoa phú quý sinh hoạt, bọn hắn còn muốn bằng giúp chúng ta kiếm tiền. Ta xem như nhìn thấu rồi, đều con mẹ nó là một đám ngu xuẩn. Tô Bá Thao tên hôn đảng kia muốn bán đứng vài tỷ người thánh mạng, đổi lấy ngày khác sau trở thành thị đế quốc gia kinh đại sự tỉnh tổng đốc, lại vẫn có một đám ngu xuẩn tại ủng hộ hắn phát động trình biến, buồn cười a, buồn cười a. Đường Tiêu Viêm các ngươi chết đi, các ngươi chết đi. Lúc này Á Kinh trong nội cùng bối rối một đoàn, Tô Bá Thao mặt mũi tràn đầy trắng bệ. Toàn thân rút dậy. Hắn chân thật gương mặt, toàn bộ bị đem cái chết kéo nắm. bút giống lên. Hắn cầm điện thoại giống lớn nói, không bao giờ nữa quản á kinh trong nội cũng có người có thể nghe thấy được. Các ngươi làm gì vậy không giết hắn đi. Không hề hắn mở miệng thời điểm giết hắn đi. Tô ba thao giống lớn nói. Giết không được, đường tiêu viêm khí chẳng phi thường cường đại, đầy đủ bảo hộ kéo nắm. bút trong cơ thể nạ nổ quả bùm, cũng bị hắn dùng lực lượng vây khốn, không cách nào bạo tạc. Một cái hắc ám thanh âm lạnh lùng nói ra, ngươi bị khám phá thì thế nào? Giết chết Đường Tiêu Viêm về sau, đại khai sát giới là được, ta không tin tại giao mổ xuống, nhưng cái kia ngu xuẩn dân chúng cùng quan viên hội không thỏa hiệp. Đem sở hữu tất cả TV tín hiệu đứt rời, đứt rời Tô Bá Thao giống luôn nói. Rất nhanh, đã có đáp lại. Các hạ, có thể đứt rời một bộ phận, nhưng là có một bộ phận, như thế nào đều đoạn không hết, có lẽ bị Khô Lâu đảng đã không chế. Tô Bá Thao tâm phúc đáp lại nói. Lập tức Tô bá thao chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt lập tức trở nên lênh khốc, chậm dãi hướng chúng nhân nói, đúng vậy, tự lạ như là cái kia ngu xuẩn nói như vậy. Hiện tại các ngươi làm ra lựa chọn A, hoặc là trở thành người của ta, hoặc là chết. Lập tức, một đám màu đen cơ giáp võ sĩ mạnh mà sông vào Á Kinh cung trong phòng họp. Đến từ Tây Nam Bộ cùng Á Mỹ đế quốc các cứng, giả, nên các ngươi xuất thủ, giết chết đường tiêu viêm, tập trung thắng, ván, cục. Đợt, canh hai hơn 4.000 chữ đưa lên. Ta tại cố gắng ghi cánh ba, hy vọng có thể đuổi ra đến. Ta sở hữu tất cả mà Liễu Mệnh, cầu vi đổi lấy các huynh đệ ủng hộ, thật sự xin nhỏ rồi. Chương 69, đuổi giết phản tặc. Quyết chiến, Đường Tiêu Viêm và Tuế. Đến từ Tây Nam Bộ cùng Á Mỹ Đế quốc các cường giả, nên các ngươi xuất thủ, giết chết Đường Tiêu Viêm, tập trung thắng, ván, cục. Người muốn điều gì? Người muốn điều gì? Kéo nắm. nhiên kinh hãi địa gọi bậy nói, muốn giết cứ giết, không muốn tra tấn ta. Không muốn nhục nhà ta. Không muốn giết ta. Không muốn giết ta. Đường tiêu viêm đưa hắn để trong tay. Sau đó đưa hắn cột vào một cỗ xe tăng họng pháo lên. Đối với tập 2 đoàn quân 10 vạn đại quân, âm thanh lệnh lùng nói, tập 2 đoàn quân, các ngươi để cho ta cảm thấy sỉ nhục Các ngươi không xứng làm liên minh quân nhân, các ngươi là liên minh xỉ nụ, là các ngươi cha mẹ xỉ nhục là cả liên minh nhân dân xỉ nụ. Đường tiêu viêm nói, ta vốn quyết định chủ ý, muốn một đường giết tiến Á kinh cung, ta hiện tại nội tâm tràn đầy vô hạn sát khí Nhưng là ngây thơ giống nhau các hạ nói cho ta biết, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ. Ta muốn tận lực tranh thủ thêm một cái chiến hữu thiếu một địch nhân. Cho nên, ta không có đại khai xa giới. Đường tiêu viêm nhìn qua hắc ám nơi hẻo lánh dục dịch các cường giả, bỏ qua bọn hắn vô cùng lực lượng cường đại. Như trước nói ra, đương nhiên, càng nhiều nữa nguyên nhân là vì ta đi nhìn phương triệu tật tướng quân. Chứng kiến một cái đỉnh thiên lập địa quân nhân, lúc này liền lời nói đều nói không nên lời, cả người đều tại run rẩy. Không cách nào nhúc ních, lại còn băn khoăn đi theo ta cùng nhau đến Á Kinh Cung. Tại ta cất bước hắn thời điểm, hắn rốt cục nói ra câu kia hắn không nên nói, nhưng là hắn rồi lại muốn nói, hắn lại để cho ta đối với thủ hạ các ngươi lưu tình. Đường tiêu viêm chậm dài nói, ta lênh khóc tâm hỏa tan rồi, bị phương triệu tật tướng quân hòa tan rồi. Vì vậy, ta không có đối với các ngươi đại khai sát giới. Nếu không, các ngươi sớm đã chết cả rồi. Đừng dùng vì các ngươi có 10 và người, nhưng ta như trước có thể đem các ngươi đổ sát được sạch sẽ Đường tiêu viêm chậm dài nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, lại để cho các ngươi đứng ở phía sau của ta, nhưng là không ai tới. Lòng ta lạnh, ta đã hối hận, ta cảm thấy được thê lương. Các ngươi lại để cho phương triệu tật tướng quân hổ thẹn rồi, các ngươi để cho ta cảm thấy buồn nôn. Đường tiêu viêm chậm dài nói, buổi tối hôm nay đi qua về sau. Đều về nhà A, đừng làm quân nhân rồi, đừng làm bẩn quân nhân cái này danh xưng Về phần ngươi, tập 2 đoàn quân cao nhất quan chỉ huy kéo nắm. Bụt tướng quân, ngươi tội không thể thứ cho Đường Tiêu Viêm lạnh nhạt nói, "Như vậy, ngươi sẽ chết tại chính ngươi họng pháo phía dưới a." Đường Tiêu Viêm đem kéo nắm, Bụt vây ở xe tăng họng pháo trước mặt, cho dù hắn dốc sức liệu mạng điệu dây rùa, lại hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Kéo nắm, Bụt tại họng pháo trước mặt lớn tiếng tức giận mắng, "Mắng tất cả mọi người, mắng Đường Tiêu Viêm, mắng Tô Ba Thao, mắng người trong liên minh dân, mắng xịt Đế quốc, mắng toàn bộ thế giới hết thảy mọi người, điên cuồng mà tức giận mắng." Đường Tiêu Viêm đi đến cái kia chiếc xe tăng trước mặt, Trong chiều mặt lạnh nhạt nói, người ở bên trong, đi ra. Ta muốn vào đi ná pháo. Bên trong xe tăng tay liên tĩnh trong chốc lát về sau, đống như nói, đường tiêu viêm tướng quân, xin ngài cho chúng ta một cái cơ hội, lại để cho chúng ta trước khi xỉ nụ. Lại để cho chúng ta rửa sạch chúng ta xỉ nụ. Quanh bên, bên trong xe tăng tay mạnh mà ná pháo, một tiếng vang thật lớn. Nóng hổi đạn pháo mạnh mà theo họng pháo trong bán ra, lập tức đem ngăn ở họng pháo trước mắng to kéo nắm. Vụt xé thành khối thịt. Máu tươi văng khắp nơi, khối thịt bay tư tung. Kéo nắm. Bút, phương triệu tật từng đã là đắc ý thuộc hạ. Phía đông liên minh kiệt xuất tướng tinh, dùng bi thảm nhất phương thức, chết tại chính mình họng pháo phía dưới. Ngay sau đó, xe tăng bên trong binh sĩ bông nhiên lớn tiếng nói, đường tiêu viêm tướng quân, thỉnh cho chúng ta cơ hội. Ta cho ta cùng bảo nhóm, đám bọn họ, rửa sạch chúng ta xỉ nhục cho chúng ta cơ hội, cùng ngài kể vai chiến đấu. Lỗ bè ở tạ thượng sĩ hướng đường tiêu viêm tướng quân t Bên trong xe tăng tay mạnh mà giống lớn nói, kéo nắm. Tô ba thao. Sịt đế quốc. Ta. Phanh một tiếng vang thật lớn, xe tăng nội mạnh mà bạo tạc. Đường tiêu viêm bên người xe tăng chấn động mạnh một cái. Ánh lửa cùng khói thuốc súng, theo trong khe hở phun ra. Xe tăng họng pháo cùng cái nắp, trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Hai luồng thịt nát, theo xe tăng bên trong vẩy ra mà ra. Cái này chiếc xe tăng bên trong tập 2 đoàn quân quân nhân, lựa chọn tự sát đến vì chính mình cùng bảo huynh đệ chết đệ dựa sạch xỉ nhục. Á Kinh cung trên quảng trường tĩnh lặng uy mắng, sở hữu tất cả TV trước mặt, tĩnh lặng uy mắng. Cái chết là lưỡng cái tiểu nhân vật, nhưng lại rung động hết thể mọi người, rung động tất cả mọi người linh hồn, nhất là phía Đông Liên minh dân chúng linh hồn. Thậm chí là Á Kinh trong nội cung, có chút đã sớm lãnh huyết linh hồn. Sở Hữu tất cả tập 2 đoàn quân binh sĩ cùng quan quân, chỉnh tề lấy xuống chính mình ngũ, nhìn qua hai luồng huyết nhục mơ hồ thi thể, nhưng thật ra là mảnh vỡ, yên lặng địa tối sau đó tất cả mọi người hướng phía đường tiêu viêm tiến lặng địa túitrào trên mặt vô cùng kiên định ánh mắt vô cùng kiên định đường tiêu viêm nhìn một cái á kinh cung quảng trường nơi hẻo lánh hạt ám bọn hắn lúc này giống như cũng không có đi ra cùng với đường tiêu viêm chiến đấu bộ dạng đường tiêu viêm gương mặt lạnh lùng tiếp tục hướng phía trước đi âm âm lập tức sở hữu tất cả xe tăng bắt đầu di động vì đường tiêu viêm tránh ra một lối đường sở hữu tất cả xe tăng bọc thép tháo bắt đầu quay người Sở Hữu tất cả bộ binh sư, bắt đầu quay người, Sở Hữu tất cả cơ giáp bộ đội, bắt đầu quay người. Không hề đem họng súng nhắm ngay Đường Tiêu Viêm, mà là lựa chọn đứng tại Đường Tiêu Viêm sau lưng, đi theo tại Đường Tiêu Viêm sau lưng. Trong đó hơn 10 tên cơ giáp võ sĩ, tự động địa đi vào bộ nội vụ trưởng giống nhau bên người, đưa hắn vây quanh bảo hộ ở bên trong. Đường Tiêu Viêm từng bước một, đi vào Huy Hoàng Tráng Lệ Á Kinh cung trước mặt. Hắn lúc này sau lưng, rầm rập chằng chịt đều là tập hai đoàn quân sở hữu tất cả quân binh. Tất cả mọi người đứng tại đường tiêu viêm sau lưng, đem họng súng họng pháo nhắm ngay Á Kinh Cung. Thậm chí, chỉ cần đường tiêu viêm ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ đem Á Kinh Cung hoành thành mảnh vỡ. Phía trước, tự là Á Kinh Cung bậc thang rồi, đường tiêu viêm dừng bước lại, đằng sau gần 10 vạn đại quân, cũng chỉnh tề dừng bước lại, mọi ánh mắt đều dừng ở đường tiêu viêm. Thật là quá cảm động rồi, đường tiêu viêm. Đông nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên nói, ta đều phi thường không đành lòng đánh gãy cái này bi tráng một màn rồi. Đây là Lý Tư Thanh Âm. Người không tại Đông Nam đi thai hòa ạn nghi. Tô Môn tắt nắm, đến á thành phố Bắc Kinh làm cái gì? Đừng quên, nơi này chính là địa bàn của ta. Lý Tư Thanh Âm tiếp tục vang lên. Vèo, vèo, vèo, vèo ngay sau đó, từ phía trên bên trên mất hạ từng bức từng bước bóng đen, đem Đường Tiêu Viêm hoàn toàn vây quanh ở trong đó. Tổng cộng 8 người, sau khi hạ xuống, mỗi một đạo bóng đen một hồi tán loạn, sau đó biến mất trong không khí. Đúng vậy, là quỷ mị biến hình cơ giáp. Đường Tiêu Viêm theo đệ ngũ trụ sở bí mật bên trong lấy ra đẳng cấp cao nhất vũ khí bí mật, quỷ Mỹ biến hình cơ giáp. Công tác các hạ vì á thành phố Bắc Kinh, chuyên môn vận đến những này biến hình cơ giáp, hiện tại toàn bộ dùng để đối phó ngươi, ngươi có lẽ cảm giác được phi thường vinh quang a. Lý Tư chậm rãi nói ra, nó như thế nào ngươi thì sao? Đường Tiêu Viêm, ngươi rõ ràng cũng có biến hình cơ giáp, lại gắng phải trang bức không cần, hết lần này tới lần khác muốn ăn mặc ngươi liên minh chuẩn tướng chế ngự, đổng vụ. Đây trách ai được? Có một câu thật sự nói đến phi thường tốt, đừng giả vỡ bức, xạo nhồn bị xét đánh. Hiện tại, có 8 cái biến hình cơ giáp võ sĩ vây quanh người, hơn nữa những này cơ giáp võ sĩ đều là cải tạo qua, có thể đem biến hình cơ giáp sức chiến đấu phát huy đến 99.9%.99 .99 mà trên người của ngươi cũng chỉ có một kiện quỷ mị chiến y ý, ý ta không có nói sai đâu. Lý Tư chậm Giai nói, cái này đội hình là ta khẩn cấp theo Á Mỹ đế quốc trở tới đây, hết lần này tới lần khác ngươi trên đường chậm trễ đại lượng thời gian vừa vặn lại để cho bọn hắn có thể tới giết ngươi. Đường Tiêu Viêm trầm rãi nói, trước mặt ngươi cái này, tiểu là xịt si đế quốc vũ khí bí mật rồi hả? Ngươi cảm thấy có thể hoàn toàn không cần tốn nhiều sức giết ta giỏi. Đương nhiên Lý Tư nói, trên người của ngươi chỉ có một kiện quỷ mị chiến y liễu, nếu như không thể giết ngươi, cái kia quá xỉ nhục. Lúc này, Lý Tư thanh âm lại không phải tại Đường Tiêu Viêm bên hai, mà là vang vọng toàn bộ Á Kinh cung quảng trường. Sở hữu tất cả tại xem tivi dân chúng đều có thể nghe thấy. Bởi vì, Đường Tiêu Viêm đem thanh âm của hắn phóng đại, sau đó vang vọng toàn bộ trên không. Lý Tư có chút kinh ngạc, sau đó cười lạnh nói, "Thu hồi ngươi buồn cười thủ đoạn a, ngươi nguyện ý lại để cho toàn bộ thế giới người chứng kiến ngươi dị vong, ta cầu còn không được." Đó lấy, Lý Tư hướng sở hữu tất cả xem TV có người nói, "Đang xem TV trừ vị dân chúng, mọi người khỏe. Ta là tương lai Đông Bắc bán cầu chủ nhân người thừa kế thứ nhất, Lý Tư." Hoan nghênh mọi người xem đêm nay trực tiếp Phía dưới lập tức tiến vào cuối cùng, đường tiêu viêm chi tử. Đường tiêu viêm nhìn về phía bầu trời phi cơ trực thăng cả mạ giác, chậm dãi nói, đường tiêu viêm, trên người không có khống chế cơ giáp Đối mặt, sĩ đế quốc cao cấp vũ khí bí mật, thậm chí còn có cái gì khác quỷ thứ đồ vật. Tóm lại, ta đại biểu địa cầu liên quân, bọn hắn đại biểu sĩ đế quốc. Chúng ta tới một hồi tiểu nhân hóa quyết chiến. Nếu như ta thua, các người nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ. Nhưng nếu như ta thắng Đường Tiêu Viêm ánh mắt chằm chằm vào camera, Phạng Phất chằm chằm vào sở hữu tất cả tại xem TV người, ánh mắt của hắn Phạng Phất tiến vào tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Nếu như ta thắng, như vậy thỉnh thu hồi các ngươi đối với Xích Đế quốc sợ hãi, cho Địa Cầu Liên quân một ít tín tưởng, muốn đầu hàng, muốn thỏa hiệp, đều tạm dừng hạ các ngươi sỉ nhục nhũ nhược bước chân Đường Tiêu Viêm chậm rãi nói ra. Đó lấy, Đường Tiêu Viêm chậm rãi giang hai tay nói, Địa Cầu Liên quân cùng Xích Đế quốc tiểu nhân hóa quyết chiến, mở ra Mở ra đường tiêu viêm mạnh mà bạo giống. Phanh, phanh, phanh lập tức, Á Kinh cung sở hữu tất cả cửa sổ chống đạn thủy tinh, mạnh mà bạo thoái. Đường tiêu viêm thanh âm, như là sấm xét, triệt để vang vọng tại toàn bộ quảng trường trên không. Lên đây đi, các ngươi bọn này xịt đế quốc lũ tập trùng, các ngươi bọn này cái sắc không hồn nhóm, đám bọn họ nên đón tử vong của các ngươi đường tiêu viêm một bên giống to, hai tay mạnh mà mở ra. Lập tức, một cổ vô cùng lực lượng cường đại, như là đạn nhân mạnh mã theo trong cơ thể nổ bắn ra đi. Cùng lúc đó, tám cái quỷ mị biến hình cơ giáp kia chớp vào tới, trong tay chiến đao, hung mãnh địa cắt về phía Đường Tiêu Viêm. "Vện cường đại, hắc ám lực lượng, theo Đường Tiêu Viêm thân thể mạnh mà nổ bung." Hô lập tức, tám gã quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ thân thể mạnh mà trôi nổi trên không, hoàn toàn đã mất đi sở hữu tất cả khống chế, nhất động bất năng động. Đường Tiêu Viêm vạn tuế lập tức, á kinh cung quảng trường 10 vạn đại quân mạnh mã cuồng hô. "Đoét, canh ba đưa lên!" Bất quá còn có canh 4, ta hôm nay như trước điên rồi. chương 70, các ngươi tận thế đã đến. Canh 4. Đợt, đây là canh 4, hôm nay canh 41 và 5, phía trước có canh 3, đừng dò đọc. Đường tiêu viêm vạn tuế lập tức, Á Kinh cung quảng trường 10 vạn đại quân mạnh mà cuồn hô. Tại TV trước mặt tất cả mọi người, mạnh mà cuồn hô. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo trong dây lát, theo quỷ mị biến hình trên cơ giáp mạnh mà bắn ra vô số đạo laser. Hướng đường tiêu viêm thân thể cắt tới. Đường tiêu viêm trên người gần kề chỉ mặc một bộ quỷ mị chiến y là hoàn toàn không cách nào ngăn cản quỷ mị biến hình cơ giáp năng lượng cao lượng laser xạ kích đấy. Mấy chục đạo laser, vô cùng hung mãnh địa hướng đường tiêu viêm thân thể vào tới. Phanh, Phanh, Phanh kinh hài sự tình đã xảy ra. Mấy chục đạo laser, vậy mà tại trong không gian bong méo chuyển biến đến rồi, sau đó nhao nhao hướng những thứ khác quỷ mị biến hình cơ giáp vào tới. Đây là không thể tưởng tượng nổi. Cái này là hoàn toàn không có khả năng, đây là trái với cái thế giới này sở hữu tất cả nhận thức đấy. Nhưng là, đây là tới tự vũ trụ cao nhất lực lượng tinh thần. Laser, là ản phạ tinh hệ bình thường nhất vũ khí, nếu như thần tộc người liền laser đều không thể đối phó, hiện tại đã sớm vong tộc diệt chủng rồi. Cho nên, như thế rung động, như thế kinh diễm một màn đã xảy ra. Mấy chục đạo laser, chuyển biến địa bắn về phía quỷ mị biến hình cơ giáp người một nhà. Lập tức, Những này quỷ mị biến hình cơ giáp sẽ bị tươi sống thiết cắt thời điểm, trong giây lát mỗi một đài cơ giáp mạnh mà sáng ngời, toàn thân sáng lên một đạo màn hào quang. Những này laser chiếu xạ tại màn hào quang bên trên về sau, trực tiếp biến mất, mà những này màn hào quang chỉ hơi hơi địa run dậy. Phi thường quen thuộc à, Đường Tiêu Viêm, cái này là ngươi phát minh địa ngục trùng cái lồng năng lượng, chúng ta cũng sớm làm đồng dạng nghiên cứu, nhưng là nghiên cứu thời gian rất lâu, hiệu quả đều không có ngươi 1 phần 10. Lý Tư lạnh lùng nói, cho nên Chúng ta lựa chọn trực tiếp thu mua phía đông người trong liên minh. Phương triệu tật thật là cường ngạnh chúng ta thu mua không được, nhưng là chính bản thân hắn không có cách nào làm vật này, muốn giao cho người khác làm. Cho nên chúng ta đón mua người khác, hiện tại chúng ta đã có giống như lúc cái lồng năng lượng, ở chỗ này hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ rồi. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói, cho là có cái lồng năng lượng, ta thỉu giết không được bọn hắn đâu này. Lên đường tiêu viêm quát lạnh một tiếng, một cổ lực lượng mạnh mà theo trong thân thể kích động mà ra. Vèo, vèo. Vèo tám ga quỷ mị biến hình cơ giáp trên người địa ngục chiến đao mạnh mà bắn ra, như là có người khống chế. Dốc sức liều mạng địa bổ chém những này quỷ mị biến hình cơ giáp. Như thế quỷ dị hình ảnh, như trước tại hướng toàn bộ thế giới trực tiếp, tất cả mọi người xem thế là đủ rồi. Chăm trăm vào màn hình TV lên, so điện ảnh càng thêm huyền diệu thần bí chiến đấu. Hơn 10 chi quỷ mị chiến đao, như là có linh hồn. Dốc sức liều mạng bổ chém những này quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ. Từng đợt ánh lửa tiêu xạ, Lập tức quỷ mị biến hình cơ giáp trên người, xuất hiện từng đạo khe hở. Toàn bộ thế giới người, dường như là đang nhìn một hồi vô cùng khẩn trương trận chung kết. Đường Tiêu Viêm đại biểu cho bọn hắn, Xích Đế quốc đại biểu cho tà ác. Chỉ có điều cái này thắng thua kết quả phi thường thảm trọng, Đường Tiêu Viêm như thua trận, như vậy toàn bộ thế giới dân chúng đều tuyệt vọng. Cho nên, cơ hồ sở hữu tất cả dân chúng, trái tim đều sửa chữa, cơ hồ không cách nào hô hấp, vô cùng khát vọng chứng kiến Đường Tiêu Viêm thắng lợi. Bởi vì đường tiêu viêm là vì sở hữu tất cả dân chúng vận mệnh mà chiến. Chứng kiến những này quỷ mị biến hình cơ giáp xuất hiện từng đạo khe hở, vô số dân chúng toàn thân cũng bắt đầu run dậy. thắng lợi, rất nhanh muốn tiến đến rồi, lập tức muốn tiến đến rồi. Phanh một tiếng vang thật lớn, lại một cổ vô cùng hắc ám lực lượng mạnh mà nổ bung. Đường tiêu viêm thân thể chấn động mạnh một cái, bị hắn khống chế 8 cái quỷ mị biến hình cơ giáp mạnh mà rơi xuống đất, sở hữu tất cả chiến đao như là mất đi linh hồn Trở lại quỷ mị biến hình cơ giáp trong tay. Phúc! Đường tiêu viêm một ngụm màu tươi. Mạnh mà phun ra. Ngay sau đó, một đạo màu đen bóng dáng. Chầm rãi từ không trung đáp xuống. Toàn thân đều che giấu tại trong bóng tối, nhìn không thấy gương mặt, chỉ cảm thấy thật sâu hắc ám thần bí. Trừng phạt người, đúng vậy, là trừng phạt người, hắn lại một lần nữa xuất hiện. Đường tiêu viêm, ta là hát ám thánh điện trừng phạt người xã La Mạn, ứng xịt đế quốc đại công tức chi mời, đến đây giết ngươi. Trừng phạt người thanh âm vang vọng tại toàn bộ trên quảng trường không, vang vọng tại sở hữu tất cả dân chúng trong nội tâm, khiến cho Triệt để lạnh buốt. Đường Tiêu Viêm, ngươi sở hữu tất cả lực lượng tinh thần cũng đã dùng hết rồi, ngươi buông lòng sở hữu tất cả phòng ngự, lại để cho Sạ Lã Mạn các hạ thừa dịp hư mà vào. Hiện tại, Sạ Lã Mạn các hạ khóa lại ngươi khí chàng, tựu như là ngươi như là một chỉ yếu ớt cừu non, tùy ý của ta giết, ngươi đã xong lý từ chậm rãi nói ra. Trừng phạt người Sạ Mạn nhìn qua Đường Tiêu Viêm chậm nói. Đường Tiêu Viêm các hạ, cái này tình cảnh ngươi nhất định phi thường phi thường quen thuộc các tại nhìn về nơi xa quần đảo thời điểm, ngươi tựu là chống đố Long Tháp cái kia ngu xuẩn không phòng bị đang tại điên cuồng biểu diễn phía dưới, thừa dịp hư mà vào, khóa lại hắn khí chẳng, lại để cho hắn gặp sỉ nhục nhất thất bại, sống sở sở bị ngươi cùng Sở một Trung tướng ẩu đả trí tử. Hiện tại, đến phiên ngươi xả la mạn chậm rãi nói ra, vốn ta là ứng đại công tất các hạ mời, chuyên môn đối phò Á thành phố Bắc Kinh người. Không tới phiên ta tới giết ngươi có 3 cái trừng phạt người đã theo hát cám thánh điện xuất phát đến đây giết người, nhưng là thật không ngờ chính người vậy mà đã đến Á thành phố Bắc Kinh, rơi vào ma chảo của ta. Chuyện của tôi nét. Người vừa rồi như thế tùy ý địa phóng thích năng lượng của mình, chính là vì tại toàn bộ thế giới mặt người trước biểu diễn, mau chóng địa giết chết cái này tám gã biến hình cơ giáp võ sĩ, không ngờ lại lâm vào của ta bấy giờ, bị ta triệt để khóa lại khí trạng. Sạ lạ mản chậm rãi nói ra, người có thể hay không phi thường cảm khái ngàn vạn A. Lý Tư cười nói, sạ lạ mạn các hạ, vì sao không hảo hảo giới thiệu thoáng một phát chính ngài đâu này? Toàn bộ thế giới dân chúng có lẽ đối với ngài còn không phải phi thường quen thuộc. Sạ lạ mạn tràn ngập ngạo mạn thanh âm vang lên nói, ta là tới tự bờ giả mạ sát bệ hạ hát cám thánh điện trừng phạt người. Chúng ta có được vũ trụ nhất cao cấp lực lượng tinh thần, chúng ta đứng ở cái thế giới này nhất đỉnh tiêm, chúng ta cùng xịt đế quốc là người hợp tác. Hoàn tất. Phi thường cảm kích, sạ lạ mạn các hạ. Lý Tư chậm rãi nói ra Như vậy đường tiêu viêm, trước khi đỗ long thắp các hạ tao ngộ đến cái gì sỉ nhục, ngươi cũng sẽ biết tao ngộ đến. Hắn là sống sờ sờ bị ngươi dùng sỉ nhục nhất phương thức cầu đà trí tử, như vậy ngươi cũng sẽ bị dùng sỉ nhục nhất phương thức, bị của ta tám gã biến hình cơ giáp vào đà trí tử, yên tâm, ta sẽ nhượng cho bọn hắn đem cơ giáp tham số phóng tới thấp nhất, bọn hắn bản thân có bao nhiêu lực lượng, ta tiểu lại để cho bọn hắn dùng bao nhiêu lực lượng. Bất quá trước đây, chúng ta muốn trước tới ngươi quỷ mị chiến dịch. Lý Tư nói Cho ngươi tại toàn bộ thế giới mặt người trước sỉ nhục địa chết đi, có lẽ phi thường đã kích nhân loại sĩ khi a, ta tại Á Mỹ Đế quốc Thánh đô thành phố, đều cảm giác được toàn thân đang run rẩy. Lý Tư nói cho hết lời về sau, lập tức một gã quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ tiến lên, đem Đường Tiêu Viêm quân trắng bởi. Sau đó đem bên trong quỷ mị chiến ý tới. Nhìn thấy Đường Tiêu Viêm vậy mà thật sự hoàn toàn không có phản kháng, bên trong bảo vệ tính mạng dùng quỷ mị chiến dịch bị bới ra xuống dưới. Lập tức, toàn bộ thế giới người tuyệt vọng Ở đây 10 vạn đại quân tuyệt vọng, Á Kinh trong nội cung một mực nhìn chăm chú lên quá trình chiến đấu ninh chính đạo tuyệt vọng. A bộ đội quỷ mị cơ giáp võ sĩ sắp điên cuồng, Bạch Xuyên bộ mạnh mà một hét lên điên cuồng nói: "Xông, đi theo đường Tiêu Viêm tướng quân cùng một chỗ chiến đấu." Lập tức, hơn 10 người liên minh quỷ mị cơ giáp mạnh mà xông tiến lên đây. Đứng lại đường Tiêu Viêm thanh âm lạnh lùng vang lên nói: "Ai dám tiến lên? Yếu là cải lời mệnh lệnh của ta, ý chí của ta." Không Bạch Xuyên bộ như trước xông về phía trước, gầm lớn nói: Cho dù là cải lời mệnh lệnh của ngài, ta cũng muốn chiến đấu. Lập tức, tất cả mọi người bị bạch xuyên bộ lây được nhiệt huyết sôi trào. Chiến đấu, chiến đấu vô số ti trước dân chúng lớn tiếng quần hô. Ở đây gần 10 vạn tập 2 đoàn quân lớn tiếng quần hô. Sau đó, 10 vạn đại quân, thao khởi vũ khí, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Lúc này, đường tiêu viêm thanh âm tại tất cả mọi người bên thai chậm rãi văng lên, không hề lạnh khốc, không hề lạnh như băng, mà là chậm chạp, ôn hòa. xin ký Đây là ta cùng sĩ Đế quốc, hà dám thánh điện quyết chiến. Bất luận kẻ nào trợ giúp ta dù là một đầu ngón tay, trận này quyết chiến tướng không có chút ý nghĩa nào. Trận này thắng thua, không phải bình thường thắng thua. Các ngươi cho dù đem cái này tám gã quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ toàn bộ giết sạch, đem người này trừng phạt người giết chết cũng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì đây là một hồi tin tưởng của chiến, si khí khí của chiến. Ta như thua trận mà chết mất, như vậy hết thể đều hưu, toàn bộ nhân loại tiểu nên đón các ngươi vận mệnh bi thảm. Nếu như ta thắng, như vậy thỉnh triệt để coi rẻ xịt đế quốc cùng hắc ám thánh điện. Đường tiêu viêm chậm dãi nói ra, thỉnh triệt để khôi phục lòng tin của các ngươi cùng ý chí. Thật sự là quá cảm động rồi Lý Tư thở giải nói, bất quá. Cái thế giới này không cần cảm động, chỉ cần lực lượng tuyệt đối. Sau đó Lý Tư thanh âm lạnh leo nói, tám gạ biến hình cơ giáp võ sĩ. Hướng phía đường tiêu viêm giữa háng, đã ra đi, lại để cho hắn đoạn chứng thoái. Đúng vậy. Lúc ấy Đường Tiêu Viêm tự là một cước đem trừng phạt người đố Long Tháp bị đá trứng toé sâu đoạn đấy. Lập tức, tám gã quỷ mị biến hình cơ giáp vuông tha cho cơ giáp lực lượng, trực tiếp dùng bản thân lực lượng, nhắm ngay Đường Tiêu Viêm giữa hàng, mạnh mà đã tới, muốn trực tiếp đem Đường Tiêu Viêm giữa hàng đá cho một đống thịt nát. Bọn hắn không những muốn giết Đường Tiêu Viêm, còn muốn dùng sỉ nhục nhất phương thức giết chết Đường Tiêu Viêm. Lúc này, đương nhiên Đường Tiêu Viêm trong mắt bắn ra vô cùng khủng bố kinh người hào quang, như là thôn phệ hết thảy lô đen. Mạnh mà chầm chầm vào trừng phạt người xạ la mạn. Còn có không 3 giây, vậy là đủ rồi, trừng phạt người xạ la mạn các hạ, mời đến nhập ta tắc long xịt tam thế minh tưởng địa ngục ca. Lập tức, toàn bộ thế giới thời gian phản phất đình chỉ. Hác ám thánh điện trừng phạt người xạ la mạn, con mắt vừa mới va chạm vào đường tiêu viêm đồng tử, lập tức hám sâu xuống dưới. Lập tức, toàn bộ con mắt lâm vào triệt để mê ly. Vèo hai người lập tức đình chỉ sở hữu tất cả động tác, như là điêu khắc đứng ở nơi đó vẫn không núp đích. Tại cái khắc hắc ám trong thế giới, tại bối cảnh là địa cầu không sở hữu cảnh sát trước. Đường tiêu viêm chậm dãi hướng xã Lạ Mạn nói, trừng phạt người các hạ, người như thế nào hiện tại mới xuất hiện, tại chiến đấu ngay từ đầu, ta liền chuẩn bị nên đón người đến, đến rồi. Xã Lạ Mạn nhìn qua đường tiêu viêm cười lạnh nói, chút tài mọn, người lôi kéo tinh thần của ta tiến vào mình tưởng lại có gì dùng. Cái kia tám gã quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ, chỉ cần nửa giây có thể đem người tươi sống hành hạ đến chết. Mà ta không cần nửa giây có thể dãy rùa tinh thần của ngươi khóa lao, loại này mình tưởng lỗi kéo cho chơi. Chúng ta tại Hác Cám Thánh Điện đã chơi rất nhiều lần rồi, ngây thơ tuổi trẻ đường tiêu viêm các hạ. Không 3 giây. Vậy là đủ rồi đường tiêu viêm chậm rãi nói ra, vậy là đủ rồi, ngươi ở bên trong sẽ phát hiện, cái này không ba giây là như thế như thế dài răng dặc dài răng rạc đến ta hoàn toàn có thể đủ đem ngươi hết thể tất cả, mò được thanh thanh sở sở, rõ ràng. Đúng vậy, ta làm mạo hiểm tánh mạng một cái giá lớn làm chuyện này nhưng là ta thủy trùng tại vách núi vách đá chạy. Đường tiêu viêm cười lạnh nói, ngươi cũng đã biết, vì sao tại của ta nào vực trong minh tưởng thế giới sẽ không so dài ràng rạc. Bởi vì ở trong đầu của ta, có hai cái linh hồn, một cái là đường tiêu viêm, một cái là ngươi bở dạ mạ sát bậy hạ phi thường người vật quen thuộc. Đem làm chỉ có một thời điểm, không cách nào diễn sinh văn vật. Nhưng là có được hai thời điểm, hai sinh bốn, bốn sinh vô số. Ở trong đầu của ta có hai cái linh hồn, cho nên tinh thần của ta lao tù có thể có vô số tầng, của ta minh tưởng giờ quốc tế chiều dài, hội trưởng đến ngươi không cách nào tưởng tượng tình trạng, bởi vì ở trong đầu của ta có hai cái hỗn độn linh hồn. Ngươi thịu đợi đến điên cùng A, ha ha đường tiêu viêm cười lạnh nói, ta đây ngay tại minh tưởng trong thế giới, giết chết ngươi xạ la mạn gầm lên giận dữ. Vâng, vâng, vâng lập tức, đường tiêu viêm cùng xạ la mạn hai người, tại minh tưởng trong thế giới, điên cùng mà chiến đấu. Sự thật trong thế giới không 3 giây, lập tức rồi biến mất. Quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ mùi Trần mạnh mà đa hướng đường tiêu viêm giữa háng, chỉ có không đến không 5cm chỗ. Đồng nhiên, đường tiêu viêm mạnh mà mở hai mắt ra. Các ngươi tận thế, đã đến. chương 71, thần tích cuộc chiến. ủng hộ toàn cầu. Mấy cái quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ chân vô cùng địa hung mạnh đá hướng về phía đường tiêu viêm giữa háng, mà đường tiêu viêm như trước vẫn không nhúc đích. Toàn bộ thế giới tất cả mọi người nhắm mắt lại. Nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Như vậy hung mánh một cước, trên người không có bất kỳ phòng hộ, tuyệt đối trực tiếp vứt bỏ nửa cái mạng, thậm chí trực tiếp chết đi. Tại nhã thêm nước Cộng hòa thủ đô phủ Tổng thống nội, lúc này Đông Nam 20 quốc tổng thống đều tại, chính đang tiến hành ký kết nghi thức. Ký kết một phương là Đông Nam 20 quốc, mà khác một phương là Tô Môn Liên hợp Vương quốc Thủ tướng. Mà ký kết trong văn phòng, lúc này cũng để đó một thời đại TV, đang tại trực tiếp lấy á kinh trong nội cung sở hữu tất cả tình hình. Ký kết nội dung là Đông Nam 20 quốc gia nhập tô môn Liên hợp Vương quốc, trở thành vĩ đại Liên hợp Vương quốc một bộ phận. Trên thực tế, cái này ký kết đã là tên đã trên dây, không phát không được rồi. Nhưng là nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống hay vẫn là bản năng chầm chầm vào TV, chầm chạm không có viết, nhất là chứng kiến đường tiêu viêm chiếm cứ toàn diện thượng phong thời điểm. Thậm chí, ở đây rất nhiều người đều không có biết con mắt đều chầm chầm vào TV xem, cùng đợi Á Kinh cung quảng trường trận này tiểu nhân quyết chiến kết quả. Dù sao... Tiểu như là đường tiêu viêm theo như lời. Đây là một hồi sĩ khí của chiến, đây là một hồi tin tưởng cuộc chiến. Đường tiêu viêm đối chiến sịt đế quốc cùng hắc ám thánh điện liên thủ, nếu như đường tiêu viêm thắng, vậy thì chứng minh sịt đế quốc cùng hắc ám thánh điện cũng không phải thật sự không thể chiến thắng, nhất là lúc này đường tiêu viêm trên người liền nhất bình thường nhất cơ giáp cũng không có. Lúc này, bình thường dân chúng có thể tạm thời không tuyển chọn đứng thành hàng, có thể trung lập đang trông xem thế nào. Nhưng là đang ngồi đông nam 20 quốc tổng thống lại cần đứng thành hàng, hơn nữa cần lập tức đứng thành hàng. Tận quản bọn hắn giống như có lẽ đã không có lựa chọn nào khác, hơn nữa bọn hắn đã lựa chọn chính mình đứng bên cạnh. Nhưng lúc này, bọn hắn hay vẫn là dừng lại ký tên muốn nhìn một chút kết quả, bởi vì này một ký kết về sau, tiểu không còn có hối hận chỗ chống rồi. Đường tiêu viêm đã từng nói qua rồi, chỉ cần đứng tại xịt đế quốc một bên, tiểu nhất định phải chết. Đối với tại bọn hắn mà nói, lựa chọn sai rồi đứng thành hàng. Nhưng là sẽ người chết đấy. Thấy như vậy một màn, tô môn Liên Hợp Vương quốc Thủ tướng phi thường bất mãn, gương mặt Thủy Trung âm chầm. Nhưng là hắn không có mở miệng, tại đường tiêu viêm đại triển thần uy thời điểm, hắn Thủy chung không có mở miệng. Đợi đến lúc trừng phạt người xạ la mạn xuất hiện về sau, đợi đến lúc hắn khống chế được đường tiêu viêm về sau. Thủ tướng lạnh lùng nói, các ngươi có thể không ký, các ngươi có thể tùy thời đầu nhập đường tiêu viêm ôm ấp hoài báo. Hắn nói xong lời này thời điểm. Đường Tiêu Viêm đã không hề chống cự địa bị cắt trên người quỷ mị chiến ý kia sau đó. Tám ga quỷ mị biến hình cơ giáp dùng có thô bạo nhất đích thủ đoạn sống sờ sờ đem Đường Tiêu Viêm quần ẩu chí tử. Thủ tướng các hạ hay nói giỡn rồi nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống nhìn xem trong màn hình tivi, vai tên quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ chân vô cùng hung mãnh địa đá hướng về phía Đường Tiêu Viêm giữa háng. Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống khỏe miệng một hồi run dậy, rút ra một hồi cười lạnh, Đường Tiêu Viêm chết chắc rồi. Sau đó hắn trực tiếp đệ xuống điều khiển từ xa, tắt đi tivi nói, dùng hải đường quốc nói, chúng ta cùng đường tiêu viêm cứu hận bất cộng đại thiên. Chúng ta đối với gia nhập tô môn Liên Hợp Vương quốc tràn đầy chân thành cùng khát vọng. đó lấy, nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống quyết đoán địa ký vào tên của mình. Cùng lúc đó, Đông Nam 20 quốc Tổng thống cũng chỉnh tề địa ký vào tên của mình. Ký tên thời điểm, tốc độ rất nhanh, trong tay bút trọng như ngàn cân. Nhưng là ký hạ về sau, trong nội tâm sắc thực một hồi nhẹ nhõm. dù sao Về sau muốn làm nô lệ gần kể chỉ là Đông Nam hơn 10 ức dân chúng mà thôi, bọn hắn như trước có được vinh hoa phú quý. Bọn hắn như cũ là nhân sinh chi nhân. Đông Nam 20 quốc tổng thống ký kết hoàn tất về sau, kế tiếp còn có một hoạt động, cái kia chính là tại quốc vương An Nhi Tô môn tắt nắm dưới bức họa mặt tuyên thệ thuần phục Ký tên hoàn tất về sau, Đông Nam 20 quốc tổng thống muốn Tô môn Liên hợp vương quốc đưa lên quốc thư. Từ giờ khắc này, toàn bộ hiện trường hướng toàn bộ thế giới công khai trực tiếp. Kế tiếp thuần phục tuyên thể đồng dạng là hướng toàn bộ thế giới trực tiếp, lại kế tiếp tin tức buổi trình diễn thời trang càng thêm là hướng toàn bộ thế giới trực tiếp đấy. Trở lại Á Kinh cung quảng trường trên bậc thang. 0.3 giây lập tức đi qua, quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ chân, mấy có lẽ đã đá đến Đường Tiêu Viêm giữa hàng. Chỉ có điều vô cùng lực lượng cường đại còn không có có truyền tới. Đường Tiêu Viêm lúc này trên người cái gì đều không có mặc. Không có bất kỳ phòng hộ lực. Nếu quả thật thực bị đả trong, như vậy thái giám là tất nhiên kết cục thậm chí tử vong cũng sẽ là kết cục. Hắn tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng là ở thời điểm này, nhưng không cách nào làm được bảo vệ mình, thân thể của hắn cũng tuyệt đối không phải đào thương bất nhập. Loại tình hình này phi thường mạo hiểm, có chút cựu tử nhất sinh. Nhưng là tiểu như là Đường Tiêu Viêm theo như lời, hắn bất luận cái gì thời điểm đều tại bên bờ vực chạy, tùy thời khả năng truy lạc vạn trưởng tâm uyên. Ngay tại toàn bộ thế giới đều lúc tuyệt vọng. Đương nhiên, Đường Tiêu Viêm mạnh mã mở hai mắt ra. Các ngươi tận thế Đã đến đường tiêu viêm lạnh lùng nói ra, những lời này thanh âm cũng không văng dội nhưng lại như trước vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Lập tức, hết thể tất cả pháng phất đều đọc lại. Vài tên biến hình quỷ mị cơ giáp chân đã đụng phải đường tiêu viêm giữa háng, ít nhất đụng phải đường tiêu viêm quần, sau đó cả người định dạng tại đâu đó, vẫn không núp đích. Tám cái quỷ mị biến hình cơ giáp, lập tức đã trở thành điều khác. Mà lúc này, trừng phạt người xạ la mạn pháng phất cũng mạnh mà rực mình tỉnh lại. Sâu ưu ánh mắt nhìn qua đường tiêu viêm lộ ra mê măng và hát cám hào quang. Đường tiêu viêm, ngươi quả nhiên phi thường cường đại, vậy mà giải khai ta đối với ngươi tập trung. Xã lạ mản chậm rãi nói, nhưng là cái kia thì thế nào? Tinh thần lực của ngươi lượng nhiều lắm là cùng ta tương đương, ngươi vừa muốn khống chế cái kia 8 cái kim loại phế vật, vừa muốn cùng ta chiến đấu, ngươi kết quả như cũng là chết, chỉ có điều ta giết chết thời gian của ngươi cần trưởng một ít mà thôi. Như bây giờ rất tốt, thành vi giữa chúng ta quyết chiến. Trở thành ngươi cùng hắc ám thánh điện quyết chiến, như vậy rất tốt sạ lạ mạn, cười ha ha, thanh âm như là cú vỏ, làm cho cả bầu trời đêm đều đi theo run dậy. Sau đó, sạ lạ mạn rối ra khô gầy trắng bệnh hai tay, muốn cùng đường tiêu viêm tiến vào quyết chiến. Chờ một chút, đường tiêu viêm thua tay nói, bọn hắn đem y phục của ta cởi bỏ, ta cần mặc xong quần áo, chờ ta một phút đồng hồ có thể chứ. Sạ lạ mạn có chút kinh ngạc, lập tức dừng tay lại, sau đó cao ngạo lạnh lùng địa nhìn qua đường tiêu viêm. Bởi vì so về đường tiêu viêm, hắn càng thêm cần khôi phục Bởi vì bị tú nhập minh tưởng thế giới chính là hắn xạ là mạn, vừa rồi phát sinh hết thẻ với hắn mà nói tựu như là cảnh trong mơ, hơn nữa là không cách nào trí nhớ tinh tưởng cảnh trong mơ, chỉ huy nhiễu loạn lòng của hắn hổ. Lam Lam một cái lực lượng tinh thần người, cần không hề bận tâm nội tâm, cho nên hiện tại khai chiến với hắn mà nói là tối kỵ. Hiện tại, ngu xuẩn đường tiêu viêm vậy mà nói chờ một phút đồng hồ lại để cho hắn vậy mà có thể nghỉ ngơi và hồi phục tâm cảnh của mình. Tiến vào một cái ngắn ngủi minh tưởng, một lần nữa củng cố nội tâm của mình. Như vậy, Sa Lã Mạn đối với một phút đồng hồ sau giết chết Đường Tiêu Viêm thì càng thêm tràn đầy tin tưởng. Bởi vì hắn có thể chuyên trú chiến đấu, mà Đường Tiêu Viêm cần một lòng lẫn dụng, tại đối phó hắn đồng thời, còn muốn khống chế 8 gã quỷ mị biến hình cơ giáp. Đường Tiêu Viêm bắt đầu mặc quần áo, trước mặc vào quỷ mị chiến y thì hơi hơi do dự về sau, lại đem quỷ mị chiến y bỏ đi. Chi tiết này, bị toàn bộ thế giới tất cả mọi người chứng kiến, sau đó đường tiêu viêm chỉ mặc vế trên minh chuẩn tướng chế ngự, đường phục Lúc này đường tiêu viêm, trên người không có bất kỳ khoa học kỹ thuật lực lượng, không có bất kỳ phòng hộ lực. Hắn chính là muốn lại để cho toàn bộ thế giới chứng kiến. Cuối cùng, hắn từng bước từng bước địa khấu trừ nút thắt. Tại đường tiêu viêm còn có một nút thắt không có cải tốt thời điểm, sạ lạ mạn bỗng nhiên mạnh mà mở hai mắt ra, âm thanh lạnh lùng nói, đã đến giờ rồi. Tại hắn nói chuyện đồng thời Vô cùng cường đại lực lượng tinh thần mạnh mà theo trong thân thể của hắn tuôn ra, điên cùng mà cuốn quanh đường tiêu viêm. Đây là hèn hạ đánh lén, nhưng là tất cả mọi người không cách nào phát hiện đấy. Chờ một chốc đường tiêu viêm mạnh mà phát tay. Phanh vẫn chưa nói xong, đường tiêu viêm thân thể mạnh mà bay vụt đi ra ngoài, hung hăng đánh lên một căn cực lớn của đá. Quanh cực lớn chắc chắn cột đá bị mạnh màn đẹn cái nát ấy Phúc! Một ngụm máu tươi mạnh mà phun lên bên miệng. Lại bị đường tiêu viêm sống sở sờ, sờ nuốt xuống. Mà cùng lúc đó, tám gã quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ toàn bộ khôi phục núc nhích. Đường tiêu viêm cải tốt cuối cùng một khóa nút thắt, tay trái rất nhanh rối ra. Một cổ lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, lập tức vừa mới khôi phục nhúc nhích quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ vẫn chưa tới không. Không một giây, lại lập tức bị khóa ở không cách nào nhúc nhích. Ngay sau đó, đường tiêu viêm tay phải mạnh mà vung ra. Phanh trừng phạt người xã là mạng thân thể mạnh mà bay ra hơn 10 em ở, hung hăng điệu đâm vào một căn cột đèn bên trên cột mạnh mà bị lệnh đoạn, xạ la mạn trên mặt đau đến một hồi vân mèo. Đương nhiên, tại đánh lên cột đèn lập tức, hắn có được lực lượng tinh thần triệt tiêu đại đa số trùng kích lực. Nếu không dùng hắn suy nhược thân hình, sớm liền trở thành một đống thịt nát rồi. Lên xạ la mạn mạnh mà một tiếng tiêm tê, rầm rầm dầm phanh lập tức. Trên mặt đất sở hữu tất cả đá cẩm thạch mạnh mà bay lên không trùng, điên cuồng mà hướng Đường Tiêu Viêm đập tới. Vô số đá cẩm thạch, toàn bộ trên bậc thang sở hữu tất cả đá cẩm thạch, toàn bộ bị sốc lên. Như là đạn pháo bắn về phía đường tiêu viêm. Vô số đá cầm thạch, phản phất muốn đem đường tiêu viêm thân thể triệt để bảo phủ. Dâm dâm dâm sở hữu tất cả đá cầm thạch, trên không trung mạnh mà bạo tạc, hóa thành một mịn, trên không trung lưu loát rơi xuống, tại đường tiêu viêm bên người, rơi đầy dày đặc một tầng. Có lẽ đến phiên ta rồi. Đường tiêu viêm cười lạnh nói, bàn tay mạnh mà hư không một đạo. Dâm dâm dâm trừng phạt người xạ la mạn sau lưng khổng lồ cột đá, một căn một căn mạnh mà ngã đập xạ la mạn một hét lên điên cuồng hai tay mạnh mà màung ra lập tức đánh tới hướng hắn mấy cây cực lớn của đá mạnh mà bay ra mấy hơn 10 em ở xa đánh tới hướng dậm rạp chẳng trị quân đội đám người cái này một đập xuống dưới không biết muốn đập chết bao nhiêu người chỗ đó dậm rạp chẳng trị đều là tập 2 đoàn quân bộ binh ngay tại muốn đem vô số người nện thành thịt tương thời điểm cái này mấy cây cột đá đều sống sở sở ngừng ở giữa không chung đi mau đường tiêu viêm giống to một tiếng lập tức Dưới cột đá mặt đám binh sĩ phi nhanh chóng lui lại, lúc này Đường Tiêu Viêm toàn thân run dậy, lung lay sắp đổ. Vậy mà có thể một lòng ngưỡng dụng, thật sự quá cường đại, nhưng là cái kia thì thế nào? Sát Lã Mạn cười lạnh nói, hảo cảm người một màn a, bất quá loại này ngu xuẩn nhân từ hội hại chết người đấy. Dầm dầm dầm Sát Lã Mạn hai tay mạnh mà phi vùng, lập tức, sau lưng cây cối bị nhổ tận gốc, hung mãnh địa hướng Đường Tiêu Viêm lện đi qua. Phải ngợi đến lúc sở hữu tất cả tập hai đoàn quân sĩ binh hoàn toàn thối lui về sau. Cái kia ghi cực lớn của đá, hung hăng điểm lệnh trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to, lâm và ở bên trong, toàn bộ mặt đất đều cảm thấy rung dậy. Mà lúc này, mấy cây cây cối đã hướng đường tiêu viêm trên người đập tới. Đường tiêu viêm dùng hết lực lượng, mạnh mà ngăn trở. Vèo một hồi nhánh cây đảo qua đường tiêu viêm gương mặt, thổi qua một đạo vết máu. Phanh, phanh, phanh cực lớn cây cối, hóa thành một mịn. Toàn bộ thế giới tất cả mọi người xem ngây người, dĩ nhiên là kinh người như thế chiến đấu Như thế đánh vỡ bọn hắn sở hữu tất cả thế giới quan chiến đấu, cường đại như thế thần bí chiến đấu. Tất cả mọi người tiểu phảng phất đang ở mộng ảo. Nhưng là lúc này, tất cả mọi người bị bừng tỉnh, nhao nhao vô cùng phẫn nộ thấu mạng, hèn hạ. Đúng vậy, tất cả mọi người đang mắng xả là mạn hèn hạ. Thừa dịp Đường Tiêu Viêm giải cứu tập 2 đoàn quân sĩ binh thời điểm, đối với Đường Tiêu Viêm phát động đánh lén. Đường Tiêu Viêm là có thể một lòng lưỡng dụng, nhưng là một bên muốn không chế tám gã quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ. Một bên muốn khống chế những cái kia cột đá không đập chết binh sĩ, không còn có đệ tàm cái linh hồn ngăn cản xạ lạ mạn tiến công. Tướng quân, không cần lo cho chúng ta, giết cái này hèn hạ ma quỷ bị cứu vãn binh sĩ cơ hồ muốn điên cuồng, toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào, hướng phía đường tiêu viêm giống lươn nói. Không phải đường tiêu viêm có lòng dạ đàn bà, tình nguyện chính mình hy sinh cũng muốn cứu vất những binh lính kia, hắn không có ngu xuẩn như vậy. Đây là một hồi tin tưởng cuộc chiến, hắn phải biểu hiện ra cứu vất nhân loại đích ý chí cùng năng lực cho nên hắn phải làm như vậy. Hơn nữa hắn phải lại để cho trừng phạt người lộ ra ti tiện hạ lưu gương mặt, như vậy càng thêm có thể hiện lộ rõ ràng chính nghĩa cùng tài ác, sẽ có nhiều người hơn đứng tại phía sau của hắn. Đường tiêu viêm ngươi có thể một lòng lưỡng dụng, thật sự là quá cường đại, nhưng này thì thế nào? Sạ lạ mạn cười lạnh nói, bởi vì ngươi có lượng địch nhân, cho nên giữa chúng ta sức chiến đấu như trước không chia trên giới rồi. Nhưng là ngươi vừa muốn quan tâm người chung quanh chết sống, mà ta hoàn toàn không quan tâm, cho nên vốn cân đối chiến cuộc biến thành ngươi lạc hạ phong rồi. Cho nên, ngươi xong đời, ngươi nhất định phải chết. Đường tiêu viêm, ta có thể phụ trách nhiệm địa nói cho ngươi biết, ngươi công kích ta bất kỳ vật gì, ta đều đem bọn hắn đánh tới hướng binh lính của ngươi. Xã lạ mạn lạnh lùng nói, bất kể là cự thạch, hay vẫn là đạn tháo. Cái này dạng đâu này? Đường tiêu viêm cười lạnh nói, lập tức hữu trưởng của hắn một phen, lòng bàn tay hướng phía dưới. Dâm dâm dâm anh bông nhiên, mạn dưới chân mạnh mà sụp đổ Hắn rơi chân thổ địa, một thước một thước địa sụp đổ, xuất hiện một cái cự lại hố, từ bên trong sinh ra vô cùng cường đại lực hấp dẫn, như là ma quỷ miệng, muốn đem đường tiêu viêm thôn phệ. Xã lạ mạn một hồi thét lên, cả người sống sờ sờ bị bắt tiến vung hố trong động, tiêu phảng phất thật sự bị cắn nuốt rồi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vạn Tuế vô số người kinh em thanh cùng hô, tại vô cùng trong rung động, bọn hắn chứng kiến đường tiêu viêm thắng lợi rồi. Nhưng là không hề nghi ngờ, sự tình còn chưa kết thúc. Trừng phạt người xã La Mạn lại mạnh mà thăng lên đi lên, dưới chân của hắn, một đầu phượng phất bụi đất tạo thành long, đưa hắn đỉnh đi lên. Giết xã La Mạn giống to một tiếng, cái này đầu thổ long mạnh mà hướng Đường Tiêu Viêm bay tới, tại khoảng cách Đường Tiêu Viêm còn có 10 em mở thời điểm, tại xã La Mạn dưới sự khống chế, mạnh mà mở ra miệng rộng, phản phất muốn đem Đường Tiêu Viêm thôn phệ. Đợi canh 1 đưa lên, canh 2 hơn 10 sau về sau, sẽ đưa đi lên. Bên trên một hồi cùng trừng phạt người đố long tháp quyết chiến ghi được không rung động. Lần này cần đền bù rồi. Chương 72, phân thuê, chém đầu. Chết đề đại thắng. Giết xã là mạn giống to một tiếng. Cái này đầu thổ long mạnh mà hướng đường tiêu viêm bay tới. Tại khoảng cách đường tiêu viêm còn có 10 em mở thời điểm. Tại xã là mạn dưới sự không chế, mạnh mà mở ra miệng rộng, phản phất muốn đem đường tiêu viêm thôn phệ. Đương nhiên, cái gọi là thổ long chỉ là bùn đất mà thôi. Không có bất kỳ linh hồn cùng tánh mạng, sở hữu tất cả hình dạng đều là bị xã là mạn không chế đấy rầm rầm rầm tại khoảng cách Đường Tiêu Viêm còn có vài mét thời điểm, cái này đầu bùn đất tạo thành thổ long hình dạng mạnh mà nổ tung vỡ vụn. Cùng lúc đó, sạ lã mãn dưới chân, bên người hết thảy bắt đầu bạo tạc. Sở hữu tất cả đồ vật lập tức biến thành bụi phấn, đá cầm thạch, cột đá, cây cối toàn bộ bạo tạc. Đường Tiêu Viêm dùng thứ đồ vật niệm hắn, sạ lã mãn hội lại để cho những vật này đánh tới hướng binh sĩ. Như vậy, Đường Tiêu Viêm tiểu dùng loại phương thức này chiến đấu. Cho nên, vô cùng rung động vô cùng kinh diễm một màn xuất hiện. Xạ lạ Mạn bên người hết thảy, dưới chân hết thảy, toàn bộ tại bạo tạc sở hữu tất cả đồ vật, toàn bộ tan thành mây khói, thịt nát xương tan. Bạo tạc sinh ra lực lượng, đối với Xạ Lã Mạn đều đã tạo thành tổn thương. Cho dù Xạ Lã Mạn dùng hết lực lượng triệt tiêu loại này tổn thương, nhưng là chỉ cần hắn tiến vào phòng ngự trạng thái, hắn sẽ không có còn lại lực lượng tiến hành công kích, hắn không giống Đường Tiêu Viêm, hắn chỉ có thể chuyên chú phòng ngự. Nhưng nếu như là tiếp tục như vậy, Hắn sẽ một mực bị động, loại này bạo tạc tổn thương cho dù rất nhỏ, nhưng hắn hay vẫn là sẽ bị sống sờ sờ nổ chết. Hắn phải cải biến loại này bị động cục diện. Đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh, ta cũng sẽ biết xạ là màn cười lạnh nói. Sau đó, hắn một hét lên điên cuồng, vậy mà buông tha cho sở hữu tất cả phòng ngự. Dùng hết sở hữu tất cả lực lượng, hai tay mạnh mà vung lên. Dâm dâm dâm lập tức, vô số bạo tạc ở bên cạnh hắn phát sinh, hắn không có phòng ngự. Lập tức vô số mảnh vỡ. Đảo qua thân thể của hắn, phốc, một ngụm máu tươi mạnh mà phun ra, lập tức xạ là mạn phản phất bị vô số 5 đấm đập trúng, thân thể mạnh mà một lõm, máu tươi cuồng bắn ra. Mà cùng lúc đó, hơn 10 trên trăm cái tập 2 đoàn quân sĩ binh không bị khống chế địa mạnh mà theo trên mặt đất bay đi, sau đó bị trở thành vũ khí hướng đường tiêu viêm đập tới. Trên mặt tràn đầy máu tươi xạ là mạn lớn tiếng cuồng tiêu nói, rồi trá ngu xuẩn đường tiêu viêm, ngươi không phải yêu binh như mạng sao. Hiện tại ta dùng những binh lính này làm làm vũ khí công kích ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Là bị bọn hắn đánh trúng, hay vẫn là đem bọn hắn nổ thành mảnh vỡ? Ha ha ha ha, ta có lẽ sớm liền nghĩ đến đấy. Ta có lẽ đã sớm dùng bọn hắn làm vũ khí, nhưng là hiện tại cũng không muộn. Đúng vậy a dùng các binh sĩ làm vũ khí, đường tiêu viêm như thế nào phá? Tặc toái bọn hắn. Cái kia trước khi thu mua dân tâm sở hữu tất cả cử động, toàn bộ tan thành mây khói, chẳng khác nào tự tay giết chết những binh lính này. Tùy ý bọn hắn đánh tới, đường tiêu viêm trên người không có bất kỳ phòng hộ lực, bị va chạm tổn thương phi thường to lớn. Hoặc là, dùng lực lượng tinh thần đem bọn hắn chuyển di khai. Cái này hình như là biện pháp duy nhất, nhưng là đường tiêu viêm dùng tinh thần lực đem bọn hắn chuyển di khai đồng thời, đã mất đi sở hữu tất cả phòng ngự. Xã lạ mản sẽ thừa cơ tiến công, vừa vặn rơi vào xã lạ mản bấy dập. Cho nên, đường tiêu viêm gặp phải cơ hội là một cái khó giải kết quả mặt. Không hề nghi ngờ. Xem TV sở hữu tất cả dân chúng đều thấy được cái này hình ảnh. Tận quản bọn hắn cũng không hiểu, nhưng là bỗng nhiên có một người nói ra, nếu cái lúc này, đường tiêu viêm tướng quân ra tay nổ chết những binh lính này, ta cảm thấy rất đúng có lẽ, hắn như trước vĩ đại, bởi vì những này đã không phải là liên minh binh sĩ rồi, mà là công kích đường tiêu viêm tướng quân vũ khí. Ta đồng ý người bên cạnh nói ra, loại này đối thoại, tại vô số nơi trong phát sinh. Đường tiêu viêm, ngươi như thế nào giải Xạ lạ mạn cười ha ha nói. Ngu xuẩn xạ lạ mạn. Cảm tạ ngươi theo giúp ta biểu diễn đến bây giờ đường tiêu viêm cười lành lạnh nói. Sau đó hắn cơ hồ cho tới bây giờ động đậy tay trái mạnh mà vung ra. Lập tức, tám gã quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ như là đạn tháo, mạnh mà hướng xạ lạ mạn vào tới. Lập tức, xạ lạ mạn triệt để sợ ngây người. Đúng vậy, hắn phải làm gì? Hắn nhất nên phải đấy phải triệt để đem tám gã quỷ mị biến hình cơ giáp đánh nát. Nhưng là, hắn làm không được. Đúng vậy. Hắn làm không được. Trừng phạt người không phải không gì làm không được. Quỷ mị biến hình cơ giáp ta sát ngoài, là cộng trị hội khoa học kỹ thuật đồ vật. Trừng phạt người lực lượng còn không cách nào đem chúng nát bấy. Nếu không đường tiêu viêm trực tiếp đem chọn cái quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ sẽ nát là được. Làm gì vậy phí lớn như vậy công phu một mực không chế được bọn hắn. Đường tiêu viêm không thể, sạ lạ mản cũng không thể. Trên thực tế, lực lượng của bọn hắn cũng không cách nào nát bấy đại bộ phận kim loại, đối với sát thép. Bọn hắn có thể vặn mẹo, nhưng không cách nào nát bấy. Đối với quỷ mị biến hình cơ giáp sang ngoài, thậm chí liền vặn vẹo cũng không thể. Hiện tại, xã lã mạn phải làm gì? Không thể tùy ý va chạm, bởi vì như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có một biện pháp, vận dụng tinh thần lực của hắn, đem những này quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ rời. Nhưng là bởi như vậy, hắn ủ không cách nào tiếp tục khống chế những cái kia tập hai đoàn quân binh sĩ công đánh tới hướng đường tiêu viêm rồi. Cùng chết ra vô cùng rào hoạt xạ lạ mản hay vẫn là nghĩ ra biện pháp. Hắn vô dụng thôi tinh thần lực chuyển di những cái kia đập tới quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ, bởi vì còn một điều thời gian. Hắn làm chính là, trên không chung, bóc chết những cái kia bị trở thành vũ khí tập 2 đoàn quân sĩ binh. Ngươi cứu được một lần binh lính của ngươi, hiện tại ngươi có cứu hay không? Xạ lạ mạn trong nội tâm cười lạnh nói. Lập tức, xạ lạ mản ma chảo mạnh mà vừa thu lại. a lập tức. Bị khống chế bay về phía đường tiêu viêm hơn 10 tên lính trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt thống khổ, cổ lập tức sẽ bị vạn gãy. Cứu, đương nhiên cứu, nếu không trước khi thu mua dân tâm hết thẻ cử động, tiêu hoàn toàn uống phí rồi. Đường tiêu viêm bàn tay ngược một chuyến, lập tức đem xạ lạ mạn vạn gãy các binh sĩ lực lượng tán đi, cứu vạn những binh lính này tánh mạng. Cùng lúc đó, xạ lạ mạn nhanh chóng thu hồi lực lượng, dùng hết sở hữu tất cả lực lượng đem quỷ mị biến hình cơ giáp vung ở một bên, không tiếp tục công kích chính mình Ngu xuẩn đường tiêu viêm thế nào, chúng ta lại tiến vào cân đối rồi xạ lạ mạn cười lạnh nói. Lúc này, tám gã quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ tiếp tục điên quầng mà hướng đường tiêu viêm công kích. Ngu ngốc, cảm ơn ngươi theo giúp ta biểu diễn đến bây giờ. Đường tiêu viêm cười lạnh nói, tay trái khống chế quỷ mị biến hình cơ giáp, như trước đem bọn hắn trở thành đạn tháo, hướng xạ lạ mạn nện đi qua. Đúng vậy, xạ lạ là mạn làm sao bây giờ? Không để phòng ngự, tiểu là chết. Cho nên, tiệu như là đường tiêu viêm theo như lời Hắn rất sớm có thể dùng đồng dạng chiêu số giết chết xạ la mạn. Thậm chí chiến đấu ngay từ đầu, hắn có thể giết chết xạ la mạn. Chỉ có điều, cần xạ la mạn cùng hắn diễn kịch mà thôi. Bởi vì, đường tiêu viêm trong cơ thể có được hai cái linh hồn, cho nên có được hai cái cường đại lực lượng tinh thần. Đúng vậy. Những này quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ địch nhân là của ta, cho nên ta phải đối mặt lưỡng địch nhân. Nhưng là bọn hắn cùng lúc đó cũng có thể với tư cách vũ khí của ta. Cho nên trực tiếp tiểu biến thành người muốn đối mặt ba địch nhân rồi, ngu xuẩn trừng phạt người, ta chỉ là ở khỉ làm siếp mà thôi. Một lần nữa cho thế giới nhân dân diễn kịch mà thôi. Đường tiêu viêm cười lạnh nói. Xã lạ mản chuẩn bị lập lại chiêu cũ, như trước chuẩn bị bóp chết đường tiêu viêm binh sĩ, chờ đường tiêu viêm giải cứu, tốt phân tán mất đường tiêu viêm khắc một cổ lực lượng cường đại. Nhưng là, đường tiêu viêm sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội. Đường tiêu viêm tay phải, mạnh mà nhéo ở cổ của hắn, đưa hắn để trên không trung chẳng những muốn cho ngươi hướng toàn bộ thế giới biểu diễn ngươi ti tiện cùng Hạ Lưu, ta còn muốn cho ngươi tại toàn bộ thế giới trước mặt biểu diễn ngươi ngu xuẩn." Đường Tiêu Viêm cười lạnh nói. Quỷ mị biến hình cơ giáp đánh tới hướng xạ là mạn tốc độ trở nên rất chậm, đầy đủ cho Đường Tiêu Viêm nói chuyện thời gian. Hiện tại nên ngươi làm lựa chọn, là lựa chọn bị ta sống sống bóp chết, dùng tinh thần lực đi chống cự đánh tới hướng ngươi quỷ mị biến hình cơ giáp, hay vẫn là lựa chọn địa ngục ma trảo của ta giải phóng cổ của ngươi? Mà bị những này quỷ mị biến hình cơ giáp tươi sống nổ chết đường tiêu viêm cười lạnh nói. Ta cái gì đều không chọn, đồng quy vu tận á sạ là mạn mạnh mà điên cuồng hét lên. Đông nhiên, vô cùng cường đại hát cám lực lượng như là hạch bạo, mạnh mà theo trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Ngu ngốc, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Đường tiêu viêm tay trái mạnh mà buông tha cho đối với quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ khống chế, sau đó một tay bắt lấy sạ là mạn. Mặt khác một tay mạnh mà hướng bên phải một xé. Sạ Lạ Mạn một tiếng kêu thảm, máu tươi văng khắp nơi, hắn cánh tay trái, sống sở sợ bị Đường Tiêu Viêm lăng không xé đoạn. Cùng lúc đó, tám gã quỷ mị biến hình cơ giáp điên cuồng mà hướng Đường Tiêu Viêm sông giết đi qua, nhưng là Đường Tiêu Viêm Tửu Phảng phất không có chứng kiến. Một tay khóa lại Sạ Lạ Mạn cổ, chống cự tinh thần lực của hắn lượng. Tay phải tiếp tục sẽ cực kỳ nhanh xé rách. Lập tức, tàn nhận nhất huyết tinh một màn xuất hiện. Theo Đường Tiêu Viêm lại một lần nữa xé rách, Sạ Lạ Mạn cánh tay trái Mạnh mà bị kéo đứt, máu tươi tiêu sạ. Cái này hình ảnh phi thường tàn nhẫn huyết tinh. Nhưng là sở hữu tất cả dân chúng đều thấy phi thường đã quyển, không có người che con mắt, bọn hắn thấy phi thường thoải mái, phi thường đã quyển. Bọn hắn sẽ không đem cái này trừng phạt người trở thành là người, chỉ biết trở thành là xuất sinh. Lúc này, tám gã quỷ mị biến hình cơ giáp võ sĩ đã vọt tới đường tiêu viêm trước mặt, trong tay địa ngục chiến đao mạnh mà liền muốn bộ tới. a Đi chết đi! Đường Tiêu Viêm hai tay mạnh mà hướng hai bên một xé, dâm dâm máu tươi phun ra, Sa Lạ Mạn bị bắt chặt hai chân, sau đó cả người phiêu nổi giữa không trùng, sống sở sở bị từ trung gian xé vỡ thành hai mảnh, máu tươi hiện đầy toàn bộ bầu trời. Cùng lúc đó, tám gã quỷ mị cơ giáp võ sĩ đao, hung mãnh điệu đâm tới Đường Tiêu Viêm chớp núi. Tại còn có một ly không đến thời điểm, Sở hữu tất cả tám gã quỷ mị cơ giáp võ sĩ toàn bộ bất động, như là điêu khắc bất động. Đường Tiêu Viêm hai tay mạnh mà một lần hành động Đem 8 gã quỷ mị cơ giáp võ sĩ vung ra hơn 10 thước, sau đó mạnh mà khống chế ở giữa không trùng, lại để cho bọn hắn nhất động bất năng động đạn. đó lấy, đường tiêu viêm hướng A bộ đội quỷ Mỹ cơ giáp võ sĩ đạo, hiện tại, nên đến phiên các ngươi Các người rút ra bọn hắn chiến nào sống sở sờ, sờ đem những này xịt đế quốc thần bí cao cấp cơ giáp bổ ra, chém thành mảnh vỡ, đem chúng bầm thây vạn đoạn. Nói cho toàn bộ thế giới, cái gì xịt đế quốc, căn bản không phải không thể phá vỡ đấy. Các ngươi cũng có thể đem bọn hắn bầm thầy và đoạn. Vâng lập tức, hơn 10 người liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ đi tới, rút ra quỷ mị cơ giáp võ sĩ địa ngục chiến đao. Fren, Fren, Fren, Fren hơn 10 người liên minh cơ giáp võ sĩ dùng đối phương chiến đao, dốc sức liều mạng địa bổ chém. Hỏa tinh văng khắp nơi. Đây là bạo lực nhất chẳng diện, trực tiếp nhất chẳng diện, lại đem toàn bộ thế giới dân chúng cháy sạch, nấu được nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, cái gọi là xít đế quốc vô địch cơ giáp võ sĩ Lúc này như là heo chó, bị Liên Minh Cơ Giáp Võ Sĩ quần bổ. Bang bang hơn 10 giây sau, dùng hết quyền lực Liên Minh Cơ Giáp Võ Sĩ mạnh mà bổ ra xịt Đế Quốc Quỷ Mị biến hình cơ giáp, bọn hắn tiếp tục bổ chém, lao thẳng đến toàn bộ quỷ mị cơ giáp chém thành mảnh vỡ. Rất lãng phí, rất đáng tiếc. Nhưng là, đây là tất yếu đấy. Sau đó, hơn 10 người Liên Minh Cơ Giáp Võ Sĩ đem bên trong biến thái cơ giáp võ sĩ tóm đi ra. Lúc này, Đường Tiêu Viêm tiếp xúc sở hữu tất cả lực lượng tinh thần. Bởi vì những này biến thái cơ giáp võ sĩ đã không có cơ giáp, đã không có bất kỳ uy hiếp. Đường tiêu viêm chỉ vào những này trắng bệnh sịt đế quốc biến hình cơ giáp võ sĩ đạo. Tất cả mọi người có thể nhìn xem, sịt đế quốc xã bí mật cơ giáp võ sĩ, căn vốn là không có có gì đặc biệt hơn người đấy. Nhiều nhất, chỉ là xấu đi một tí mà thôi. Căn bản không có ba đầu sáu tay, đúng không? Lập tức, toàn bộ thế giới xem tivi người ầm ẩm, ẩm cười cười. Đem bọn hắn án lấy quỷ giạp xuống đất. Đường tiêu viêm hạ lệ. Vâng. Lập tức, hơn 10 người liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ đem 8 gã xịt đế quốc biến thái cơ giáp võ sĩ an lấy quỷ giạp xuống đất. Toàn bộ chém đầu. Đường tiêu viêm lạnh lùng ra lệnh, lại để cho tất cả mọi người nhìn xem, sĩ đế quốc vô địch cơ giáp võ sĩ, có phải hay không đào thương bất nhập đấy? Vâng. A bộ đội quan binh nói. Sau đó, dơ tay chém xuống. Xoát. 8 khỏa xấu si trắng bệnh đầu, không có một sợi tóc đầu, sống sở sở bị chặt đoạn. Máu tươi như là suối phun, mạnh mà tuôn ra Tám quả xấu xí si đầu, cút ra ngoài rất xa Mang theo thật dài một chuỗi vết máu Vạn thuế, vạn thuế ở đây sở hữu tất cả binh sĩ cùng kêu lên giống to Vô số dân chúng cùng kêu lên giống to Tất cả mọi người sĩ khí toàn bộ bị ủng hộ Tất cả mọi người nhiệt huyết, toàn bộ bị điểm đốt Lúc này, bọn hắn phát hiện Cái gọi là sĩ đế quốc căn vốn cũng không phải là không thể chiến thắng đấy Hiện tại, đường tiêu viêm một người tự làm được Đường tiêu viêm không có không chế bất luận cái gì cơ giáp, thậm chí vô dụng thôi bất kỳ vũ khí nào, tay không tiểu chiến thắng xịt si đế quốc cường đại vô địch cơ giáp võ sĩ, còn chiến thắng thần bí cường đại hắc ám thánh điện. Lấy một đích 2 vô dụng thôi bất kỳ vũ khí nào, vô dụng thôi bất luận cái gì cơ giáp đều chiến thắng bọn hắn. Như vậy, hết thảy mọi người còn có lý do gì không tin, đường tiêu viêm không thể tiếp tục thắng lợi xuống dưới lâu này. Lúc này đường tiêu viêm cũng đã như thế cường đại. Cái kia đợi đến lúc đường tiêu viêm không chế cường đại cơ giáp thời điểm đâu này. Còn có lý do gì hoài nghi, đường tiêu viêm hội dẫn đầu người địa cầu dân lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng đâu này. Lúc này, toàn bộ quảng trường lâm vào xôi trào cùng cùng hoan, chúc mừng đường tiêu viêm thắng lợi, chúc mừng chính mình chiến thắng tâm ma, chúc mừng chính mình khôi phục tin tưởng cùng dũng khí. Sự tình còn chưa kết thúc. Đường tiêu viêm chậm rãi nói ra, hiện tại, liên minh phản định, sĩ đế quốc nội gian như trước tại Á Kinh trong nội cung. Chúng ta muốn khôi phục á kinh cung thuần khít tính, muốn khôi phục phía đông liên minh thuần khít tính, muốn triệt để rửa sạch á kinh trong nội cùng không sạch sẽ. Sau đó, toàn bộ phía đông liên minh đoàn kết một lòng, toàn bộ thế giới đoàn kết một lòng, toàn diện đầu nhập cùng sịt đế quốc chiến tranh, ta tin tưởng vững chắc, chúng ta nhất định sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, bởi vì chính nghĩa là vô địch đấy. Đường tiêu viêm khàn giọng nói, loại lời này trước kia đường tiêu viêm là sẽ không nói, nhưng là hắn hiện tại phải nói. Thanh âm của hắn không lớn Lại có thể vang vọng tại mỗi người bên thai, có thể vang vọng tại mỗi người tâm lý. Đúng vậy, trận này Á Kinh cung chiến tranh. Đường tiêu viêm đối thủ không chỉ là xịt đế quốc, cũng không chỉ là hắc ám thánh điện, càng không chỉ là tô bá thao cùng lệnh hồ tung. Thêm nữa, là toàn thế giới dân chúng sợ hãi cùng thỏa hiệp. Hắn phải chiến thắng toàn bộ thế giới dân chúng sợ hãi cùng thỏa hiệp, nhen nhóm lòng tin của bọn hắn cùng ý chí chiến đấu. Nếu không chiến đấu căn bản không cần kéo đến bây giờ, hiện tại hắn làm được. sau đó Đường tiêu viêm sửa sang lại thoáng một phát trên người quân trang, chậm dài hướng A Kinh Cung đi đến. Đường tiêu viêm và thuế. Thanh toán tô ba thao, chu sát phản địch. Chu sát phản địch, sạch sẽ A Kinh Cung. Chu sát phản địch, sạch sẽ A Kinh Cung. Vô số người, đi theo đường tiêu viêm sau lưng, dốc sức liệu mạng điên cùng hét lên đạo. Tô ba thao, còn có điều có xịt đế quốc nội gian nhóm, đám bọn họ, các ngươi tận thế đã đến, đã đến muốn triệt để tẩy trừ thời khắc rồi. Đờ S, canh hai đưa lên. Ta hiện tại đi làm cơm, ăn cơm. Hôm nay trở lại được muộn, sau khi trở về trực tiếp ngồi ở máy tính trước mặt viết chữ, còn chưa có ăn cơm. Các huynh đệ, vô hạn cảm kích các ngươi vài tháng, thỉnh các ngươi tiếp tục cùng hộ ta, xin nhờ rồi. Cảm tạ, Minh Bảy U, GK252, Hệ Sát, Cười Ngạo Thiên Đấy, Trung Hoa Khóc Bảo, Lì Ản gãi đám huynh đệ khen thưởng, cảm ơn. chương 73, Tô Bá Thao kết cục. Lô Đen Bộ Đội, Tô Bá Thao còn có điều có xịt đế quốc nội ra nhóm, đám bọn họ, các ngươi tận thế đã đến, đã đến muốn triệt để tẩy trừ thời khắc rồi. Á Kinh cung đệ nhất trong phòng họp lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Hoảng sợ người, như trước vô cùng hoảng sợ, toàn thân đều đang rút rẩy, nhưng không có phát ra âm thanh. Hiện tại lại phát ra thanh âm gì, đã hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa. hưng phấn người, như trước vô cùng hưng phấn, toàn thân đều tại tràn đầy tâm tình kích động, nhưng đồng dạng không có phát ra âm thanh bởi vì cũng không cần bọn hắn nói cái gì nữa. Á kinh trong nội cung sở hữu tất cả đại lao đều tại chờ đợi Đường Tiêu Viêm tiến đến. Đường Tiêu Viêm từng bước một đi đến bậc thang, đi đến cuối cùng thời điểm, chậm rãi đẩy ra cái này phiến trầm trọng đại môn, bên trong lập tức vô số ánh mắt nhìn sang. Là màu đen võ trang nhân viên, hẳn là dùng Tô Bá thao cầm đầu phái phản động hệ bộ đội vũ trang, thậm chí trên người bọn họ mặc cũng không phải liên minh quân trang. Trên người bọn họ ăn mặc đặc thù bọc thép, mang trên mặt đặc thù chống đạn mặt nạ bảo hộ. Bọn hắn vốn là Tô Bá thao phái tới không chê Á Kinh cung trật tự, lúc này thấy đến Đường Tiêu Viêm trực tiếp tiến đến, bọn hắn vốn nên là nổ súng, có lẽ xông lên cùng Đường Tiêu Viêm chiến đấu đấy. Nhưng là bọn hắn không có, chỉ là trên người một hồi run rẩy, sau đó vẫn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thật giống như điều khác. Đường Tiêu Viêm chậm rãi đi vào, đi đến một nửa thời điểm, Đường Tiêu Viêm bỗng nhiên ngừng lại, lập tức những này màu đen võ trang trên người nhân viên tóc gáy một hồi lạnh dựng thẳng. Đường Tiêu Viêm mở ra Á Kinh cung đại môn về sau, Bởi vì đạt được đường tiêu viêm mệnh lệnh, những quân nhân kia cũng không có theo tới, thậm chí bộ nội vụ trưởng giống nhau cũng không có theo tới. Nhưng là một ít đại truyền hình phóng viên khiêng camera do dự mà giống như muốn tiến đến, tiếp tục tiến hành hiện trường trực tiếp. Bởi vì buổi tối hôm nay hết thảy đều là hiện trường trực tiếp, không phải sao? Lúc này đường tiêu viêm dừng bước lại, hướng tù bá thao mang đến màu đen võ trăng nói, các ngươi đi qua, đem đại cửa đóng lại. Bị đường tiêu viêm gọi vào võ trang phần tử thân thể một hồi dùng mình. Sau đó nói, vâng, đón lấy. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới, đem á kinh cung đại môn Quan bế. Sau đó, hắn cảm thấy một hồi kỳ quái, bọn hắn cùng đường tiêu viêm rõ ràng là địch nhân đến lấy. Không cùng hắn chiến đấu đã không thể nào nói nổi rồi, bây giờ lại còn phục tùng mệnh lệnh của hắn đi làm sự tình, thật sự là quá kỳ quái. Càng thêm quỷ dị chính là, đường tiêu viêm mệnh làm chính mình đi làm sự tình, chính mình vậy mà cảm thấy có chút vinh hạnh. Trở lại đội ngũ về sau, đường tiêu viêm đột nhiên hỏi. Các ngươi là ai tư nhân bộ đội? Chúng ta là lô đen bộ đội đấy. Người này võ trang quan quân nói. Lâm thị trở tài phiệt tại cái nào đó hòn đảo thành lập bí mật võ trang. Dung bảo an công ty danh nghĩa. Đường tiêu viêm nói. Ngài, ngài biết rõ. Thên kìa võ trang quan quân nói. Đương nhiên biết rõ, các ngươi có gần 10 và người, do liên minh mấy đại tài phiệt cộng đồng tạo thành. Trong các ngươi rất nhiều người, đều đến từ thế giới các quốc gia tinh nhuệ bộ đội xuất ngũ của nhân còn có trên thế giới tinh nhuệ nhất lính đánh thuê, đương nhiên còn có khủng bố tổ chức. Đường tiêu viêm chậm dãi nói ra, liên minh có được trang bị các ngươi đều có, liên minh không có trang bị. Các ngươi cũng có. Cũng tỉ như ngươi trên người chúng bọc thép, trên cơ bản có thể phòng ngự bất luận cái gì viên đạn công kích, hơn nữa có chủ cột nhất động lực trang bị. Đương nhiên, các ngươi tinh nhuệ cũng không tại Á thành phố Bắc Kinh. Ngài, ngài làm sao biết, đương nhiên rất nhiều ngài nói sự tình, ta cũng không biết. Kia võ trang quan quân nói Đừng quên, đằng sau ta chính là khô lâu đảng, bọn hắn có được trên cái thế giới này ưu tú nhất tổ chức tình báo. Đường tiêu viêm chậm rãi nói ra. Cái kia, vậy ngài hội xử trí như thế nào chúng ta, hội xử tử chúng ta sao? Tên kia võ trang quan quân hỏi. Xem tình huống. Đường tiêu viêm nói. Á Kinh cung đệ nhất trong phòng họp người, đã đợi được có chút lo lắng rồi, bọn hắn chờ đường tiêu viêm quăng lâm. Bởi vì, đường tiêu viêm tiến vào phòng họp về sau. Cái này đoạn tuần mới có thể vẽ lên hoàn mỹ dấu châm tròn. Á Kinh trong nội cung sở hữu tất cả đại lao, toàn bộ ngừng thở, chờ đường tiêu viêm tiến đến. Trải qua một đêm đại chiến, lúc này trời đã sáng rồi, chỉ có điều mặt trời còn không có có bay lên. Rốt cục, phòng họp đại môn bị chậm rãi đẩy ra, đường tiêu viêm trầm rãi đi đến. Cùng lúc đó, bên ngoài ánh sáng mặt trời mạnh mà bắn vào như là một đạo kiếm quang đâm vào Á Kinh cung đệ nhất phòng họp. Ánh mặt trời chém xéo bắn vào xuất tại đường tiêu viêm một nửa trên gương mặt. Lập tức đường tiêu viêm một nửa gương mặt là sáng lạn quang minh. Mà đổi thành bên ngoài một nửa mặt lộ ánh mặt trời chiếu không đến, lại có vẻ càng thêm háo ám. Cái này phản phất cho đường tiêu viêm phủ lên một tầng thần bí và đáng sợ khí tức. Tất cả mọi người chầm trầm vào đường tiêu viêm thân ảnh, tim đập của bọn hắn tiết tấu phản phất cũng bởi vì đường tiêu viêm bước chân mà thay đổi. Như trước không có có người nói chuyện, cho dù đường tiêu viêm căn bản không có phóng thích cái gì lực lượng tinh thần nhưng là hán khí chẳng lại làm cho cả đại trong phòng họp khí tức phản phất cứng lại. Cái chỗ này đường tiêu viêm đã tới, lúc ấy phía đông liên minh cùng Á Mỹ đế quốc đấu tranh kịch liệt nhất thời điểm. Đường tiêu viêm bởi vì tại Á Mỹ đế quốc dạo qua, cho nên bị kêu đến cố vấn vấn đề, đương nhiên hỏi xong về sau, lập tức rời đi rồi, cho nên chưa từng có cẩn thận quan sát qua cái này phong cách cổ xưa và tráng lệ phòng họp. Đệ nhất phòng họp đương nhiên không phải lớn nhất phòng họp, lớn nhất phòng họp tại bên cạnh cách đó không xa hội nghị biểu điên Chỗ đó có thể dung nạp gần vàng người Mà đệ nhất phòng họp Chỉ có thể dung nạp mấy chục người Lại là cả phía đông liên minh cao nhất quyền lực nơi Đường tiêu viêm chậm rãi nhìn xem bên trong hết thảy Từng cái á kinh cung đại lao đằng sau Đều có ba gã võ trang phần tử dơ thương Ngắm chuẩn bọn hắn cái hót Ninh chính đạo gương mặt mang theo một chút mệt mỏi Nhưng hơn nữa là một loại kiên định Sáng nhấp nháy hai con người như là hỏa tiêu Đương nhiên Cùng ninh chính đạo một dạng cũng không có nhiều người Đại đa số người Trên mặt đều mang theo mê mang cùng sợ hãi. Nhất có ý tứ chính là hai cái, một cái là lệnh hồ tung, một cái là tô bá thao. Hai người kia, không hề nghi ngờ là đêm qua á kinh cung chính biến đầu sỏ gây nên. Lúc này, lệnh hồ tung trên mặt nghiêm túc và cưng nghị, bên hông ngồi được thẳng, phản phất sự thất bại ấy căn bản không phải hắn. Mà tô bá thao, tắc thỉ phi thường bung lòng địa ngồi ở thoải mái trên mặt ghế, ánh mắt nhàn nhạt địa nhìn qua đường tiêu viêm, trên mặt lộ ra một đạo có chút dáng tươi cười. đường tiêu viêm Ngươi so với ta trong tưởng tượng thông minh, thông minh nhiều lắm." Tô Ba thao nói, "Ta vốn nghĩ đến ngươi sẽ trực tiếp đại khai sát giới, trực tiếp vọt tới Á Kinh Cung quảng trường, đem tập hai đoàn quân cản đường giết được sạch sẽ, sau đó lại xông vào Á Kinh Cung đại khai sát giới, đem sở hữu tất cả phản đối Ninh Chính Đạo các hạ người giết được sạch sẽ, dùng tuyệt đối thiết huyết tàn nhẫn đích thủ đoạn thống nhất toàn bộ Á Kinh Cung đích ý chí. Ngươi có lẽ làm như vậy, làm như vậy mới phù hợp biểu hiện của ngươi. Ngươi làm như vậy Hội nói cho toàn bộ thế giới hết thể mọi người. sĩ đế quốc người có lẽ là phi thường lánh khóc tàn nhẫn, nhưng là người đường tiêu viêm cũng không khá hơn bao nhiêu. Như cũng là thiết huyết tàn bạo, làm như vậy người tiểu không thu được dân tâm, người tiểu không cách nào kích thích dân chúng tin tưởng cùng sĩ khí. Tô Ba Thao Trầm Dại nói, nhưng là ta thật không ngờ, người vậy mà mạo hiểm cánh mạng nguy hiểm. Dùng sức một mình, trước vạch trần chúng ta dối trá xấu xí gương mặt. Lại biểu diễn một đoạn nhiệt huyết cứu vãn quân nhân mục Cuối cùng biểu diễn lấy một địch hai, cái gì cơ giáp đều không mặc, tiệu chiến thắng xịt đế quốc cường đại cơ giáp võ sĩ cùng hát. Ám thánh điện trừng phạt người, hơn nữa lại để cho bọn hắn như là vợ hài kịch, lại để cho toàn bộ thế giới mọi người cảm thấy. Bọn hắn căn bản không có cái gì đáng sợ đấy. Đường tiêu viêm ngươi đã nói ngươi không phải chính khách, ngươi không am hiểu biểu diễn, bây giờ nhìn ngươi phi thường am hiểu biểu diễn a Tô Ba Thao nói, ngươi vậy mà dùng sức một mình, chiến thắng đã làm phản quân sự vì ban. Chiến thắng đã toàn bộ làm phản á kinh cung, chiến thắng cường đại lợi ích tập đoàn, chiến thắng xịt đế quốc cơ giáp võ sĩ cùng hắc am thánh điện trường phạt người, quan trọng nhất là người triệt để chiến thắng vô số dân chúng sợ hãi cùng nhát gan. Thật sự là quá thần kỳ rồi. Không có bất kỳ người trợ rút, người dựa vào một người, vậy mà hoàn toàn làm được những này không có khả năng làm thành sự tình. Người quá vĩ đại rồi, trước người đối với an toàn ngành quan viên cùng thị uy hòa bình tổ chức đại khai sát giới, hoàn toàn lửa gạt chúng ta. Tô Ba Thao nói Đường tiêu viêm các hạ, ta thua tâm phục khẩu phục. Hiện tại, ngươi đã là liên minh thần rồi, vô số dân chúng đối với ngươi sùng bái cùng kinh ngưỡng, đã đến tức điểm, ta dám tin tưởng, toàn bộ phía đông liên minh đã không có có bất cứ người nào có thể làm trái ý chí của ngươi rồi. Tô Ba Thao nói, ta vốn đã thắng định rồi, bởi vì ta cơ hồ có vô cùng lớn lực lượng ủng hộ. Nhưng là thật không ngờ, lại thất bại thảm hại, hoàn toàn thua ở ngươi tay của một người ở bên trong, nhưng là ta lại tâm phục khẩu phục Đường tiêu viêm nhìn đồng hồ tay một chút nói, ta không ngại tiếp tục nghe ngươi đối với ta thổi phồng, nhưng là thời gian không nhiều lắm rồi. Rất tốt, chỉ còn lại có cuối cùng một câu rồi. Tô Ba Thao nói, đường tiêu viêm các hạ, bất kể là trí tuệ của ngươi vẫn là của ngươi cường đại. Đều vượt xa tưởng tượng của ta. Cho nên, kế tiếp ta không hề nghi ngờ sẽ cùng một cái phi thường trí tuệ người tiến hành đàm phán. Ngươi tiếp tục. Đường tiêu viêm nói, ta đã thân bại danh liệt rồi, không hề nghi ngờ. Vị trí này ta khẳng định ngồi không nổi nữa, hơn nữa ngươi phải cho liên minh dân chúng một cái công đạo. Tô Ba Thao nói, cho nên ta xuống đài là khẳng định, hơn nữa ta cũng phải chết tại tất cả mọi người trước mặt. Như vậy như vậy như thế nào, đợi chút nữa ta theo bí mật trong thông đạo ly khai, sau đó ta giao cho ngươi một cái của ta thế thân, ngươi trước mặt mọi người giết hắn đi, bất kể thế nào giết, là treo cổ, hay vẫn là chém đầu, hoặc là bị xe tăng nghiền chết đều tùy tiện, tóm lại ta sẽ nhượng cho ngươi cho liên minh dân chúng một cái công đạo. Ngươi muốn sống. Đường tiêu viêm nói. Đương nhiên. Tô bá thao nói. Không được. Đường tiêu viêm nói. Tô bá thao cao mày nói. Đường tiêu viêm các hạ, ta vừa rồi khích lệ ngươi nhiều như vậy, là vì ta cho rằng ngài là một cái trí tuệ người, cho nên những cái kia khó nghe ta căn bản cũng không có nói. Ngươi có thể nói nói xem. Đường tiêu viêm nói, ngươi dùng cái gì thẻ đánh bạc đến trao đổi tánh mạng của ngươi? Chẳng lẽ dùng ninh chính đạo các hạ bọn người tánh mạng? Đương nhiên không phải. Tô ba Thao nói, có ngài tại, những người này căn bản giết không được ninh chính đạo các hạ, cũng giết không được bất luận kẻ nào. Ta chỉ nói câu nào Tô Bá Thao bỗng nhiên gương mặt mạnh mà lạnh leo nói, ta nếu như chết, toàn bộ liên minh cả vùng đất, sẽ xuất hiện tầng tầng lớp lớp khủng bố tập kích. Nhớ kỹ, bất luận cái gì khủng bố tập kích đều có thể phát sinh, kể cả sinh vật tập kích cùng hạch khủng bố tập kích. Lô đen bộ đội. Đường tiêu viêm cau mày nói. Ta nói rồi ngài là phi thường trí tuệ, quả là thế. Tô ba thao nói Một khi ta chết, hơn 10 vạn lô đen bộ đội sẽ toàn bộ ẩn nút, trở thành khủng bố tổ chức, tại phía Đông Liên Minh chế tạo vô cùng vô tận khủng bố tác kích. Ngài cũng biết, cái này cái tổ chức Phú Khả Đế quốc, cái gì vũ khí, cái gì khoa học kỹ thuật đều có, hơn nữa nếu xịt đế quốc lại giao cho bọn hắn một ít vũ khí bí mật, vậy thì càng thêm đặc sắc rồi. Đây là một cái vô cùng đơn giản chính trị đề, cánh mạng của ta, đổi phía Đông Liên Minh cánh mạng của vô số người, như thế nào tính toán đều phi thường có lợi. Toba thao chậm nói, Đường Tiêu Viêm còn không có co mở miệng, Ninh Chính Đạo đông nhân nói, cái kia nếu chúng ta thả ngươi ly khai, ngươi lại ý định làm như thế nào? Ta, còn có ta sau lưng tải phiệt lực lượng, toàn bộ tiến vào trung lập trạng thái. Một mực đợi đến lúc đường Tiêu Viêm các hạ cùng Sịt Đế Quốc chiến tranh xuất hiện so sánh rõ ràng kết quả về sau, chúng ta lại lựa chọn chiến đội. Tô Ba Thao nói, đương nhiên, từ Tục tiểu nói trước, ta như trước 100% cam đoan, Sịt Đế Quốc hội lấy được thắng lợi. Hơn nữa hội không cần tốn nhiều sức lấy được thắng lợi Nghe xong tô ba thao về sau, đông nhiên có một cái nhấc tay, hướng đường tiêu viêm cùng nình chính đạo nói, ta cũng có cái ý kiến. Người này, là liên minh an toàn sự vụ ủy ban đầu lĩnh. Trân Bình, thống vô luân thủ trưởng thủ trưởng, mời nói. Đường tiêu viêm nói, không giết hắn, không phóng hắn, nhốt hắn. Trần Bình nói, đường tiêu viêm bỗng nhiên nhìn về phía Á Kinh cung chư vị đại lao nói, chư vị đứng đầu, các ngươi là ý gì Các nhìn, ta muốn nghe theo ý kiến của các ngươi. Nghe được đường tiêu viêm, tất cả mọi người trong nội tâm lập tức buông lòng Đường tiêu viêm cái này thái độ làm cho bọn hắn yên tâm rất nhiều. Ninh chính đạo thản nhiên nói, như vậy tiểu tiến hành một lần biểu quyết ta, chư vị nhận đồng trần bình các hạ ý kiến, thỉnh nhấp tay. Tất cả mọi người có chút do dự về sau, nhau nhau đã dơ tay lên. Cái này chính trị để xác thực rất dễ dàng tính toán, dùng tô bá thao một cái mạng đổi vô số liên minh dân chúng mệnh, phi thường có lợi nhất. Chỉ có ninh chính đạo cùng lệnh hồ tung không có nhất tay Đường tiêu viêm nhìn về phía ninh chính đạo, tựa hồ tại hỏi thăm hắn không có nhấc tay lý do. Ta bỏ quyền. Ninh chính đạo nói, chuyện này, ta hoàn toàn tôn trọng ý chí của ngươi. Đường tiêu viêm nhìn qua tất cả mọi người nói, đúng vậy. Ta mới vừa rồi là làm một sự tình. Nhưng cái này cũng không đại biểu ta sẽ quên thân phận của mình. Ta là một gã quân nhân, ta lúc này là liên minh đã truần tướng. Các ngươi tất cả mọi người đúng vậy trưởng quan, ta sẽ không đắc ý quên hình đấy. Rất tốt. Tổ thao lập tức đứng dậy. Chầm dãi vô tay nói, ngài quả nhiên là một cái trí tuệ người, trên thực tế ta trước khi cũng không nói gì, lúc này ở toàn bộ phía đông liên minh thổ điệu lên, thì có hơn 10 chàng khủng bố tập kích chờ kiếp nổ, tại Á thành phố Bắc Kinh thì có 5 chỗ, chỉ cần ta chết đi, những này khủng bố tập kích toàn bộ hội bộ phát, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Nhưng là, với ngươi như vậy trí tuệ người, ta sẽ không mở miệng uy hiếp đấy. Đúng vậy, ta ăn mềm không ăn cứng, chưa bao giờ thụ bất cứ uy hiếp gì đường tiêu viêm mỉm cười. Chậm rãi đi đến Tô Bá Thao bên người, một bà dẫn theo cổ của hắn. Chậm rãi hướng ngoài cửa sổ đi đến. Lúc này, Á Kinh cung trên quảng trường rậm rạp chẳng chỉ đều là đám người, ngoại trừ nguyên lai tập 2 đoàn quân bên ngoài, còn có vô số chạy đến dân chúng. Mỗi một đôi mắt đều tràn đầy vô hạn sùng bái cùng nhiệt tình. Đường Tiêu Viêm gương mặt xuất hiện tại cửa sổ thời điểm, phía dưới hơn 10 vạn quân dân, lập tức phát ra núi thở biển gầm hoan hô. Đường Tiêu Viêm không có làm bất luận cái gì động tác, không có phất tay thăm hỏi trở chờ. chờ. Lúc này, vô số ca mê ra chẳng những nhắm ngay đường tiêu viêm, còn nhắm ngay tô bá thao. Đường tiêu viêm tướng quân muốn, hắn muốn. Đài truyền hình người chủ chỉ nói, hắn đem tô bá thao đưa ra tới làm cái gì. Ngươi, ngươi làm cái gì? Tô bá thao kinh hài nói, ngươi, ngươi nói đùa gì vậy? Đường tiêu viêm, tại loại này thời khắc mấu chốt, không tốt hay nói giỡn. Ở đây sở hữu tất cả đại lao cũng triệt để sợ ngây người, trước khi không phải nói xong chưa. Vương tha tô bá thao tánh mạng. Đổi lấy lỗ đen bộ đội không tiến hành khủng bố tập kích sao. Ta chỉ là cố vấn thoáng một phát ý kiến của các người, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ chọn dùng. Ta đã nói rồi, đứng tại Sịt Đế Quốc một bên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặc kệ hắn cao cỡ nào thân phận, mặc kệ sẽ phát sinh bất luận cái gì hậu quả. Đường tiêu viêm trầm dãi nói ra. Vốn, người lớn như vậy nhân vật có lẽ bên trên đoạn đầu đài, nhưng là nơi này có không có áp đào các loại, cho nên đem ngươi tiểu thoáng một phát. Đường tiêu viêm nói ra Sau đó mở ra hai miếng cực lớn cửa sổ. Tại đây cửa sổ khung đều là đắt đỏ hắc kim. Cửa sổ cũng phi thường cao, phi thường đại, khoảng chừng cao hơn 3m. Đường Tiêu Viêm đem tô bá thao cổ đầu đặt ở trên bệ cửa sổ, kẹp ở hai miếng kim loại khung cửa sổ lớn hộ tầm đó. "Đường Tiêu Viêm, ngươi, ngươi không muốn đe dọa ta, không muốn lừa bịp tống tiền ta tô bá thao toàn thân kịch liệt địa run rẩy nói, ngươi khẳng định có yêu cầu gì, ngươi nói, mọi chuyện đều tốt nói. Ngươi là phi thường trí tuệ đấy." Ngươi có phải hay không muốn biết lỗ đen bộ đội bí mật, hoặc là sau lưng ta tải phiệt bí mật, hay vẫn là cộng trị sẽ ở phía đông trong liên minh bộ bí mật thành viên bí mật. Tô Ba Thao nói, chúng ta cũng có thể thương lượng, không muốn dùng như vậy phương thức cực đoan. Không, những vật kia ta muốn biết, tự chính mình sẽ đi tìm đáp án. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, sau đó cởi xuống Tô Ba Thao cả vạn, trói lại ánh mắt của hắn. Thiên cái kia, đường tiêu viêm không muốn giết ta, ta làm ngươi người, ta làm ngươi người. đường tiêu viêm Không muốn giết ta, người dám giết ta, liên minh sẽ xuất hiện vô số khủng bố tập kích, sẽ chết vô số người. Phanh đường tiêu viêm đem tô bá thao đầu cất kỹ về sau, hai tay bắt lấy cực lớn hai miếng cửa sổ, mạnh mà kẹp lấy. Máu tươi tiêu xạ tô bá thao cổ, mạnh mà bị bẻ gãy. Tô thao đầu, trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Mà lúc này, khuôn mặt của hắn lên, còn tràn đầy không dám tin biểu lộ, ánh mắt của hắn trừng đến lớn nhất, hoàn toàn là chết không nhắm mắt. Toàn bộ á kinh cung quảng trường hoàn toàn yên tĩnh Đem tu bá thao chặt đầu về sau đường tiêu viêm trực tiếp quay người hướng trong phòng họp đi đến mà lúc này bên ngoài mạnh mà chuyển đến một hồi đìnhnh thai nhất có hoan hô đường tiêu viêm và thuế đường tiêu viêm và thuế. thuế đường tiêu viêm trở lại phòng họp về sau ở đây tất cả mọi người gương mặt một mảnh tái nhật lệnh hồ tung tướng quân đường tiêu viêm nhìn qua lệnh hồ tung nói hiện tại nên đến phiên ta hỏi ngài vừa rồi đối với Trần Bình các hạ đề nghị tiêu ngài cùng Ninh chính đạo các hạ không có nhất tay Ninh chính đạo các hạ là bảo quyền Ngài đâu này? Ngài là ý kiến gì? Mặt khác, ta muốn mời ngươi giải thích thoáng một phát, ngài tại đêm qua chính biến trong chỗ sắm vai nhân vật. Đờ S, canh một đưa lên. Canh hai hội thoáng muộn một chút, bất quá sẽ không vượt qua hơn 2 giờ đấy. Mặt khác, các huynh đệ giữ gốc vẽ thẳng a không muốn kèm chết bánh ngọt à, quăng ra đến cho ta a chương 74, quan to định nọt. Lệnh hồ tung kết cục Lệnh hồ tung thẳng tắp sống lưng nói, ta vừa rồi bất lực tay cùng ninh chính đạo các hạ ý tứ cũng không giống với. Ta không phải bỏ quyền, mà là ta cảm thấy có lẽ đem Tô Bá Thao sử tử. Quả thật như thế. Đường Tiêu Viêm cao mày nói. Đương nhiên, Tô Bá Thao triệt để phản bội liên minh, bán đứng liên minh nhân dân lợi ích, không giết chưa đủ tại bình dân vẫn Lệnh Hồ Tung lạnh lùng nói. Đường Tiêu Viêm tại ngạc, lúc này lệnh Hồ Tung hoàn toàn nghiêm trang, mặt mũi tràn đầy chính trực cương nghị. Nếu như Tô Bá Thao vẫn còn, sẽ bị tươi sống tức chết đấy. Nhìn thấy lệnh Hồ Tung như thế, Đường Tiêu viêm nói Như vậy của ta một cái khác vấn đề, về đêm qua chính biến cùng phản loạn, ngài cảm thấy ngài sắm vai chính là cái gì nhân vật. Lệnh hồ tung nghe được đường tiêu viêm về sau, lập tức vẻ mặt bi thông nói, đối với đêm qua phản loạn, ta phụ không hề có thể trốn tránh trách nhiệm, bởi vì phương triệu tật tướng quân ngã xuống, làm cho toàn bộ quân sự ủy ban đã mất đi tuyệt đối lãnh đạo, mà ta có khuyết thiếu đầy đủ uy tín cùng lực khống chế, làm cho tập 2 đoàn quân có chút tướng lãnh gia nhập phản loạn, của ta công tác là không xứng trước. Ta thỉnh cầu Á Kinh Cung đối với ta tiến hành xử phạt. Vô sĩ A. Đây là đang chàng tất cả mọi người cộng đồng ý niệm trong đầu, sắc thực quá vô sĩ rồi. Ngày hôm qua trình biến, cái thứ nhất đầu sỏ gây nên không hề nghi ngờ là Tô Bá Thao, như vậy thứ hai không hề nghi ngờ chính là hắn lệnh Hồ Tung rồi. Nhưng là lúc này hắn lại đẩy được sạch sẽ, đem tội của mình tên nói được như là gai ngương ngỡ, thật giống như tập 2 đoàn quân không phải dâng tặng mệnh lệnh của hắn tiến vào Á Kinh Cung. Nhưng là ở đây không ai lên tiếng Ở đây ngoại trừ số rất ít người bên ngoài, không có người nào là người vô tội, đại tỷ cũng đừng cười nhị mội tử. Hơn nữa quan trọng nhất là, phương triệu tật đã Nga xuống, như vậy quân sự ủy ban bên trong cũng chỉ còn lại có lệnh hồ tung một người có đầy đủ uy tín có thể khống chế quân đội rồi. Nếu như lệnh hồ tung Nga xuống, như vậy còn có ai có thể thu nhặt quân sự ủy ban cục diện? Không có. Hiện tại quân đội, không ai có đầy đủ tư lịch cùng uy tín có thể trở thành quân đội liên minh mới đứng đầu, không có một cái nào chỉ có lệnh hồ tung một cái. Cho nên, lệnh hồ tung cho dù lúc này trên mặt biểu lộ vô cùng đau đớn, nhưng là trong mắt biểu lộ lại là phi thường bình tĩnh. Rất hiển nhiên hắn phi thường tình tường điểm này, cho nên hắn một chút cũng không hoảng loạn. Tiêu chí viên chết rồi, không sao, không biết có bao nhiêu người chờ thế thân vị trí của hắn. Tô ba thao chết rồi, càng không sao, hắn chỉ là vừa vừa đẻ bạt lên tài phiệt người phát ngôn mà thôi, như hắn nhân vật như vậy liên minh chí ít có mười mấy cái. Nhưng là phương triệu tật ngã xuống Không có hắn lệnh Hồ Tung. Quân đội tiểu đã mất đi lãnh đạo tối cao nhất người. Hơn nữa quan trọng nhất là, đường tiêu viêm lợi dụng tập 2 đoàn quân quân trưởng kéo nắm. Bụt làm xấu tô bá thao thanh danh, lại để cho hắn thân bại danh liệt. Nhưng là từ đầu tới đuôi, đều không có nói tới lệnh Hồ Tung một câu. Cho nên tại sở hữu tất cả dân chúng trong nội tâm, lệnh Hồ Tung thanh danh như cũng là không tổn hao gì đấy. Đường tiêu viêm còn cần lệnh Hồ Tung. Á Kinh Cung cùng phía Đông Liên Minh cũng cần lệnh H Lệnh Hồ Tung phi thường tình tưởng điểm này, cho nên hắn một chút cũng không sợ hãi. Hiện tại, ta cảm thấy được liên minh đệ nhất sự việc cần giải quyết tiểu là lập tức tập hợp đại quân, tiến vào Đông Nam 20 quốc, thành lập Đông Nam chiến khu, tiểu như là Đường Tiêu Viêm tướng quân theo như lời đồng dạng, Đông Nam chiến khu bộ tư lệnh do Đường Tiêu Viêm tướng quân toàn quyền phụ trách. Lệnh Hồ Tung nói, tan họp về sau, ta sẽ lập tức đi bố trí những công việc này, sau đó do quân sự ủy ban mệnh lệnh. Hướng toàn bộ thế giới tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang. Mà khác, ta sẽ đại biểu quân sự ủy ban khởi thảo xin sách giao cho Á Kinh cung sẽ duyệt, xét thấy Đường Tiêu Viêm tướng quân không gì so sánh nổi, không thể thay thế cực lớn công hơn, ta đề nghị đem Đường Tiêu Viêm tướng quân tấn thăng làm trong liên minh đem, như vậy quân hàm mới phù hợp Đông Nam chiến khu tư lệnh cấp bậc. Lệnh Hồ Tung nói, lợi hại. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục đến, Tô Bá Thao cùng Lệnh Hồ Tung lão gia hỏa này so quả nhiên là chính trị nhà giàu mới nổi. Tô Bá Thao muốn mạng sống, Tiểu Chỉ Huy Khô cần địa vượt mông ngựa cộng thêm một ít uy hiếp. Mà lệnh hồ tung cái này lão hổ ly tiểu không giống với lúc trước. Hắn không đuốt mông ngựa. Lộ ra không tiêu ngạo không tự thi, nhưng là chỗ tốt một tên tiếp theo một tên tiến đưa tới. Hơn nữa hoàn toàn gấp đường tiêu viêm chỗ gấp, muốn đường tiêu viêm suy nghĩ. Nhìn thấy đường tiêu viêm như trước không có mở miệng, lệnh hồ tung sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa, nhàn nhạt thở dài nói, thắt lưng có chút khẽ con nói, thật sự là tuế nguyệt không buông tha người, á kinh trong nội cùng, tuổi của ta đã là lớn nhất được rồi. Vốn là năm nay ta tiểu muốn khỏi bệnh xuống, đem gánh nặng triệt để giao cho phương triệu tật tướng quân. Nhưng là năm nay biến cố thật sự nhiều lắm, mà phương triệu tật tướng quân có nga xuống, thật là làm cho người hư thở dài. Triệu tật bất kể là mới có thể hay vẫn là phách lực, đều thắng ta gấp trăm lần. Hoàn toàn là liên minh xuất sắc nhất quân sự đứng đầu, đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài. Tốt rồi, không nói hắn rồi, thật là làm cho người tăng thêm thương cảm. Lệnh Hồ Tung trầm dài nói, thân thể của ta cũng làm không được bao lâu. Cho nên Tất Tu để nổ mới đích quân sự ủy ban người nối nghiệp rồi. Cá nhân ta đề nghị, đem Lý Kỳ Hơi Thượng tướng cùng Kha Lập Chi Trung tướng cũng đề tiến quân sự tình ủy ban ở bên trong. Lý Kỳ Hơi Thượng tướng quân so với ta tuổi trẻ gần 10 tuổi, hoàn toàn có thể quá độ lưng giới. Lệnh Hồ Tung còn chưa nói hết, ý của hắn là, 2 năm trước hắn sẽ thể diện địa đẩy xuống. Sau đó lại để cho Lý Kỳ Hơi Thượng tướng đảm nhiệm liên minh quân đội đứng đầu, nhưng là hắn nói đến phi thường minh bạch, Lý Kỳ Hơi Thượng tướng là quá độ Kế tiếp mặc cho liên minh quân sự ủy ban người đứng đầu mới được là liên minh chính thức đứng đầu, về phần ai hắn không có nói ra, nhưng là ai cũng nghe, hắn nói rất đúng đường tiêu viêm. Vì mạng sống, lệnh hồ tung đã bỏ ra lớn nhất thẻ đánh bạc. Mọi người đều biết, Lý Kỳ hơi là khô lâu đảng, kha lập chi là nhiệt huyết áo đỏ xa đấy. Hiện tại, lệnh hồ tung vậy mà nguyện ý tướng quân sự tình ủy ban giao cho Lý Kỳ hơi, cái này là bực nào cực lớn hy sinh, hoàn toàn là tướng quân phương sở hữu tất cả lợi ích hoàn toàn chắp tay suất Khô Lâu đảng người đảm nhiệm quân sự ủy ban người đứng đầu, cái này lúc trước là tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, quá điên cuồng. Hơn nữa, hiện tại Đường Tiêu Viêm là Khô Lâu đảng tuyệt đối đứng đầu, tướng quân sự tình ủy ban giao cho Lý Kỳ Hơi, cái kia cùng giao cho Đường Tiêu Viêm có cái gì khác nhau chớ. Vì bảo vệ tánh mạng, Lý Kỳ Hơi tướng quân thật sự làm ra vô cùng cực lớn hy sinh. Đường Tiêu Viêm nhẹ nhàng một hồi thở dài, sau đó hướng lệnh hồ tung mỉm cười. Lập tức, lệnh hồ thả người thân thể bồng lỏng. Cơ hồ muốn sủi lơ tại trên mặt ghế Cùng lúc đó, kinh tế ủy ban người đứng đầu Tô bá thao đáng tin Xông vào đuổi ninh chính đạo xuống đại tuyến đầu hồng dày đặc Tô bá thao bị đường tiêu viêm chặt đầu về sau Sợ nhất nhất sợ hai đúng là hắn rồi Tô bá thao đều chết hết Hắn cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ Cho nên thân thể của hắn đều là lạnh buốt đấy Lúc này, nhìn thấy lệnh hồ tung sách lược giống như có hiệu quả rồi Giống như ôm lấy tánh mạng mình rồi Lập tức hắn cũng tràn đầy hy vọng Bởi vì ngày hôm qua trình biến, Tô Bá Thao là đầu sỏ gây nên ả như vậy lệnh Hồ Tùng Tửu là thứ hai thai họa Hắn Hồng Giày đặc nhiều nhất chỉ là đồng loa đã lệnh Hồ Tùng cũng có thể sống, như vậy Hắn Hồng Giày đặc vì cái gì không thể sống. Đối với lệnh Hồ tung tướng quân ý kiến, ta có bổ sung. Hồng Giày đặc nói, ta cảm thấy được đường tiêu viêm tướng quân gần kể tân chức trung tướng hoàn toàn là không đủ, bởi vì kế tiếp Đông Nam chiến trường trọng yếu phi thường, thậm chí quan hệ đến phía Đông Liên minh sinh tử tồn vong Cho nên ta đề nghị Đường Tiêu Viêm tướng quân tiến vào quân sự ủy ban nhậm trước. Như vậy hắn trưởng quản Đông Nam chiến khu thì càng thêm danh chính ngôn thuận. Vô sỉ, thật vô sỉ. Cái này, cơ hồ tất cả mọi người chẳng muốn che giấu chính mình xem thường ánh mắt rồi. Người ta lệnh Hồ tung vì bảo vệ tánh mạng, đem thổ huyết thẻ đánh bạc đều nhổ ra rồi, ngươi tiểu há hốc mồm, không giao ra cái gì thẻ đánh bạc. Khẳng ngươi khắc khái, nào có dễ dàng như vậy. Lệnh Hồ Tung thậm chí đều không nói lời nào, cũng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn qua hắn. Đương nhiên, hồng dày đặc biệt do chính mình mới vừa nói lời hoàn toàn đánh không nhúc nhích được đường tiêu viêm, ngược lại có chút vũ nhục người khác chỉ số thông minh, nhưng là hắn tuyệt đối cũng là có thể đánh bạc đấy. Lệnh hồ tung cho quân quyền, như vậy hắn hồng dày đặc tiểu trả thù lao, rộng lượng tiễn. Mặt khác, ta cảm thấy được có quan hệ tài phiệt tại đây chẳng chính biến trong sắm vai lấy không thể cho ai biết nhân vật. Cho nên ta đề nghị liên minh trực tiếp kê biên tài sản có chút tài phiệt, đem những này tài phiệt tài sản thu làm quốc hưu. Hồng Dây nói Ta làm tương quan công tác đã rất nhiều năm, cho nên ta nguyện ý phụ trách công việc hàng này. Lập tức, tất cả mọi người sợ ngây người. Thật ác độc, thực hắc. Một cái so một cái hung ác, một cái so một cái hắc ga. Lệnh hồ tung khá tốt, vì bảo vệ tánh mạng, hắn trả giá chỉ là của mình sở hữu tất cả. Hồng dây đặc tiểu tuyệt đối vô sỉ, là những cái kia tài phiệt đưa hắn nâng lên đến đấy. Những cái kia tài phiệt có thể nói là hắn áo cơm cha mẹ. Hiện bởi vì mạng sống. Hắn trực tiếp đem chính mình áo cơm cha mẹ bán đi, triệt để đẩy mạnh thâm nguyên. Đường tiêu viêm nhìn qua hắn nói, người nói có chút tài phiệt. Cụ thể là ai? Nói ra một cái tên. Có hy vọng. Hồng dây đặc lập tức một hồi cùng hỉ, đường tiêu viêm cái này thái độ tiểu chứng minh có môn. Bất quá hắn kế tiếp nói cái tên này tiểu rất quan trọng yếu rồi, cái này trực tiếp quan hệ đến hắn có thể hay không mạng sống. Cho nên, hắn bán đứng cái này một nhà nhất định phải đủ sức nặng, nhất định phải đến thịt. Hắn đương nhiên biết rõ nhất đủ sức nặng chính là ai, tự là mọc lên san sát như rừng phu. Nhưng là, hắn thật sự không dám nói ra, hắn nói sau khi đi ra, vạn nhất đường tiêu viêm không có đem lâm thị đuổi tận giết tuyệt, như vậy chết không có chỗ chôn đúng là hắn hồng dày đặc rồi. Chết ở đường tiêu viêm trong tay hoặc là chết ở mọc lên san sát như rừng phu trong tay, đều đồng dạng khủng bố. Mọc lên san sát như rừng phu. Hồng dày đặc cơ hổ nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn thật là ôm đưa vào chỗ chết rồi sau đó xin ý niệm trong đầu nói ra cái này khiến người sợ hãi danh tự. Rất tốt. Đương tiêu viêm nói, vậy thì phiền thoái ngại khởi thảo một phần kê biên tài sản lâm thị tại phiệt văn bản tài liệu, còn có bắt mọc lên san sát như rừng phu văn bản tài liệu. Hồng dây đặc mạnh mà vui vẻ, nói, vâng, ta rất nhanh liền làm tốt. Ở đây tất cả mọi người lập tức một hồi cởi chê, cái này kinh tế ủy ban người đứng đầu thật là vô sỉ tới cực điểm rồi, cũng hát tới cực điểm rồi. Dũng lâm thị tài phiệt thiên văn sổ tự tài phú, để đổi lấy chính mình một đầu tánh mạng. Vì bảo vệ tánh mạng, hồng dày đặt động tác thật nhanh, rất nhanh tựu lại để cho thư ký tổ đổi ra khỏi sở hữu tất cả văn bản tài liệu, sau đó phân biệt đều ký vào tên của mình, cuối cùng đứng người lên hai tay dâng tặng cho đường tiêu viêm, nói, xin ngài xem qua, còn cần gì văn bản tài liệu. Ta lập tức lại để cho người khởi thảo. Đường tiêu viêm qua loa nhìn những văn kiện này, mà hồng dày đặt đường đường á kinh cung đ như là nô tài nịnh nọt đứng ở dưới mặt nhìn xem Đường Tiêu Viêm phản ứng, chờ Đường Tiêu Viêm đáp lời. "Rất tốt, cảm ơn ngươi rồi, các hạ." Đường Tiêu Viêm nói. Sau đó, Đường Tiêu Viêm móc ra thường, nhắm ngay Hồng Dày đập cái trán mạnh mà nổ súng. Phanh Viên đạn trực tiếp đem Hồng Dày đập đầu nổ bung, đang tại Á Kinh cung sở hữu tất cả đại lão mặt, trực tiếp đem Hồng Dày đập đầu nổ bung. Hồng Dày đặc thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị mất mạng, cho nên trên mặt của hắn thậm chí không có có bao nhiêu trống khổ. Như trước mang theo định nọt. Nhưng là, mọi người tại đây thân hình run lên bẩn bật Cái này, đây không phải đã đảm định rồi sao? Dùng thiên văn sổ tự tài phú mua mệnh sao? Như thế nào thu người khác thẻ đánh bạc về sau, lại giết người? Đường tiêu viêm đem những văn kiện này đưa cho Ninh Chính Đạo nói, Các hạ, những sự tình này vụ ta tiểu không hỏi qua, cho nên giao cho ngài. Ninh Chính Đạo nhẹ gật đầu, dưới tay những văn kiện này. đó lấy, đường tiêu viêm nhìn qua hồng dày đặc bất trụ đổ máu thi thể. Trầm Dã nói, ngươi phạm vào phản địa cầu tội, cho nên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là xét thấy ngươi có lập công biểu hiện, cho nên cho ngươi bị chết không thống khổ. Mặt khác, mọc lên san sát như rừng phu không là của ngươi thẻ đánh bạc, bởi vì kế tiếp ta vốn muốn thanh toán hắn rồi." Đường Tiêu Viêm nói. Đó lấy, Đường Tiêu Viêm đưa mắt nhìn sang Lệnh Hồ Tùng, đối phương lập tức sắc mặt tái đi. "Lập tức." Đường Tiêu Viêm sắc mặt biến được ôn hòa, hướng Lệnh Hồ Tùng nói, "Lệnh Hồ tướng quân, ta có thể cùng ngài nói chuyện sao?" tiểu hai người chúng ta người, lén đảm. Lệnh Hồ Tung có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, đương nhiên, cầu còn không được, là vinh hạnh của ta. Một cái tiểu trong phòng họp, tiểu Đường Tiêu Viêm cùng Lệnh Hồ Tung hai người. Mà Đường Tiêu Viêm mệnh Lệnh A bộ đội tiến vào Á Kinh Cung, trưởng trong khu vực quản lý an toàn trật tự. Đường Tiêu Viêm cùng Lệnh Hồ Tung mặt ngồi đối diện, ai cũng không có mở miệng trước. Tại trong phòng họp, đang tại Á Kinh Cung tất cả mọi người mặt, Lệnh Hồ Tung có thể đổi trắng thay đen, không biết xấu hổ mặt địa chỉ hiếu bảo ngựa. Nhưng là đối mặt chỉ có đường tiêu viêm thời điểm, hắn không thể như vậy. Lệnh hồ tung tướng quân, vì cái gì? Đường tiêu viêm nói, chính ngài hoặc hứa thanh sở, trước khi ngài đã từng cùng ta là địch nhiều lần, hơn nữa cùng lang sĩ kỳ cùng nhau hãm hại qua ta. Nhưng là lang sĩ kỳ bị ta sửa trị được sống không bằng chết, mà ta và ngươi lại không có động. Ngài có lẽ minh bạch nguyên nhân trong đó. Không hoàn toàn đúng bởi vì lệnh hồ tuấn tại thủ hạ ta nguyên nhân. Đường tiêu viêm nói, đó là bởi vì ta có thể đủ cảm giác được. Ngươi cho dù cùng ta là địch, nhưng là ta lại không có cảm giác đến ngươi đối với địch ý của ta, không giống lang sĩ kỷ, đối với ta có khắc cốt địch ý ngươi cũng không giống tô bá thao, đối với bán đứng liên minh có tuyệt đối vô sỉ cùng tham lam. Xin ngài nói cho ta biết vì cái gì, ta tin tưởng, ngài đối với liên minh tuyệt đối không phải là không có cảm tình đấy. Đường tiêu viêm nói, lệnh hồ tung lúc này ôm lấy thân thể, trên mặt lao thái mọc lan tràn, tiểu pháng phất già rồi 10 tuổi. Đã qua thật lâu về sau. Hắn chẩm dãi nói ra, vì gia tộc của ta, ta có thể để tiếng xấu muôn nợi, ta có thể bán đứng lương tâm của mình, chỉ cần bao ở gia tộc của ta. Đường tiêu viêm, ta đối với ngươi chiến thắng xịt đế quốc không báo hy vọng, cho nên ta mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Lệnh hồ tung chẩm dãi nói ra, hơn nữa lệnh hồ trong gia tộc đã có một người đứng tại ngươi bên này, cho nên ta mang theo gia tộc đứng tại xịt đế quốc một bên cũng không có, hai bên đặc cược, luôn luôn một phương có thể sống sót. Vậy ngài cho ta ở dưới rót thật sự rất nhỏ chỉ có lệnh hồ tuấn một người, còn là hắn ý chí của mình, ngài thật sự phi thường nhìn không tốt ta. Đường tiêu viêm chậm dài nói, đối với sự trí như thế nào ngài, ta do dự thật lâu. Trước khi ngươi cùng lang sĩ kỷ cấu kết cùng ta là địch ta làm cho lang sĩ kỷ không có làm cho ngươi. Nhưng là ta nói rồi, chỉ cần cùng sĩ đế quốc đứng ở một bên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nói rồi, trước sau như một đến nay cũng là muốn chắc chắn, cho nên xin lỗi, ngài mình kết thúc ta Đường tiêu viêm nói, Ngài động tác nhanh lên, bởi vì kế tiếp ta còn muốn đi thanh toán mọc lên san sát như rừng phu, xét nhà diệt tộc. đó lấy, đường tiêu viêm móc ra xuống lục trực tiếp đặt ở lệnh hồ tung trước mặt. Đợi ết, canh hai cấu tứ thật lâu thật lâu, cho nên vậy mà lại ghi đã đến dạng sáng 6 điểm. chơi à ta thật vất vả điều chỉnh tới làm việc và nghỉ ngơi A. Ngày mai, nhất định phải điều chỉnh trở lại. Sau đó, khổ bức điệu bái cầu vẽ thắng A. Các huynh đệ của ta, vẽ thắng là của ta tuyệt đối động lực A. Cảm tạ, cười ngạo thiên đấy, Trung Hoa khóc bảo, leo kinh 808, 3352638, câu ra 1974 đám huynh đệ khen thưởng, cảm ơn. chương 75, lệnh hồ tung chi tử. Đại tẩy trừ. Quân đội mới đứng đầu. Đón lấy, đường tiêu viêm móc ra súng lục, trực tiếp đặt ở lệnh hồ tung trước mặt. Lệnh hồ thả người thân thể run lên bẩn bật nói, ta, ta như trước phải chết. Đúng vậy. Đường tiêu viêm nói. Vì cái gì? Lệnh hồ tung nói. Ta đã bỏ ra sở hữu tất cả rồi, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ, ta đã không có bất kỳ huy hiếp, ngươi tiểu hận ta như vậy. Không, lệnh hồ tung tướng quân. Đường tiêu viêm trầm dãi nói ra, ta một chút cũng không hận ngươi, nhưng là ta nói rồi bất luận kẻ nào cũng có thể đứng ngoài quan sát có thể trung lập, nhưng là tuyệt đối không thể đứng tại sịt đế quốc một bên, chỉ cần đứng ở đó một bên rồi, nhất định phải chết. Tại điểm này lên, tuyệt đối là Linh dễ dàng tha thứ độ, chúng ta sẽ không khai bất luận cái gì tiền lệ. Nếu không xịt đế quốc còn không có đánh tới, phản bội biến tiểu quần quần không dứt rồi. Lệnh hồ tung trên mặt một hồi run dậy, nói, cái kia sau khi ta chết danh dự đâu này. Sẽ không muốn tô bá thao thúi như vậy, nhưng tuyệt đối rất rồi. Đường tiêu viêm trầm dài nói, đây không phải đảng phái ở giữa chính trị đấu tranh, mà là địa cầu văn minh sinh tồn cuộc chiến, chúng ta sẽ không cho bất luận kẻ nào tưởng tượng. Đã minh bạch lệnh hồ tung thở dài nói, cái kia, gia tộc của ta đâu này. Lệnh hồ trong gia tộc. Phạm là chính thức tỏ thái độ qua, hoặc là từng có cử động, toàn bộ phải xử lý. Đường tiêu viêm nói, nhưng là những cái kia không có phát ra qua thanh âm, có thể sống sót. Đã biết. Lệnh hồ tung nói, sau đó cầm lấy súng ngắn, đem nạp đạn lên nỏng, đón lấy hướng đường tiêu viêm hỏi, đúng rồi, đường tiêu viêm. Lệnh hồ tuấn coi như xong, bởi vì hắn đã bị trục xuất lệnh hồ gia tộc. Nhưng là lệnh hồ gia tộc những người khác, người toàn bộ biên giới mất đi hết. Đừng cho bọn hắn đảm nhiệm bất luận cái gì thực tế chức vụ rồi. Ta cũng không muốn đợi đến lúc tương lai xịt đế quốc hủy diệt toàn bộ thế giới thời điểm, lệnh hồ gia tộc bị kéo ra ngoài toàn bộ sự bắn mất, người coi như lệnh hồ gia tộc người không tồn tại a. Rốt cục, lệnh hồ tung nói ra cay nghiệt hơn nữa tràn ngập hắc khí. Hắn lại để cho Đường Tiêu Viêm toàn bộ không muốn dùng lệnh hồ gia tộc người, kiểu là như trước hoàn toàn nhìn không tốt Đường Tiêu Viêm có thể đạt được thắng lợi, đối với Đường Tiêu Viêm hoàn toàn không ôm một điểm hy vọng. Như vậy trước khi chết, Ta phi thường tò mò một việc. Lệnh Hồ Tung nói, ta chết đi. Ngươi chuẩn bị lại để cho ai đảm nhiệm cái này quân sự ủy ban đứng đầu đâu này. Chẳng lẽ có ngươi tới tự mình chấp trưởng sao? Lệnh Hồ Tung tướng quân, ngài không cần như vậy tràn ngập án khí địa cùng ta nói chuyện. Đường Tiêu Viêm nói, tài năng quân sự của ta, chính trị mới có thể, quân sự ủy ban vị trí ta không làm được. Trên thực tế, Đông Nam Chiến Khu Tư lệnh cái này chức vụ, ta cũng chỉ là trên danh nghĩa áp áp chẳng tử. Cụ thể sự vụ ta sẽ giao cho trường chi khắc tướng quân cùng sở một tướng quân. Về phần quân sự ủy ban đứng đầu, chúng ta đã có một cái phi thường thích hợp nhân viên, ngại không cần nhiều quan tâm, ngươi nhanh lên lên đường đi. Lệnh hồ tung nhìn đường tiêu viêm liếc về sau, sau đó thở dài nói, ngươi xác thực phi thường thông minh. Sau đó, lệnh hồ tung dơ xuống lên, đem họng súng đỉnh tại cảm của mình lên, chậm dại nói ra, đời ít mở nó chứ người ngoài hành tinh, đời ít mở nó chứ cộng trị hội. sau đó lệnh hồ tung mạnh mà bác cỏ. Phanh thương tiếng văng lên, máu tươi tiêu xạ viên đạn trực tiếp bắn thủng lệnh hồ tung đầu, phía đông liên minh đệ nhất quân đội đứng đầu. Như vậy bị mất mạng. Đường tiêu viêm nhíu mảy nhìn thoáng qua lệnh hồ tung thi thể, nhưng sau đó xoay người đã đi ra tiểu văn phòng, một lần nữa về tới đệ nhất phòng họp. Lúc này, trong phòng họp đại đa số kín người mặt trắng bệnh, thân hình từng đợt phát run. Lệnh hồ tung tướng quân tự vận. Đường tiêu viêm chậm dãi nói. Lập tức, phía dưới chuyển đến hàm răng và âm Tất cả mọi người cảm thấy lệnh hồ du ràng đủ sống, nhưng thật không ngờ hay vẫn là chết rồi, đường tiêu viêm hay vẫn là vô cùng cường ngạnh điệu lại để cho lệnh hồ tung bị tự sát. Toàn bộ đệ nhất trong phòng họp không có bất kỳ thanh âm. Đường tiêu viêm đi đến ninh chính đạo bên người, nói, các hạ, chuyện kế tiếp, giao cho người rồi. Ninh chính đạo nhẹ gật đầu, hắn chậm rãi đi đến cửa sổ trước mặt. Nhìn qua trên quảng trường rậm rạp chẳng chịt đám người, nhẹ nhàng mà phất phất tay. Lập tức, trên quảng trường mạnh mà một hồi núi thở biển gầm Từ hôm nay trở đi, phía đông liên minh hội vứt bỏ sở hữu tất cả tưởng tượng, vứt bỏ sở hữu tất cả ngây thơ, chiến đấu đến cùng. Ninh chính đạo trầm dãi nói ra, từ hôm nay trở đi. Phía đông liên minh đem không sợ hãi. Kế tiếp, phía đông liên minh tiến nhập từ trước tới nay bận rộn nhất một ngày, đồng dạng cũng là biến cố tối đa một ngày, cực lớn tin tức một tên tiếp theo một tên. Phía đông liên minh bài danh đệ ngũ chính phủ thủ lãnh, đưa lên đoạn đầu đài, chuyện này tất cả mọi người đã biết. nhưng là ngay sau đó Liên minh kinh tế ủy ban ủy viên trường Hồng Dây Đặc, bị bạn phản liên minh tội danh, bị xử bắn sử tử. Tin tức này còn chưa từng có bao lâu, lại truyền tới một cái khác rung động tính tin tức. Phía đông liên minh quân đội đệ nhất thống lĩnh Tây áo quân sự ủy ban ủy viên trưởng lệnh Hồ Tung. Bởi vì tại chính biến trong sắm vai lấy ám muội nhân vật, tại buổi sáng hôm nay 7, 45 phân tại Á Kinh cung tiểu trong văn phòng sợ tội tự sát. Lệnh Hồ Tung chết, lập tức tại phía đông trong liên minh nhắc lên sóng to gió lớn. Nhưng là sự tình xa xa không có chấm dứt tại kế tiếp mấy giờ nội á kinh trong nội cung 5 người bị bạn tử hình 8 người bị tức đoạt bất luận cái gì trước vị phán xử trung thân giang cẩ ngay sau đó phía đông liên minh quân đội thiếu tướng đã ngoài quân hàm tổng cộng 9 danh tướng quân bị xử bán 18 danh tướng quân bị tức đoạt quân hàm cùng chức vụ đưa lên liên minh tòa án quân sự lại kế tiếp tại phía đông Liên minh gần 2.000 vạn km vuông thổ địa lên đã bắt đầu triệt để thanh toán từng cái gia nhập liên minh nước Cộng hòa Quan viên thậm chí kể cả có chút gia nhập Liên minh Quốc tổng thống, trực tiếp bị bắt. Toàn bộ tẩy trừ động tác phi thường trên đệ, thật nhanh nhanh chóng. Nhưng là liên quan đến lại không rộng, bị bắt, bị xử tử, toàn bộ đều là trực tiếp bán rẻ thân mình sĩ đế quốc có lớn, đã trực tiếp trở thành cộng trị hội nhanh như đấy. Còn lại lương chừng mập mờ thật sự là nhiều lắm, nếu như muốn toàn bộ bắt xử bán, chỉ sợ phía Đông Liên minh hơn phân nửa quan viên toàn bộ muốn xong đời. Nhưng cho dù như thế, cũng làm cho cả phía Đông Liên minh quan trưởng thần hồn nát thần tính. Kinh thiên động địa. Gần kể mấy giờ ở trong, Á thành phố Bắc Kinh thì có trên trăm tên quan viên bị xử bán, mấy trăm tên quan viên bị bắt, gần ngàn tên quan viên bị thôi chứ. Dù sao, rất nhanh tiểu muốn đi vào thế chiến rồi, phía Đông Liên minh hết thể tất cả đều muốn vì quân sự phục vụ, cũng không cần nhiều như vậy quan viên rồi. Cái này còn gần kể chỉ là một cái Á thành phố Bắc Kinh, toàn bộ phía Đông Liên minh sẽ có bao nhiêu người bị xử bán, xuống đài, ai có thể biết. Nhưng tóm lại. Đây hết thể nhất định là huyết tinh và tàn nhẫn đấy. Từ hôm nay trở đi, không biết có bao nhiêu hiển hách quan lớn hội rơi đầu, không biết có bao nhiêu hiển hách gia tộc, hội bị triệt để đưa vào địa ngục. Mấy ngày kế tiếp ở trong, toàn bộ phía đông liên minh trên không không hề nghi ngờ đều bị máu tươi nhộn đỏ. Trải qua đêm qua trình biến, Á Kinh trong nội cung gần một nửa vị trí đều không rồi. Nhưng là, chỉ bổ sung 5 người tà hữu, Ninh Chính Đạo cũng không có tính toán muốn đem Á Kinh cung vị trí khôi phục đến nguyên lai con số. Lý Kỳ hơi thượng tướng tiến vào quân sự ủy ban, trở thành phía đông liên minh quân đội thứ hai đứng đầu, đương nhiên hắn đã nhiều năm trước tiểu là liên minh thượng tướng rồi, từng tại hải đường quốc bộ quốc phòng đã làm phụ tá, cũng từng ở phía đông liên minh quân sự ủy ban bộ tham mưu đã làm nhị bà thủ. Chỉ có điều về sau bị biên giới hóa, đi liên minh trưởng quân đội làm hiệu trưởng. Cho nên, hắn trở thành liên minh quân đội người đứng thứ hai, tất cả mọi người cũng không tính phi thường ngoài ý muốn, mà kha lập chi trung tướng tân chức thượng tướng tiến vào quân sự ủy ban tham nhuo tổng bộ. Nhưng là, hắn lại không có tiến á kinh cung. Đối với Kha Lập Chi trung tướng mới chức vụ, liên minh quân đội là có thể tiếp nhận đấy. Dù sao Kha Lập Chi trung tướng niên kỷ cơ hồ cùng lệnh Hồ Tung là đồng dạng, rất sớm trước khi cùng với lệnh Hồ Tung cùng cấp rồi, đảm nhiệm qua mấy cái cỡ lớn quân đội đệ nhất tư lệnh. Phương Triệu tật tướng quân thậm chí còn đã từng là Kha Lập Chi tướng quân thủ hạ, cho nên Kha Lập Chi trung tướng chấp trưởng liên minh tham nhuo tổng bộ đã có đầy đủ tư lịch, cũng có đầy đủ năng lực. Mà Tống Vô Luân, theo liên minh thiếu tướng Tấn Thăng làm trong liên minh đem, đảm nhiệm giám sát bộ bộ trưởng, kiêm nhiệm an toàn sự vụ ủy ban phó ủy viên giải, bất quá á kinh trong nội cung, như trước không có vị trí của hắn. Đương nhiên, giám sát bộ phó bộ trưởng, Tống Vô Luân chọn vẹn đảm nhiệm tầm 10 năm, hơn nữa giám sát bộ cho tới bây giờ đều là thiên hạ của hắn, cho nên hắn tấn chức không có mang đến bất luận cái gì gọn sóng. Về phần mặt khác chức vị thay đổi tuy nhiên đồng dạng phi liệt Nhưng cái kia cũng không phải là dân chúng bình thường có thể quan tâm đấy. Bất quá thoáng ngoại ý muốn chính là, trước khi bị triệt để biên giới hóa Lan Sĩ Kỳ, vậy mà đã hết cơn khổ, đến ngày sung sứng rồi, một lần nữa đã nhận được giá kinh cung thứ hai đem vị trí. Cái này muốn quy công cho hắn rảo hoạt, bởi vì hắn và đường tiêu viêm thủ cũ. Cho nên Tô Bá Thao muốn cho lang Sĩ Kỳ một cái cơ hội, muốn lại để cho lang Sĩ Kỳ sông vào phản đối đường tiêu viêm, ngoanh ninh chính đạo xuống đài tuyến đầu. Nhưng là lao gian cự hoặc lang sĩ kỵ cự tuyệt tô bá thao cảnh ô lưu, sống sờ sờ điệu đánh cho một lần xì rượu. Vì vậy, hắn có lần đầu tiên một lần nữa về tới chính mình vốn có vị trí. Dĩ nhiên đối với ngoại giới giải thích là, lang sĩ kỵ các hạ trước khi bởi vì thân thể nguyên nhân, cho nên hướng A Kinh cung xin so sánh thanh nhàn công tác. Nhưng là gần đây, liên minh tiến nhập nguy hiểm nhất khẩn cấp thời khắc, Á Kinh cung cũng đã trải qua kỳ biến, như vậy lang sĩ kỵ các hạ liền quyết định hy sinh bản thân, thành toàn tập thể Mang bệnh công tác, một lần nữa trở lại là tối trọng yếu nhất trên cương vị đi. Gần kể mấy giờ nội, phía đông liên minh là tối trọng yếu nhất mấy cái chức vị, cũng đã hết thể đều kết thúc rồi. Nhưng là, nhất nhất vị trí trọng yếu, trọng yếu nhất một người, lại còn không có có rơi định. Vì vậy lớn nhất lo lắng xuất hiện. Liên minh quân sự bị ban đệ nhất thống lĩnh tay áo ai để làm. Lần này liên minh chính biến lớn nhất công thần, cơ hội là dùng sức một mình thay đổi cản khôn đường tiêu viêm, ứng nên làm cái gì vị trí. Đương nhiên lúc trước, đường tiêu viêm đã từng nói qua hắn sẽ phải đảm nhiệm chính là đông nam chiến khu tư lệnh vị trí. Nhưng đó là trước khi, hiện tại đường tiêu viêm lập được thật lớn như thế công hân, khẳng định không thể làm tiếp vị trí kia. Vì vậy vô số người suy đoán, phía đông liên minh khẳng định phải đánh vỡ truyền thống rồi, trực tiếp lại để cho đường tiêu viêm chấp trưởng liên minh quân sự ủy ban. Bất quá, cái kia cần đem đường tiêu viêm theo chuẩn tướng trực tiếp tấn thăng làm thượng tướng. Bất quá, như vậy thật sự là quá điên cuồng. Trở mình lượt các quốc gia sở hữu tất cả lịch sử, loại chuyện này đều không có tiền lệ. Nhưng là, hiện tại đã là đặc thù thời khắc không phải sao? Rất nhiều người cho rằng, đường tiêu viêm hoàn toàn có đầy đủ năng lực, cũng có đầy đủ hy vọng đảm nhiệm cái này chức vụ, cho dù tuổi của hắn thật sự là quá nhỏ rồi. Nhưng là hắn tiểu là cả phía đông liên minh thần thoại, là không thể dùng thường nhân đến cân nhắc rồi. Mãi cho đến buổi chiều, phía đông liên minh quân sự ủy ban đệ nhất thống lĩnh tay háo vị trí còn không có có công bố. Bất quá tại trên Internet, tại trên TV, đã nhau nhau xuất hiện vấn đề tương tự giải bài thi. Nội dung là, đường tiêu viêm đảm nhiệm liên minh quân đội đệ nhất thống lĩnh tay háo, người đồng ý sao? Ngay từ đầu, tương quan trang web cùng đài truyền hình chỉ là thử nước, tham dò phía đông liên minh thái độ. Tùy thời đã làm xong đem cái này điều tra hỏi cuốn triệt hạ đến chuẩn bị, nhưng ai biết tương quan ngành đối với cái này điều tra hỏi cuốn chẳng quan tâm. Lập tức, phần này điều tra hỏi cuốn thịnh hành toàn bộ mạng lưới cùng đài truyền hình thậm chí có rất nhiều ký giả đài truyền hình trực tiếp đến đường lớn bên trên hỏi thăm người qua đường, phải trang ủng hộ đường tiêu viêm trở thành liên minh quân đội đệ nhất thống lĩnh tay háo. Liên minh đối với cái này như trước chẳng quan tâm, lập tức, cái này nhao nhao bị giải đọc vì, phía đông liên minh là ở sớm thông khí thử nước, thăm dò dân chúng đối với đường tiêu viêm chấp trưởng quân sự ủy ban thái độ, dù sao đường tiêu viêm dùng không đến 20 tuổi chấp trưởng quân sự ủy ban là chuyện kinh thế hãi tục tình. Nhưng mà Sở hữu tất cả điều tra hỏi cuốn kết quả là kinh người nhất trí. Tổng cộng có gần 1 tỷ người tham gia hỏi cuốn điều tra, trong đó quăng tán thành phiếu vẽ vậy mà cao tới 90% nhiều. Cái này so trên thế giới bất kỳ một cái nào quốc gia tổng thống tuyển cử được phiếu vẽ suất cũng cao hơn được hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải là không có người phản đối. Ngay từ đầu, có chút học giả tại tiết mục TV bên trên tuyên bố. Đường tiêu viêm công hân đương nhiên đầy đủ chấp trưởng quân sự bị ban, nhưng là hắn quá trẻ tuổi, tư lịch quá nông cạn sẽ cho liên minh trật tự mang đến chí mạng phá hư. Đương nhiên, hắn ngôn luận đã gặp phải vô số dân chúng công kích cùng chửi rủa nhưng là liên minh chính thức không có đối với hắn áp dụng bất luận cái gì biện pháp. Tóm lại, liên minh hiện tại rất nhiều dân chúng đều cho rằng, phía đông liên minh nhất định sẽ nên đón lịch sử đến nay trẻ tuổi nhất một cái quân sự đứng đầu rồi, khoảng cách tuyên bố đường tiêu viêm chấp trưởng quân sự ủy bàn chỉ là vấn đề thời gian rồi, trễ nhất sẽ không vượt qua 6 giờ tối, bởi vì 6 giờ tối, Mới một lần Á Kinh cung hội hướng toàn bộ thế giới công bố, hơn nữa cử hành tin tức buổi trình diễn thời trang. Nhưng lại như trước có một ít học giả cho rằng, Đường Tiêu Viêm chắc chắn sẽ không làm quân sự ủy ban đứng đầu. Nhưng là cụ thể sẽ là ai để làm cái này đứng đầu, bọn hắn cũng không nói lên được. Bởi vì giống như xác thực không ai có đầy đủ hy vọng cùng tư lịch đến ngồi vị trí này. Đường Tiêu Viêm tuy nhiên tư lịch hoàn toàn không đủ, nhưng là tại uy vọng lên, dân nhìn lên lại là hoàn toàn đầy đủ đấy. Trạm vọng tối 4 giờ 30 phút. Đáp án rốt cục muốn mở ra, đường tiêu viêm lại một lần nữa thể hiện thái độ tại công chúng trước mặt, hơn nữa là cùng lý kỳ hơi thượng tướng cùng Kha Lập Chi thượng tướng cùng nhau xuất hiện đấy. Tất cả mọi người kinh hô chẳng lẽ phía Đông Liên Minh thật sự muốn đánh vỡ truyền thống, kinh thế hai tục địa đem đường tiêu viêm đưa lên quân sự ủy ban đứng đầu vị trí. Nhưng là ba người nhưng lại ăn mặc quân trang, ngồi trên đồng nhất chiếc chống đạn xe con, sau đó hướng Á kinh phi trường quốc tế chạy đi. Bọn hắn khẳng định không phải phải ly khai Á thành phố Bắc Kinh Mà là đi tiếp người nào? Chẳng lẽ là đi đón tân nhiệm quân sự ủy ban đứng đầu? Này sẽ là ai? Tất cả mọi người vắt hết bóc, đều nghĩ không ra người là ai vậy này. Đương nhiên là có những người này hay vẫn là nghĩ tới một cái tên, sau đó lại lắc đầu phủ nhận, sẽ không thật là hắn a Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng đáp án rất nhanh tựu muốn tới bỏ rồi. Lập tức, vô số phóng viên, vô số camera, trải qua xin về sau, đều theo sau đường tiêu viêm cùng nhau đi tới Á Kinh Phi trường quốc tế. Đúng vậy, đường tiêu viêm là muốn đi tiếp tân nhiệm phía đông liên minh quân sự ủy ban đứng đầu. Lý Kỳ hơi tướng quân, chuẩn bị tại liên minh các nơi phát động khủng bố tập kích lố đen tổ chức, đã hoàn toàn rút sao. Đường tiêu viêm hỏi. Rút hơn phân nửa, hôm nay sẽ giết mấy ngàn người. Nhưng ít ra còn có 3 năm chỗ giấu kín được quá sâu, không có rút. Lý Kỳ hơi nói. Vậy thì không đợi, buổi tối hôm nay, ta thiểu dẫn đội vây lại đã diệt mọc lên san sát như rừng phu gia tộc. Đường tiêu viêm nói Một khung máy bay chậm rãi đáp xuống A Kinh phi trường quốc tế. Lý Kỳ Hơi, Kha Lập Chi cùng đường tiêu viêm ba người lên phi cơ, tự mình đem nên đón trên máy bay đích nhân vật. Sau đó, ba người ôm lấy một cái tóc trắng xóa quân nhân đi tới cơ cửa khoang, gã quân nhân này như trước như là lợi kiếm đồng dạng thẳng tắp sắp bén. Cuối cùng lo lắng mở ra, tân nhiệm quân sự ủy ban đứng đầu phải. Bang! Đòi ổ tương quân! Đòi ết! Hôm nay canh một đưa lên, canh hai mấy 10 phút sau đưa lên. chư vị lao đại. Trong tay giữ gốc vẻ tháng không muốn thèm ta rồi, quan suất hiện đi, bánh ngọt muộn không ăn cơm, muốn thèm cái chết. Chương 76, bang đội ổn thuần phục. Tân chức trung tướng. Thanh toán mọc lên san sát như rừng phu. Sau đó, ba người ôm lấy một cái tóc trắng xóa quân nhân đi tới cơ cửa khoang, gã quân nhân này như trước như là lợi kiếm đồng dạng thẳng tắp sắc bén. Cuối cùng lo lắng mở ra, tân nhiệm quân sự ủy ban đứng đầu phải. Bang! Đòi ổ tương quân. Hết thể mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bang! đòi ô bất kể là tư lịch hay vẫn là hy vọng, đều đầy đủ đảm nhiệm cái này trước vụ rồi. Chỉ có điều gần 10 năm đến, hắn biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt, cho nên phần lớn người căn bản nhớ không nổi hắn rồi. Trên thực tế, mười mấy năm trước bang đại ổ tướng quân Tụ là quân sự ủy ban nhị bà thủ rồi, mà lúc kia lệnh hồ tung chỉ có điều tam bà thủ, mà Phương Triệu tật vẫn còn địa phương quân đội đảm nhiệm thiếu tướng quân trưởng. Cho nên tuy nhiên bang đại ổ tướng quân niên Kỷ không có lệnh hồ tung lớn như vậy, nhưng không hề nghi ngờ Hắn là cả liên minh tư lịch sâu nhất, huy vọng cao nhất người quân nhân. Tại mười mấy năm trước, tuy nhiên hắn bị người hãm hại biến thành tinh thần phân liệt. Nhưng là bí mật này gần kể chỉ là rất ít người người biết rõ, tuyệt đại đa số mọi người cho rằng bang đội ổ tướng quân là công thành lưu thân, đạo đức tốt. Cái này mười mấy năm qua, bang đội ổ tướng quân một mực ở vào nghiêm trọng tinh thần phân liệt. Mãi cho đến Đường Tiêu Viêm bên trên đại tuyết sơn hướng hắn thỉnh giáo minh tưởng thời điểm, phát hiện bí mật này, sau đó lộ ra không nên có biểu lộ. Lại để cho bang đòi ổ phát hiện chính mình sơ hở, tại là chính bản thân hắn lập thế giới xuất hiện một đạo khe hở. Tại hắn mình cấu tạo trong thế giới, một mình hắn sắm vai ba cái nhân vật. Một khi cái này chính hắn cấu tạo thời gian xuất hiện một đạo khe hở, như vậy cái thế giới này sẽ dần dần vỡ ra ư, sau đó hoàn toàn sụp đổ. Không hề nghi ngờ, bang đòi ổ tướng quân chính mình cấu tạo thế giới dần dần sụp đổ rồi, chính hắn dần dần biết rõ hắn là bang đòi ổ, bị hắn giết hại thê tử của mình. Tại minh tưởng trong thế giới, Hắn và Ôn nô tử chiến đấu. Đã đến có lẽ khi tỉnh lại. Có lẽ phát ra tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ kinh văn, nhưng là hắn minh tưởng lúc tỉnh lại, kinh văn ghi âm lại bị người đổi thành hắc ám kịch liệt giết người âm nhạc. Vì vậy, Tỉnh lại bang đòi ổ thể sắc và tinh thần còn đắm chìm tại Ôn nô tử tinh thần thế giới ở bên trong, mà bang đòi ổ thể từ lúc ấy từ bỏ Âu nô tử, lựa chọn cùng bang đầu kết hôn. Vì vậy tự cho là đúng Ôn nô tử bang đòi ổ, ra tay giết thê tử của mình. Dần dần tỉnh táo lại bang đầu gặp phải lưỡng loại khả năng tính. Loại thứ nhất, dần dần tiếp nhận cái này bi kịch. Loại thứ hai, sinh cơ dần dần về bài. Sau đó dùng tốc độ gấp 10 lần ra đi, tử vong. Mà bang đầu tướng quân gặp phải chính là loại thứ hai, hắn sinh cơ sẽ cực kỳ nhanh tàn lụi. Khô lâu đảng hao tổn tâm cơ, như trước không cách nào cứu vãn tánh mạng của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn rất nhanh địa đi về hướng tử vong. Nhưng là sự tình tại mấy tháng trước đã có chuyển cơ. Khô lâu đảng phái chuyên môn đoàn đội, mỗi ngày cho bang đạo ổ phát ra cái thế giới này thế cục. Liên minh thế cục. Bang đạo ổ tướng quân đã biết cộng trì hội, đã biết xì đế quốc, đã biết phía Đông Liên minh lâm vào lớn nhất từ trước tới nay nguy hiểm, đã biết toàn bộ thế giới đều lâm vào nhất tình cảnh nguy hiểm, cũng biết Đường Tiêu Viêm tại Đông Nam làm hết thảy. Sau đó kỳ tích đã xảy ra. Bang đạo ổ tướng quân vậy mà dần dần khôi phục sinh cơ, hắn lại bắt đầu trở nên tinh thần sáng khoác, thật giống như về tới mười mấy năm trước đồng dạng. Sau đó Đêm qua phía Đông Liên Minh đã xảy ra quân sự trình biến, đem làm đường Tiêu Viêm OK Á Kinh Cung Thế cục về sau, Tống Vô Luân tự mình tiến về trước Đại Tuyết Sơn, khuyên bảo bang đại ổ tướng quân trở lại Á thành phố Bắc Kinh. Vốn Tống Vô Luân chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, trong đó kể cả cứu Bưu Đinh Chi tướng nghiêng các loại ngôn ngữ đều chuẩn bị. Nhưng là thật không ngờ, Tống Vô Luân vừa mới mở miệng, bang đại ổ tướng quân trực tiếp đã đáp ứng. Sau đó mặc xong quần áo cũ cùng Tống Vô xuống núi rồi. Sau đó Hơi nhanh nhất trước phi cơ hướng Á thành phố Bắc Kinh. Bất quá, tại xảy ra hải đường quốc biển đô thị thời điểm, Tống Vô Luân máy bay hạ cánh. Bởi vì tại đâu đó có thể sẽ phát sinh cùng một chỗ lớn nhất từ trước tới nay khủng bố tập kích, Á thành phố Bắc Kinh có đường tiêu viêm cùng khô lâu đảng tinh nhuệ bộ đội tọa trấn vấn đề không lớn, nhưng là biển đô thị là hải đường quốc đại thành đệ nhất thành phố. Phía đông liên minh thứ hai đại đô thị, nhất định không xảy ra chuyện gì. Tống Vô Luân lựa chọn tự mình tọa chấn. Bất quá bởi như vậy hắn và đường tiêu viêm tựu không cách nào gặp mặt. N. S. Đường tiêu viêm, ngươi so với ta mạnh hơn, mặc kệ phương nào mặt. Bang đội ổ tướng quân đông nhiên nói. Đường tiêu viêm thoáng cái không biết phải nói như thế nào. Liên minh may mắn đã có ngươi, nếu không đã triệt để lưu lạc rồi. Bang đội ổ nói, kỳ thật không chỉ là ngươi, còn có lý kỳ hơi, kha lập trì, tống vô luân, phương triệu tật trở các loại, đều so với ta mạnh hơn, bất kể là ý chí hay vẫn là trí tuệ bên trên. Ta hiện tại rốt cục lý giải năm đó quân đội có ít người vì sao phải đem ta minh tưởng tỉnh lại âm nhạc đổi mất, bọn hắn làm như vậy hoàn toàn là chính xác đấy. Bang Đòi Ô nói, ta căn bản không có đầy đủ trí tuệ cùng ý chí đi khống chế minh tưởng bên trong đích thế giới, ta vô cùng tham lam cùng mình rồi. Lúc kia, bọn hắn không cách nào ngăn cản ta trở thành quân đội đệ nhất thống lĩnh tay háo, tiêu triệt để hủy giết ta, loại làm này không hề nghi ngờ là chính xác. Dùng ngay lúc đó ta, căn bản không cách nào đảm nhiệm cái này chức vụ. Thậm chí lệnh hồ tùng cái này rõ đầu rõ đuôi chính khách đảm nhiệm chức vị này đều so với ta muốn tốt. Như trước không có người trả lời hắn, bởi vì không biết trả lời thế nào. Vài thập niên, phản phất giấc mộng Nam Kha. Bang đầu thở dài nói, thanh danh, vinh dự, tiểu như là hoa lệ xứng xích, bắt cóc lấy người, bước bách lấy ngươi đi về hướng tham lam cùng điên cuộng. Ta chính là một cái bị lăng xe đi ra mình tinh mà thôi, tài hoa của ta cùng năng lực, căn bản thất không xứng với của ta vinh dự cùng danh vọng. nhưng là Toàn bộ liên minh tất cả mọi người đối với ngài cũng không có so tôn kính, kể cả ta cùng đường tiêu viêm. Kha lập chi trung tướng nói. Kha lập chi, lúc ấy ngươi niên kỷ so với ta đại, thậm chí tại đại bộ phận thời điểm chức vị của ngươi đều so với ta cao, lại muốn phụ tá ta như vậy một cái không thành thục đứng đầu, phi thường vất vả A về sau hay vẫn là làm phiền hà ngươi. Bang đậu cười nói. Kha lập chi còn muốn nói chuyện, bang đậu bàn tay vung lên, ngăn trở Kha lập chi mở miệng. Ta nói như vậy, cũng không phải muốn kiếm tốn. Cũng không phải muốn mình không nhận. Bang Đòi Ô nói, đường tiêu viêm, ta thật sự phi thường cao hứng phi thường người không có đi coi trọng ta đường xưa. Cho dù phương triệu tật cùng tống vô luôn bọn người an bài cho người bọn hắn cảm thấy thích hợp nhất con đường, nhưng là người hoàn toàn không có dựa theo con đường kia đi, mà là hoàn toàn đi chính mình con đường. Cho dù cái kia con đường phi thường gian nan, cho dù cái kia con đường tràn đầy trào phúng cùng chửi tới, nhưng là người chạy ra, hơn nữa cũng trợ giúp liên minh đi ra một đầu duy nhất có thể muốn sống con đường. Ngươi rất tốt, rất tốt. Bang đòi ô nói, cho nên, ta nguyện ý dùng hết của ta quãng đời còn lại, đi theo tại phía sau của ngươi chiến đấu. trưởng quan, ngày mới là của ta đứng đầu. Đường tiêu viêm cười nói. Bang đòi ô mỉm cười, cũng không phản bắt nói, cái lúc này, của ta cầm điểm danh vọng ngược lại là hữu dụ. Ta có thể giúp ngươi giữ nhà, cho ngươi có thể yên lòng đi chiến đấu, mà không cần thời thời khắc khắc lo lắng trong nhà hội lửa cháy, hoặc là trong nhà hội biến thiên. lúc này Trong xe rất nhiều người đều vô cùng rõ ràng địa cảm giác được bang đậu tướng quân biến hóa, hắn trở nên bình thường rồi, trở nên thông tục rồi. Cảm ơn ngài tướng quân. Đường tiêu viêm chân thành nói, phi thường nguyện ý vì ngài cống hiên sức lực, của ta đứng đầu. Bang đậu hơi có chút giảm mà không kính địa hướng đường tiêu viêm kính một cái trào theo nghi thức quân đội. Nghe nói ngươi bất chi bất giác đem cướp tống vô luân khô lâu đảng đứng đầu vị trí. Cái kia nếu như không ngại, ngươi cũng ta đây nhiệt huyết áo đỏ xạ đứng đầu vị trí cướp đi thôi. Bang Đỗ tướng quân. Lập tức, Đường Tiêu Viêm đại quĩnh, Kha Lập Chi cùng Lý Kỳ hơi cười ha ha. 6 giờ tối, Á Kinh cung tiến hành một cái ngắn ngủi đóng cửa hội nghị. Hơn nửa canh giờ đóng cửa hội nghị về sau, Á Kinh cung toàn thể thành viên đối mặt toàn cầu truyền thông đã tiến hành một lần tin tức buổi trình diễn thời trang. Lang Sĩ Kỳ chủ trì buổi trình diễn thời trang. Buổi trình diễn thời trang lên, chủ yếu là giới thiệu Á Kinh cung 5 tên thành viên mới, trong đó cường điệu giới thiệu Bang Đỗ cùng Lý Kỳ hơi. Sau đó, Bang đội ổ tướng quân đại biểu Liên minh quân sự ủy ban, tuyên bố quân sự ủy ban mới nhất quyết sách. Cụ thể là dùng quân sự thủ đoạn triệt để giải quyết Đông Nam 20 quốc vấn đề. Một lần nữa thành lập Đông Nam chiến khu, Đường Tiêu Viêm đảm nhiệm Đông Nam chiến khu tư lệnh. Tinh duyệt nước Cộng hòa lục quân cùng hải quân tạm thời sắp xếp Đông Nam chiến khu bộ đội. Trương tri khắc trung tướng cùng Sở Mộc trung tướng, phân biệt kiêm nhiệm Đông Nam chiến khu phó tư lệnh. Quân sự ủy ban thamưu tổng bộ Kha Lập Chi thượng tướng, đem tiến về trước Đông Nam đốc chiến. Cuối cùng là thời gian ngắn tự do vấn đề thời gian kết quả cơ hồ sở hữu tất cả phóng viên vấn đề đều là cùng đường tiêu viêm tương quan vấn đề đương nhiên cũng có phóng viên đang hỏi về đường tiêu viêm vấn đề đồng thời cũng đã hỏi bang đã ổ tướng quân vấn đề dù sao bang đã ổ tướng quân cũng đã từng là liên minh truyền thuyết xin hỏi ninh chính đạo các hạ cùng bang đã ổ tướng quân đường tiêu viêm lập nhiều thật lớn như thế công vấn vì sao tại quân sự ủy bàn mới trong danh sách nhìn không tới tên của hắn đâu này một gã phóng viên hỏi ngài nhị vị có lẽ với rõ Tại bang đạo ổ tướng quân xuất hiện trước khi, thậm chí rất nhiều rất nhiều người cho rằng đường tiêu viêm tướng quân sẽ trở thành vi quân sự ủy ban mới đứng đầu. Nhưng là trên thực tế đường tiêu viêm tướng quân như cũ là Đông Nam chiến khu tư lệnh, đương nhiên ta đối với bang đạo ổ tướng quân chấp trưởng quân sự ủy ban phi thường ủng hộ, ta bản thân đối với bang đạo ổ tướng quân cũng có được vô hạn kính ngưỡng, chỉ bất quá đối với đường tiêu viêm tướng quân sự tình, chúng ta có chút không quá lý giải. Bang đạo ổ suy nghĩ trong chốc lát sau. Nói, trên thực tế Ta hoàn toàn có thể dùng phi thường công thức hóa đáp án trả lời vấn đề của ngươi. Nhưng là ta không muốn. Như vậy ta trả lời như vậy ngươi, đường tiêu viêm tướng quân đích ý chí là ta lần này một lần nữa đi ra hơn nữa chấp trưởng quân sự ủy ban nguyên nhân lớn nhất, thậm chí là duy nhất nguyên nhân. Lập tức, ở đây phóng viên có chút bạo động, tên kia phóng viên vội vàng hỏi, vậy có phải hay không ý nghĩa, cho dù ngài là quân sự ủy ban đứng đầu, nhưng trên thực tế ngài sẽ phục tùng đường tiêu viêm tướng quân đích ý chí, có thể như vậy giải thích sao Ta không có nói như vậy. ban độ ổ tướng quân nói, nhưng là ngươi có thể cho rằng như vậy. Ngay sau đó, tên kia phóng viên vội vàng hỏi, ban độ ổ tướng quân các hạ ngày trước khi đồng dạng là liên minh quân thần. Như vậy đường tiêu viêm tướng quân không hề nghi ngờ là liên minh hiện tại quân thần, như vậy ngài cảm thấy đường tiêu viêm tướng quân cùng ngài so, như thế nào? Phóng viên tiên sinh, ngươi đây là đang châm ngọi chúng ta hai người quan hệ trong đó sao? ban độ ổ tướng quân thần giấu nói, bất quá ta như trước nguyện ý trả lời vấn đề của Ngươi không hề nghi ngờ cùng ta so, Đường Tiêu Viêm so sánh tuổi trẻ. Lập tức, ở đây sở hữu tất cả truyền thông cười to. Toàn bộ thế giới những cái kia đối với bang hội ổ tướng quân có được ký ức mọi người phát hiện, bang hội ổ tướng quân sát thực trở nên thân thiết rất nhiều, cũng ẩn giấu rất nhiều. Trước khi bang hội ổ tướng quân hoàn toàn là cái cẩn thận tỉ mỉ, trầm mặc lãnh khốc đấy. Về phần mặt khác, ta muốn phóng viên tiên sinh muốn hỏi chính là quan tại hai người chúng ta ở giữa công tích so sánh a. Bang hội ổ tướng quân trở nên có chút nghiêm túc nói. Ta dùng loại phương thức này đến trả lời, không hề nghi ngờ hiện tại đàm đường tiêu viêm công hân thật sự qua sớm, hắn lớn nhất công hân nhất định là trong tương lai, cho dù hắn hiện tại lập hạ đích công hân đã bất hủ, nhưng là so mặt khác tương lai công hân có lẽ là không đáng giá nhắc tới đấy. Mà ta bang ổ cả đời lớn nhất công tích, đã sớm đã xảy ra, cái kia chính là từng làm qua đường tiêu viêm 3 ngày lao sư, không hơn. Bang ổ tướng quân sau khi nói xong, ở đây tất cả mọi người lập tức một hồi trầm mặc. Á Kinh cung tin tức buổi trình diễn thời trang sau khi kết thúc một khi tuyên bố. Lập tức toàn bộ Đông Nam 20 quốc lần nữa lâm vào bối rối, Đông Nam 20 quốc dân chúng lại lần nữa hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trước khi Đông Nam 20 quốc là có chút không ai bị nổi, bởi vì vì bọn hắn đã trở thành Sịt Đế quốc bảo hộ đối tượng, mà Sịt Đế quốc lại như thế cường đại. Nhưng là tại dạng sáng thời gian, đường tiêu viêm dùng sức một mình, đánh bại Sịt Đế quốc bí mật cơ giáp võ sĩ cùng hắc ám thánh điện trừng phạt người liên thủ, cái này quá kinh người Cảnh này khiến Đông Nam 20 quốc sĩ khí rất xuống ngàn trượng, Đông Nam 20 quốc người lại phản phất phát hiện, nguyên lai xịt đế quốc căn bản cũng không có cường đại như vậy, nếu không đường tiêu viêm cả cái gì cơ giáp đều không cần. Trực tiếp đánh bại xịt đế quốc cùng hát cám thánh điện hai phe. Nhất là, đường tiêu viêm chiến đấu hình ảnh, xem lại như thế thần bí kinh người. Mà ở Đông Nam cảnh nội quân đội liên minh vốn là sĩ khí sa sút chính liên tiếp bại lui, đã sắp chống đỡ không nổi đi thời điểm, lúc này trở nên lần nữa sĩ khí cao đỏ Nhanh chóng chuyển lui vi tiến Tại Đông Nam trên chiến trường lấy được lần nữa chủ động Phía Đông Liên minh Á Kinh cung tin tức buổi trình diễn thời trang Sau khi kết thúc 10 phút, Đông Nam 20 quốc rất nhanh thì có phản kích Như cũng là nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống Đương nhiên, nhiều hơn nữa một thời gian ngắn Nhã thêm nước Cộng hòa muốn đổi tên là nhã thêm lãnh thổ tự trị Mà nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống đến tột cùng là xưng là Tổng đốc Hay vẫn là Tổng lý, vẫn chưa biết được như cũ là nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống cử hành tin tức buổi trình diễn thời trang. Không hề nghi ngờ, Đông Nam 20 kế lớn của đất nước hay không thoát ly phía Đông Liên minh, Đông Nam 20 kế lớn của đất nước hay không nếu Đông Nam Liên hợp Vương quốc, đều là Đông Nam 20 quốc toàn thể nhân dân đích dí trí. Phía Đông Liên minh căn bản không có quyền can thiệp. Mà phía Đông Liên minh đối với Đông Nam 20 quốc khai chiến cùng với thành lập Đông Nam chiến khu, hoàn toàn là đối với Đông Nam 20 quốc chủ quyền thu bạo nhất xâm phạm. Đông Nam 20 quốc thể đem chiến đấu đến cùng. Để tỏ lòng Đông Nam 20 quốc tuyệt đối ý chí, chúng ta sẽ tại ngày gần đây đối với quân đội liên minh tiến hành một lần hủy diệt tính đà kích, dùng nhất triệt để thắng lợi đến nói cho toàn bộ thế giới nhân dân, tại si đế quốc dưới sự trợ rút, theo như Ản Nghì. Tô môn tắt nắm quốc vương dưới sự lãnh đạo, hoàn toàn hoàn toàn có thể đủ lấy được thắng lợi, quân đội liên minh hoàn toàn không chịu nổi một kích. 24 tiếng đồng hồ nội. Chúng ta sẽ đối với quân đội liên minh tiến hành một lần hủy diệt tính đả kích. Không hề nghi ngờ, nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống cuối cùng ngôn ngữ, đưa tới toàn bộ thế giới chú ý, đến tuột cùng là vật gì, có thể đối với liên minh tại Đông Nam 20 quốc phân tán đại quân tiến hành hủy diệt tính đả kích đâu này. Á Kinh cung tin tức buổi trình diễn thời trang sau khi kết thúc, tại quân sự ủy ban nội, đã tiến hành một hồi ngắn gọn tụ hun nghi thức. Phía Đông Liên minh quân sự ủy ban chính thức ký tên tấn chức lệnh, tấn chức đường tiêu viêm vi trong liên minh đem, theo chuẩn tướng trực tiếp tấn thăng làm trung tướng trực tiếp nhảy vọt qua thiểu đem cấp bậc này. Vì vậy, đường tiêu viêm đã trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một gã trung tướng. Đương nhiên, đây là bất đắc dĩ. Bởi vì với tư cách Đông Nam chiến khu phó tư lệnh, chương tri khắc cùng sở một đều là trung tướng quân hàm, mà đường tiêu viêm với tư cách chiến khu tư lệnh cũng không thể là thiếu tướng quân hàm A. Trận này tấn chức nghi thức, cũng không có hiện trường trực tiếp, cũng không có tiến hành bất luận cái gì tin tức buổi trình diễn thời trang. Chỉ là tại quân sự ủy ban chính thức trên website có một đoạn ngắn gọn thông cáo. Sau đó, tại phía đông liên minh từng cái đài truyền hình tin tức tiết mục ở bên trong, có một đoạn tin ngắn. Tiến hành song tân chức nghi thức về sau, thời gian là 9 giờ tối. Lúc này, liên minh các nơi, lần nữa phá hoạch 9 lần dự mưu khủng bố tập kích. Nhưng căn cứ tương quan tình báo, ít nhất còn có 3 lượt dự mưu khủng bố tập kích còn không có có giải trừ. 9 giờ dưới tối, do tập 2 đoàn quân, liên minh an toàn bộ, liên minh giám sát bộ, Liên minh kinh tế ủy bàn chờ tạo thành một chi 2 vạn người quân đội đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, phân thành 5 chi, phân bố tại á thành phố Bắc Kinh các nơi. Cùng lúc đó, tại Hải Đường quốc, bán đảo Liên bang, Tây Nam, Trung Tây bộ chờ gia nhập Liên minh quốc, đều có hơn 10 chi bộ đội cùng tương quan quan viên tạo thành đội ngũ, chính chờ xuất phát. Hết thể tất cả cũng là vì buổi tối diệt xa hành động. Cái gọi là diệt xa hành động, tức là triệt để thanh toán đảng âm thầm đầu phục xì thì Liên bang phản quốc tại phiệt, Lâm thị tại phiệt đứng núi chịu sầu. Bởi vì mọc lên san sát như rừng phu bản thân tiểu là cộng trị hội thành viên trung tâm một trong. ban ngày, là đối với quan viên cùng quân nhân thanh toán, buổi tối tiểu là đối với những này tại phiệt thanh toán. Đây là một hồi cực độ khổng lồ chiến dịch, gần kề Á thành phố Bắc Kinh trên đất không hề nghi ngờ là không đủ, mà là muốn tại phía đông liên minh mười mấy cái quốc gia cùng khu đồng thời phát động, tổng cộng đầu nhập hơn 10 vạn quân đội, cùng mấy ngàn tên tương quan quan viên, cần duy nhất một lần đem những này phản quốc tại phiệt nổ tận gốc phiệt lưu lại lựa bịp Tống tiền liên minh khủng bố tập kích dự mưu đại bộ phận cũng đã bị khô lâu Đảng nổ tận gốc rồi nhưng ít ra còn có 3 khởi khủng bố tập kích nguy hiểm còn không có có giải trừ vì thế Tống vô Luân cùng tư mã kiếm nam cũng đã đi ra ngoài rồi một cái tại Hải đường Quốc kinh đô thành phố một cái tại Hải đường quốc biển đô thị mà đường tiêu viêm tắc thì là cả diệt xa hành động tổng chỉ huy không đợi đường tiêu viêm đứng dậy, mang lên quân cái mũ hướng ra phía ngoài đi đến nói đi đi Lâm thị trang viên Đem mọc lên san sắt như rừng phu xét nhà diệt tộc. Vâng. Đường tiêu viêm tạm thời sĩ quan phụ tá liền muốn đi ra ngoài, chuyên đạt đường tiêu viêm cao nhất mệnh lệnh Lúc này, một gã khô lâu đảng quan viên tiến đến, tại đường tiêu viêm bên cạnh thấp giọng nói, tiên sinh, Lâm thị tiểu thư. Lâm tiểu man cầu kiến. Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc, sau đó nhữ nhữ mày nói, để cho nàng đi vào. Lâm tiểu man như cũng lại như vậy gợi cảm, như vậy yêu mị. Đại mùa đông, như trước ăn mặc khỏa thân váy ngắn Dèn nỉ ạ cảm giác đại chân dài ăn mặc màu da dày tất chân, bên trên thân mặc một bộ khêu gợi trồn nhung áo choảng xem như có một điểm mùa đông khí tước. Như trước đôi mắt sáng răng trắng tinh, tuyệt mỹ xinh đẹp. Như cũng là nóng bỏng gợi cảm. Trước sau lồi lõm Vừa mới tiến đến, lâm tiểu man tiểu biểu hiện được vô cùng hoa si, nhìn qua đường tiêu viêm phẳng phất gặp được thiên hoàng siêu sao. Hai con mắt toát ra vô số ánh sao sáng, liên tiếp mê ly. chơi ạ ta rốt cục nhìn thấy còn sống đường tiêu viêm rồi Lâm Tiểu Man hoảng sợ nói, thật giống như hắn căn bản không biết đường tiêu viêm đồng dạng. Sau đó một tay che cái miệng nhỏ nhắn, một tay che trái tim, phản phất không thở nổi. Đường tiêu viêm cao mẩy xem nàng nói, ta không có nhớ lầm, chúng ta hẳn là trường cấp 3 cùng một trường đồng học, hơn nữa đã từng làm hơn mấy tháng bằng hưu. Đâu có đâu có. Cái kia đường tiêu viêm rất áp chế rất đần đấy. Nào có người như vậy khốc? Như vậy lại để cho người xuống bái. Lâm Tiểu Man nói, đường tiêu viêm các hạ Ta không ngại nói cho ngươi biết một bí mật, mỗi lần tại trên TV chứng kiến ngươi. Ta đều có một loại mắc tiểu không nín được cảm giác. Đúng rồi, ta cũng là Tổng thống hội đấy. Lâm Tiểu Man nói, đó lấy nàng đem váy ngăn xuống tới ra, một mực đới ra đến mu lộ vị trí, đều có thể chứng kiến tư nổi táo rồi. Chỉ vào thượng diện một cái hình xăm nói, xem đã tới chưa. Xem đã tới chưa. Nơi này có một cái ngươi hình xăm. Còn có mặt khác rất nhiều địa phương. Trên mông đít, sau lưng, hậu vệ. Bên trên, trên cánh tay, trên đuổi, đều có người hình xăm. Ta là ngài trung thành nhất quần nhiệt con dân. Đương nhiên, tại trường học của chúng ta, đại đa số mọi người là Tổng thống hội, chúng ta đều là ngài con dân. Lâm Tiểu Man vô cùng kích động nói. Đúng rồi, nơi này có rất nhiều vợ, Tổng thống bệ hạ, ta có hay không có đầy đủ vinh hạnh, xin ngài cho chúng ta ký tên đâu này. Lâm Tiểu Man nói, nếu bọn hắn đã biết ta bị Tổng thống bệ hạ tự mình tiếp kiến, bọn hắn hội triệt để điên cuồng Ta thì có lòng tin tuyệt đối, tại Thương Học viện Tổng thống Hội Bí Thư trưởng tuyển cử trong chiến thắng. Tổng thống bệ hạ, ta thật không có nghĩ đến, ta có thể đủ đã bị ngài tiếp kiến. Lâm Tiểu Man Kiều thở hồn hình nói, sau đó hai tay bưng lấy rất nhiều lạp tộc thỉnh cầu đường tiêu viêm ký tên. Đường tiêu viêm chứng kiến, những cái kia lạp tộc bịa mặt lên, toàn bộ là đường tiêu viêm bức họa Tốt. Đường tiêu viêm tiếp nhận lạp tộc về sau, bắt đầu lần lượt ở phía trên ký tên. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài Lâm tiểu Man run dậy nói Ta cả đời đều sẽ không quên ngày hôm nay, đây là ta đời này hạnh phúc nhất, vinh diệu nhất một ngày. Sở hưu tất cả lạp tộc sau khi ký xong, đường tiêu viêm buông bút, nhìn qua Lâm Tiểu Man nói, Tốt rồi, ký đã xong, chúng ta trở về nhân vật ta. Nói chính sự, thời gian không nhiều lắm rồi. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, tối đa còn có 5 phút đồng hồ, sẽ có một chi 3.000 người quân đội, đi thăm dò sao nhà của người Lâm Thị Trang Viên. Lâm Tiểu Man tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức khẽ run lên, trước khi hưng phấn. Kích động dần dần rút đi, thay đổi chính là bất an cùng trắng bệnh. Ta mới vừa nói đều là thực, ta xác thực là Tổng thống hội cùng nhiệt phân tử. Lâm Tiểu Man tại đường Tiêu Viêm trước mặt ngồi xuống, nhìn qua đường Tiêu Viêm nói, hơn nữa, ta thời gian dần qua cảm thấy trước khi ngươi cùng ta nhận thức qua, đã làm bằng hữu thậm chí mập mở qua, đều là không chân thực, cũng chỉ là của ta tưởng tượng. Ta cũng phi thường nguyện ý tiếp nhận điểm này, trước khi hết thảy, đều là của ta tưởng tượng. Ngài là ta cùng nhiệt nhất sùng bái anh hùng, ngài là chúng ta thần thoại. Ngài là chúng ta thuần phục trung thân Tổng thống. Ấn. Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu. Mọc lên san sát như rừng phu tại mấy giờ trước tìm được ta, để cho ta chuyển cáo ngài mấy câu. Lâm Tiểu Man đông nhiên nói. Ngươi gọi hắn mọc lên sàn sát như rừng phu. Đường tiêu viêm nói. Đúng vậy, ta đã cùng hắn thoát ly phụ nữ quan hệ, trên thực tế ta đã một năm không có lấy qua Lâm Thị một phân tiền rồi, sở hữu tất cả tiền sinh hoạt đều là ta làm người mẫu lợi nhuận đến, đương nhiên doài là cái loại này không cởi quần áo người mẫu, tổng thống hội nữ hài đều phải học được tự tôn tự ái. Lâm Tiểu Man nói, cái kia một lần, hắn lợi dụng ta để hãm hại bằng hữu của ta Đường Tiêu Viêm, hơn nữa bán đứng liên minh lợi ích, cơ hồ đem Đường Tiêu Viêm đưa vào chỗ chết, theo lúc kia lên, ta cùng với nàng thoát ly phụ nữ quan hệ. Rất tốt. Đường Tiêu Viêm nói, cái kia mọc lên san sát như rừng phu có lời gì cho ngươi chuyển cáo ta? Hắn nói, có một quả phản vật chất quả bùm tại Hải Đường Quốc biển đô thị, tùy thời đều bị kích nổ. Lâm Tiểu Man nói, hắn nói, một khi kiếp nổ, toàn bộ biển đô thị hết thảy tất cả đều tan thành mây khói. Hắn nói, lúc này chẳng những tống vô luân tại biển đô thị, mà ngài cha mẹ, ngài sư phó cùng ngài nữ nhân cao lăng, tỷ tỷ đều tại biển đô thị. Vì an toàn của các nàng, hắn hy vọng ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều nghĩ lại mà làm sao. Đợi đã, canh hai đưa lên, hôm nay hai canh có một và một, tương đương với người khác canh ba còn nhiều hơn rồi. Các huynh đệ, bái cầu vạn tháng. Cảm tạ, ám sát ánh mặt trăng, Bunboy, Trung Hoa Khất Bảo, cười ngạo thiên địa đám huynh đệ khen thưởng, cảm ơn. Chương 77, Diệt Lâm thị. Hắn nói, có một quả phản vật chất quả bồn tại hải đường quốc biển đô thị, tùy thời đều bị kiếp nổ. Lâm tiểu man nói, hắn nói, một khi kiếp nổ, toàn bộ biển đô thị hết thể tất cả đều tan thành mây khói. Hắn nói, lúc này chẳng những tống vô luân tại biển đô thị, mà ngài cha mẹ, ngài sư phó, cùng ngài nữ nhân cao lăng, tỷ tỷ, đều tại biển đô thị. Vì an toàn của các nàng, hắn hy vọng ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều nghĩ lại mà làm sao. Sau khi nói xong, Lâm Tiểu Man nói, Tổng thống bệ hạ, ta chỉ là chuyển cáo mọc lên san sát như rừng phu, ngài biết rõ, ta là đứng tại ngươi bên này đấy. Bất quá cao lăng tỷ tỷ thật sự tại biển đô thị sao? Ta đã thật lâu thật lâu không có nhìn thấy qua nàng, ta thật sự rất muốn nàng. Lâm Tiểu Man nói, đường tiêu viêm nhìn qua Lâm Tiểu Man trong chốc lát, không có trả lời vấn đề của nàng, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Đi ra ngoài vài mét về sau, hắn hướng Lâm Tiểu Man nói, ta muốn đi Lâm Thị Trang Viên, đi thăm dò phòng, đi bắt người, người đi không. Lâm Tiểu Man tuyệt mỹ khuôn mặt có chút tái đi, nói, là toàn bộ sao? Đúng, là toàn bộ. Đường Tiêu Viêm nói, sau đó có tội thẩm phán, vô tội phong thích. Bất quá Lâm ra tội ác buồn thiệu, ta tin tưởng cuối cùng nhất không có mấy người hội sống sót, gia tộc này khẳng định phải diệt vong rồi. Thế nhưng mà, thế nhưng mà Lâm Tiểu Man thân thể mềm mại run rầy. Nhưng lại không biết ứng nên nói cái gì Nói cho mọc lên san sát như rừng phu Ta không tiếp thụ bất cứ huy hiếp gì Nếu như hắn dám lần nữa huy hiếp ta Ta cam đoan hắn hội dùng trên thế giới tàn nhẫn nhất phương thức chết đi Mặc kệ hắn nuốt ở chỗ nào Đường tiêu viêm lạnh lùng nói Ngay sau đó Đường tiêu viêm trực tiếp đi ra ngoài Bên ngoài Hơn 10 khung võ trang phi cơ trực thăng cánh quạt bắt đầu xoay trọn Đường tiêu viêm đi tới Trực tiếp chui vào phi cơ trực thăng Đằng sau lâm tiểu màn cũng tranh thủ thời gian chạy ra Đi theo đường tiêu viêm sau lưng, lên phi cơ trực thăng. Lập tức, hơn 10 khung màu đen võ trang phi cơ trực thăng hướng Lâm Thị Trang Viên bay đi. Đường tiêu viêm lại một lần nữa đi tới Lâm Thị Trang Viên chỗ đảo bẩy Lúc này toàn bộ đảo 7 đều tại quân đội liên minh trong vòng đây. Đã có hơn ngàn người bộ đội lên đảo, bất quá không có đường tiêu viêm mệnh lệnh, cho nên cái này chi bộ đội cũng không có lập tức xông vào trang viên ở trong. Lúc này, toàn bộ Lâm Thị Trang Viên đèn đuốc sáng trưng. Trong trang viên thậm chí có bộ đội vũ trang tại phòng thủ, nhân số thậm chí so ở trên đảo quân đội liên minh còn nhiều hơn một chút. Đường Tiêu Viêm phi cơ trực thăng đáp xuống Lâm Thị Trang Viên trước cổng chính xanh hóa lên, lập tức một gã thượng tá tiến lên túi chào nói, hành động bộ đội tổng chỉ huy bộ dạt thượng tá hướng ngài đưa tin, xin ngài chỉ thị. Đường Tiêu Viêm hội một cái chào theo nghi thức quân đội, nhìn qua trong trang viên võ trang bố trí, nói, trong lúc này là có ý gì? Lâm Thị là muốn lựa chọn võ trang phản kháng sao? Cái này tạm thời không được biết. Nhưng là trong trang viên võ trang nhân viên xác thực cùng chúng ta tiến hành võ trang giảng co. Hơn nữa cự tuyệt nói chuyện, hắn tuyên bố nhất định phải đợi đến lúc ngài đã tới, bọn hắn mới mở ra đàm phán. Bộ giặt thượng tá nói. Đã biết. Đường tiêu viêm nói, sau đó chậm rãi tiến lên hai bước. Đường tiêu viêm tướng quân đại giá Quang Lâm, thật sự là bất hạnh vinh hạnh. Đông nhiên, phía trước trang viên đại môn từ từ mở ra một đạo khe hở, sau đó một cái giày tây trung niên nam tử đi ra, hướng đường tiêu viêm đưa tay nói. Chủ nhân nhà ta đã đợi hậu ngài đã lâu. Thỉnh! Người là ai? Đường tiêu viêm nói. Hắn là Lâm Vĩnh Viên Đổ, là của ta đường bá, trưởng quản toàn bộ trang viên. Lâm tiểu man tại sau lưng nói. Đường tiêu viêm không để ý đến Lâm tiểu man. Như trước chầm chầm vào cái kia cái trung niên nam tử nói. Người là ai? Cái kia cái trung niên nam tử nhúng ai? Nói, ta là Lâm Vĩnh Viên Đổ. Lâm thị gia tộc vô danh tiểu tốt. Đường tiêu viêm tướng quân chưa từng nghe qua không chút nào kỳ quái. mời ngài vào Chủ nhân đã chờ ngài thật lâu thời gian. Lâm Vĩnh Viễn đổ vậy sao? Đường tiêu viêm thản nhiên nói, sau đó đưa tay nói, tư liệu. Lập tức, một gã khô lâu đảng đặc công đưa cho hắn một đài máy tính bảng. Đường tiêu viêm đã tìm được Lâm Vĩnh Viễn đổ tường quan tư liệu, sau đó nhẹ gật đầu, đem máy tính bảng đưa cho bên cạnh đặc công nói, đi. Cầm tư liệu lại để cho hắn ký tên. Vâng. Khô lâu đảng đặc công cầm máy tính bảng tiến lên, đặt ở Lâm Vĩnh Viễn đổ trước mặt, chỉ vào đằng sau chỗ chỗ trống nói Ngươi nhìn một chút phần này văn bản tài liệu, nếu như không có có vấn đề, thỉnh ở phía trên ký tên. Đường tiêu viêm tướng quân, ngài đây là ý gì? Chúng ta đều là người có thân phận. Thỉnh không muốn làm ra những này trái với có quan hệ thân phận sự tình. Lâm Vĩnh Viễn đổ lạnh lùng nói. Giúp hắn theo như thủ hấn. Đường tiêu viêm nói. Vâng. Lập tức hai cái khô lâu đảng đặc công tiến lên, bắt lấy Lâm Vĩnh Viễn đổ ngón tay tại máy tính bảng bên trên nhấn một cái. Chấp hình. Đường tiêu viêm nói. Vâng. Hai gã đặc công đem Lâm Vĩnh Viễn đổ đè nặng quỳ rạp xuống đất. Lâm Vĩnh Viễn đổ lập tức dốc sức liều mạng dây giụa, giống lớn nói: "Đường Tiêu Viêm, ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Ngươi sẽ hối hận, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Người nhà của ngươi, nữ nhân của ngươi." Phe một tên binh lính tiến lên, nhắm ngay đầu của hắn mạnh mà nổ súng, trực tiếp đem đầu của hắn đánh bại. A phía sau hắn Lâm Tiểu Man lập tức một hồi thét lên, sau đó che cái miệng nhỏ nhắn, không dám tin điệu nhìn qua đây hết thảy. Có lẽ nàng nói đúng, trước khi cái kia đường tiêu viêm có lẽ chỉ là nàng tưởng tượng mà thôi. Đối với bên trong kêu gọi đầu hàng, cho bọn hắn một phút đồng hồ, lập tức tức vũ khí đầu hàng, nếu không giết chết bất luật tội. Đường tiêu viêm nói. Vâng, thướng quân. Bộ giặt thượng tá nói. Người ở bên trong nghe, các người lập tức buông sở hữu tất cả vũ khí đầu hàng, nếu không một phút đồng hồ sau, giết chết bất luật tội. Thượng tá bộ giặt đối với loa phóng thanh la lớn. Ngay sau đó. Một đạo laser mạnh mà đánh tới bầu trời, là đồng hồ bấm dây đếm ngược thời gian. Bên cạnh lâm tiểu man nói, đường tiêu viêm, người, người thật sự hội giết sạch người ở bên trong. Nếu như bọn hắn không đầu hàng. Đường tiêu viêm thản nhiên nói. Thế nhưng mà, thế nhưng mà ngươi như vậy ngồi không biết là quá tàn nhẫn sao? Cái kia người ở bên trong chẳng lẽ đáng chết sao? Người như vậy chẳng lẽ không phải lạm sát kẻ vô tội sao? Người, ngươi như vậy thật sự không xứng làm thần tượng của chúng ta, không xứng làm chúng ta đứng đầu. Lâm tiểu man run dày nói, ta chưa từng có muốn làm thần tượng của các ngươi, chỉ là các ngươi một bên tình nguyện. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói, ta bể buộn nhiều việc, không có công phu vi nhà của ngươi lãng phí thời gian quá dài. Về phần các ngươi trang viên người ở bên trong là không phải người vô tội, ngươi vì cái gì không hỏi hiện tại ở vào trong nguy hiểm biển đô thị mấy ngàn vạn nhân dân, bọn họ là hay không người vô tội. Đường tiêu viêm nói, tại trên bầu trời in ra đếm ngược lúc, rất nhanh hãy tiến vào cái vị mấy. Nam 2, 1. Ngay tại đường tiêu viêm hạ lệnh nổ súng thời điểm, đông nhiên đại môn lần nữa mở ra. chấm đã. chấm đã. Đường tiêu viêm tướng quân, chúng ta có thể nói chuyện sao? Một người mặc màu trắng Âu phục trung niên nam tử đi ra hướng phía đường tiêu viêm nói. Lâm mục tiên sinh. Đường tiêu viêm gọi ra tên của hắn, đi tới chính là lâm thị tài phiệt đại tổng quảng, xem như mọc lên san sát như rừng phu phía dưới nhân vật số 2. Người này đường tiêu viêm còn bài kiến. Nhưng là đường tiêu viêm vừa mới đến Á thành phố Bắc Kinh, Lâm Tiểu Man đã tao ngộ hấp đạo huy hiếp, đường tiêu viêm tiến về trước yếu Tiểu là vị này Lâm Mục tiên sinh mang đi Lâm Tiểu Man, sau đó đem đường tiêu viêm cùng Cao Lăng Lưu tại xã hội đen hiện trường. Đường tiêu viêm tướng quân lại vẫn nhớ rõ tên của ta, thật là làm cho Lâm Mục không người nào so vinh hạnh. Lâm Mục tiến lên, vươn tay muốn cùng đường tiêu viêm đem nắm. Đường tiêu viêm không để ý đến, trực tiếp đem làm hỏi, mọc lên san sát như rừng phu đâu này. Lâm Mục sắc mặt hơi đổi Trên thực tế hắn tại toàn bộ phía Đông Liên minh đều là đại nhân vật. Coi như là Á Kinh cung một ít quan viên đối với hắn cũng là muốn dùng lễ đối đãi, ví dụ như Tô Ba Cao, dù đã từng là hắn Lâm Mục thủ hạ. Hiện tại, Đường Tiêu Viêm thật không ngờ bỏ qua mặt của hắn. Thật sự là không trùng hợp, gia chủ hắn lúc này không tại Á thành phố Bắc Kinh. Lâm Mục nói, Đường Tiêu Viêm tướng quân đến tìm gia chủ chuyện gì, Tuyệt đại bộ phận sự tỉnh tìm ta cũng giống như vậy đấy. Ta tới bắt người, Nghiêm Phong Lâm thị trang viên. Đường Tiêu Viêm nói, Cái gì? Lâm Mục cả kinh nói, vì cái gì? Chúng ta Lâm thị làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình sao? Đường Tiêu Viêm trong mắt hơi híp, không có trả lời Lâm Mục. Trầm rãi hỏi, ta một lần cuối cùng hỏi người, mọc lên San Sắt như rừng phu ở nơi nào? Đường Tiêu Viêm tướng quân cái này một lần cuối cùng hỏi ta là có ý gì? Lâm Mục lạnh lùng nói, ta là 12 gia ngân hàng tổng giám đốc, 35 gia đầu tư chủ tịch của công ty. Cựu gia tập đoàn Keo, mặc kệ đi bất kỳ một cái nào quốc gia. Đều sẽ phải chịu quốc gia kia Tổng thống tiếp kiến, hiện tại đường tiêu viêm cùng ta mấy những lời này, là có ý gì? Xem ra ngươi là không thể nào nói. Đường tiêu viêm chậm dãi nói. Thương. Đường tiêu viêm nói. Lập tức, một gã đặc công đưa tới một cây đem nạp đạn lên nòng, nhắm chúng Lâm mục đuổi. Đường tiêu viêm không muốn. Lâm tiểu man hoảng sợ nói, lập tức liền muốn nhào lên. Đường tiêu viêm ngươi dám. Ta cũng không phải là tô bá thao Lâm mục quát lớn. Phanh. Đường Tiêu Viêm trực tiếp nổ súng, trực tiếp đánh nát Lâm Mục bên phải xương đuổi. A một tiếng kêu thảm. Máu tươi bắn ra, Lâm Mục một chân thụ chi bất trụ, lập tức quỷ dạp xuống đất. Hiện tại muốn trả lời sao? Đường Tiêu Viêm lạnh hỏi. Lâm Mục ôm đùi, dốc sức liều mạng điệu thảm số, nghe được Đường Tiêu Viêm câu hỏi về sau, lập tức hướng Đường Tiêu Viêm phóng tới oán độc một mực nói, ta nhìn ngươi đến tột cùng chết như thế nào. Friend. Đường Tiêu Viêm lại mạnh mà bắn một phát súng. Hiện tại muốn trả lời sao? Đường Tiêu Viêm nói, không đợi đến Lâm Mục trả lời, trực tiếp lại bắn một phát súng, đón lấy lại bắn một phát súng, đem Lâm Mục tứ chi hoàn toàn đánh gãy. Lâm Mục nằm trên mặt đất dốc sức liều mạng điệu kêu thảm thiết, máu tươi đưa hắn màu trắng đổ vết hoàn toàn ướt đấm, nhưng như cũ dùng ngoan độc ánh mắt chầm chằm vào Đường Tiêu Viêm, hoàn toàn không có khuất phục ý tứ. Đúng vậy, kẻ có tiền ở bên trong, có lẽ thuộc ngươi xương cốt nhất cứng ngắc. Đường Tiêu Viêm nói, xương cốt ngạnh mấu chốt là cái eo ngạnh, cá eo tiểu là thắt lưng. Đường tiêu viêm dùng chân đem lâm mục trở mình xoay người, sau đó đem họng súng nhắm ngay eo của hắn truy trố, nói, hiện tại, ngươi nói hay không? Lâm mục thật sự sợ hãi, tứ chi xương cốt bị cắt đứt rồi, nhiều lắm thì đau nhức một ít, nhưng còn có thể tiếp trở lại. Nhưng lại eo rơi bị đánh nát rồi, cả đời này tiểu triệt để đã xong, tiểu triệt để tê liệt rồi. Phi lâm mục lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ, ta cho dù Phanh đường tiêu viêm nổ súng, đem lâm mục thắt lưng kích cái nát bấy. À, lâm mục một hồi kinh thiên động địa rú thảm. A lâm tiểu man một tiếng thét lên, hướng phía đường tiêu viêm âm thanh hét lớn, đường tiêu viêm, ngươi cái này ma quỷ. Đường tiêu viêm không để ý đến hắn, trực tiếp một cước đem lâm mục thân thể bị đá trở mình quay tới, nhìn qua ánh mắt của hắn nói, hiện tại, ngươi chịu nói cho ta biết, mọc lên san sát như rừng phu ở nơi nào sao. Lâm mục ánh mắt càng ngày càng mê mang, càng ngày càng tán loạn, cả người từng đợt run rẩy, lại không hề phát ra bất kỳ thanh âm gì. Không muốn lãng phí thời gian, đường tiêu viêm tướng quân. Đồng nhiên, mọc lên san sát như rừng phu thanh em tại đường tiêu viêm vang lên bên thai nói, ta tại ngươi một cái vô luận như thế nào cũng tìm không thấy địa phương. Thủ đoạn của ngươi quả nhiên phi thường tàn nhẫn, nhưng là không hề nghi ngờ, của ta thân đệ đệ là sẽ không phản bội ta, mấu chốt nhất chính là, hắn cũng căn bản không biết ta đến tuột cùng muốn đi đâu. Ta hay vẫn là câu nói kia. Mọc lên san sát như rừng phu lạnh lùng nói, không được nhúc nhích sản nghiệp của ta không cho phép trảo người của ta, không cho phép hủy của ta trang viên. Lập tức theo đảo của ta tự lui ra ngoài, nếu không ngày này sang năm, chính là người người cả nhà ngày rỗ, đương nhiên còn là cao thủ, cao lang bọn người ngày rỗ. Ta tin tưởng Lâm Tiểu Man đã nói qua cho người rồi, tại biển Đô Thị có một cái phản vật chất quả bùm, đây là xịt đế quốc hoàn toàn mới vũ khí bí mật nha. Chỉ cần dẫn để nổ rồi, cả tòa thành thị tiểu triệt để tan thành mây khói, trong lúc này mấy ngàn vạn người cũng sẽ biết hết thể chết đi. Đương nhiên cũng kể cả cha mẹ của ngươi cùng sư phó còn có tình nhân của ngươi. Cho dù chúng ta xác thực không biết khô lâu đảng đem bọn hắn cụ thể giấu ở nơi nào, nhưng là chúng ta đã hao hết sở hữu tất cả lực lượng cuối cùng từ một ít dấu vết để lại phỏng đoán ra, cha mẹ của ngươi người nhà, còn có cao thủ cao lăng, ngay tại biển đô thị. Đường tiêu viêm nói cho ta biết, ta đã đoán đúng sao. Mọc lên san sát như rừng phu nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể hiện tại lập tức đem bọn hắn rút lui khỏi đi ra ngoài. Bất quá ta khuyên ngươi phải cẩn thận a cộng trị hội đem hết toàn lực đều tại tìm người nhà của ngươi, chỉ cần bọn hắn khẽ động, cho dù lại che giấu cũng là phi thường phi thường nguy hiểm đấy. Làm giao dịch à, đường tiêu viêm tướng quân, cút ra địa bàn của ta, đi tiêu diệt mặt khác tại phía ta, tiền của bọn hắn cũng đủ đủ ăn các ngươi. Mọc lên san sát như rừng phu nói, hiện tại, cút ra địa bàn của ta. Đường tiêu viêm sau khi nghe xong, hướng bên cạnh khô lâu đảng đặc công nói, hiện tại mọc lên san sát như rừng phu mở miệng. Không cần phải lâm tiểu man tiểu thư, đem nàng đưa đến một cái địa phương an toàn. Vâng. Lập tức, hai gã đặc công tiến lên, đem lâm tiểu man kéo đi. Lâm tiểu man dốc sức liều mạng giấy rua, chú cái miệng nhỏ vừa muốn bắt đầu mắng chửi người, khâu lâu đảng đặc công trực tiếp hướng trong miệng nàng nhét vào một đám lông khăn. đó lấy, đường tiêu viêm xuất ra một cái màu trắng máy truyền tin, trực tiếp phát ra ra lệnh, diệt xa hành động, mở ra. Vâng. Lập tức, mười mấy cái đồng dạng đáp lại văng lên. sau đó Phía đông liên minh 10 cái ra môn nước Cộng Hòa, mấy trăm thành thị, hơn 10 vạn người đồng thời hành động. Vô số quân đội, xông vào nguyên một đám trang viên. Vô số đặc công, xông vào một tòa tòa nhà lớn. Vô số phi cơ trực thăng, vô số cơ giáp bộ đội, vô số họng súng, đồng thời nổ súng. Vô số kêu thảm, vô số thét lên, vô số máu tươi, vô số nhân mạng. Liên minh bầu trời đêm, lại một lần nữa bị máu tươi cùng thương pháo xé nát. Sở hưu tất cả bán rẻ thân mình xịt đế quốc tài phiệt lực lượng, lập tức toàn bộ đụng phải thai họa ngập đầu. Sở hưu tất cả bộ đội nghe lệnh, thương pháo lên đạn, đánh lâm thị trang viên. Đường tiêu viêm nói, tại mặt khác một bên mọc lên san sát như rừng phu rất hiển nhiên đã nghe được những này, lập tức hoảng sợ nói, đường tiêu viêm ngươi dám, ngươi chẳng lẽ muốn cha mẹ của ngươi tình nhân, hiện tại tiểu tan thành mây khói sao. Lập tức cho ngươi người cút ra ngoài, nếu không ta lập tức kiếp nổ phản vật chất quả bùm. Mọc lên san sát như rừng phu Ngươi bây giờ đang ở biển đô thị, ngươi muốn cùng theo một lúc chết, vậy ngươi tiểu kiếp nổ thử xem xem." Đường Tiêu Viêm chậm rãi nói, "Ta lập tức đã tới rồi, tại trước hừng đông sáng, ta nếu không thể giết ngươi, tiểu là sự bất lực của ta, ta tiểu từ đi hiện tại sở hữu tất cả chức vụ, mà ngươi hoàn toàn vô tội, ngươi sở hữu tất cả sản nghiệp, toàn bộ quy trả lại cho ngươi." Lúc này, trên mặt đất lâm mục ánh mắt chậm rãi nương tụ, run rẩy nói, "Ta sẽ không nói, Đường Tiêu Viêm ngươi đừng có năng động, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng gia chủ đấy." Ngươi đã nói, lâm mục tiên sinh. Đường tiêu viêm trầm dài nói, đánh nát eo của ngươi truy về sau, lại để cho thần kinh của ngươi đầu mối lâm vào nhất tê liệt yêu ớt thời điểm. Ta lôi kéo ngươi tiến nhập một cái cơ hội hoàn toàn chân thật địa phương, ở bên trong ngây người hơn một tháng. Ngươi cái gì nói tất cả? Đợi canh một đưa lên, hôm nay cái này cầu phiếu đơn chương hiệu quả để cho ta muốn khóc, nếu như thời gian có thể đảo lưu, ta khẳng định không phát cái này đơn chương đấy. Ô ô, các vinh đ Muốn không để cho ta thảm như vậy a Câu phiếu A. chương 78, Lâm Thị Di Tộc. Nam Giết, Nữ Lưu Ngươi đã nói, Lâm Mục Tiên Sinh. Đường Tiêu Viêm chậm dài nói, đánh nát eo của ngươi truy về sau, lại để cho thần kinh của ngươi đầu mối lâm vào nhất tê liệt yêu ớt thời điểm. Ta lôi kéo ngươi tiến nhập một cái cơ hội hoàn toàn chân thật địa phương, ở bên trong ngây người, người hơn một tháng. Ngươi cái gì nói tất cả? Lâm Mục Tiên Sinh, ngươi đối với ta không có bất kỳ bí mật. Đường Tiêu Viêm nói Vì cảm tạ ngươi tại trong ngộng cảnh đối với ta thẳng thán, ta quyết định chấm dứt nổi thống khổ của ngươi. Sau đó, đường tiêu viêm đem họng súng nhắm chúng Lâm mục đầu, bóp cỏ. Phan. Lâm thị gia tộc nhân vật số 2 Lâm mục, bị nổ đầu mà vong. Đón lấy, đường tiêu viêm hạ lệnh, sở hữu tất cả bộ đội, sát nhập trang viên, người nào chống lại, giết chết bất luật tội. Vâng. Lập tức, liên minh mấy ngàn bộ đội, dùng cơ giáp bộ đội cầm đầu, xung phong liều chết vào rừng thị trang viên tr âm dâm rầm lập tức ánh lửa bắn ra bốn phía bí tịch tiếng súng tiếng nổ mạnh sẽ rách toàn bộ tĩnh lặng đêm tối Sa hoa Lâm Thị trang viên lập tức lập tức biến thành chiến trường bên tiêu mọc lên san sát như rừng phu rất hiển nhiên đã nghe được đường tiêu viêm khai chiến lập tức lạnh lùng nói đường tiêu viêm chuẩn bị vi cha mẹ của ngươi tỉnh nhân nhà xác không đừng nói như vậy đường tiêu viêm cười nói lúc này cái kia cái gọi là phản vật chất quả bùn vẫn còn trong tay của ngươi ngườiơi không dám kiếp nổ Ta nói rồi, tại trước hừng đông sáng, ta nếu không thể giết ngươi, tự là sự bất lực của ta. Ta từ trước, ngươi vô tội. Không, không cần chờ trời đã sáng. Mọc lên san sát như rừng phu nói, chỉ cần 3 giờ, đường tiêu viêm, chúng ta chiến tranh đã bắt đầu. 3 giờ sau, ta như dẫn để nổ rồi phản vật chất quả bùm, tắc thì ta thắng. 3 giờ sau, ta nếu không có kiếp nổ, hơn nữa rơi vào trong tay của ngươi. Biến xem như ta thua. Đây là ngươi ta ở giữa chiến tranh. Mọc lên san sát như rừng phu lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, lên mạng. Còn có phía đông liên minh cơ hồ sở hữu tất cả đài truyền hình đều nhận được một cái video. Cái này đoạn video, là một cái khiêu chiến hàm. Thu được video đài truyền hình không dám tự chủ trương phát ra những video này. Lập tức hướng liên minh có quan hệ ngành tiến hành cố vấn cùng xin. Có quan hệ ngành lại hướng Á Kinh Cung báo cáo. Á Kinh Cung gửi gọi điện thoại cho đường tiêu viêm. Phóng, sở hữu tất cả đài truyền hình đều cùng một chỗ phóng Đường tiêu viêm nói Kỳ thật căn bản không cần đường tiêu viêm nói bởi vì trong khoảng thời gian ngắn cái này đoạn video đã tại trên internet truyền bá vô số lần đã đã tạo thành thật lớn khủng hoảng nếu như liên minh còn che che lấp lấp không cho phóng rất hiển nhiên là một loại bị thai mà đi trông trông hội tạo thành càng lớn khủng hoảng lập tức toàn bộ phía đông Liên minh cơ hồ sở hữu tất cả đài truyền hình đồng loạt phát ra đồng nhất đoạn video mọi người khỏe ta chính là mọc lên san sát nhưrừu Lâm thị tài phiệt chủ nhân, đồng thời cũng là đường tiêu viêm trong miệng theo như lời phản động tài phiệt. Đường tiêu viêm đem chúng ta định vì phản địa cầu tội, nói chúng ta là sịt đế quốc nanh đuốt, cho nên đối với chúng ta tiến hành toàn diện tẩy trừ. Sở hữu tất cả trong màn hình tivi đều xuất hiện mọc lên san sát như rừng phu cái này trương nho nhã khuôn mặt anh Tuấn, chỉ có điều cái này trương gương mặt lúc này tràn đầy miệt thị cùng chào phúng. Không nữa ta Lâm thị, còn có rất nhiều tài phiệt gần trăm năm tích lũy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mọc lên san sát như rừng phu cười lạnh nói, các ngươi hỏi ta, có phải thật vậy hay không bán rẻ liên minh lợi ích, có phải hay không đã đổi phục xịt đế quốc? Như vậy lúc này ta trịnh trọng địa nói cho mọi người. Đúng vậy, ta chính là bán rẻ liên minh lợi ích, ta chính là đã trở thành xịt đế quốc nanh đuốt, hơn nữa ta coi đây là quan vinh. Mọc lên san sát như rừng phu ngẩn cao lên cái cằm nói, không hề nghi ngờ, địa cầu đã không có bất kỳ hy vọng, đầu nhập vào cường đại xịt đế quốc là duy nhất đừng ra. Rất nhanh tất cả mọi người sẽ minh bạch điểm này đấy. Rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết, có thể trở thành thị si đế quốc nô buộc, cái kia hoàn toàn là đối với các ngươi ban ân. Quá làm càn, quá liều lĩnh rồi. Nhìn đến đây, cơ hội từng cái liên minh công dân phổi đều muốn trọc giận nổ. Trước khi còn có chút ít thanh âm nói Đường Tiêu Viêm không có lẽ như thế bá đạo, trực tiếp phá hủy những cái kia tài phiệt tài phú, bởi vì tài sản riêng là thần thánh và không thể xâm phạm đấy. Bất quá lúc này, loại này thanh âm hoàn toàn biến mất. Phía đông liên minh đã triệt để hết thuốc chữa, ai cũng vãn cứu không được các người, đường tiêu viêm cũng hoàn toàn không thể. Mọc lên san sát như rừng phu gương mặt tràn đầy rêu cực nói, ngay tại ngày hôm qua, đường tiêu viêm lại đang biểu diễn một hồi chúa cứu thế siếc, đối với đáng thương ngu xuẩn nhân dân đánh cho một hồi máu gà, lại để cho các ngươi thật sự tin tưởng đường tiêu viêm là chúa cứu thế, đường tiêu viêm thật có thể đủ cứu vãn liên minh, cứu vãn thế nhân, lại để cho các ngươi thật sự tin tưởng đường tiêu viêm có thể chiến thắng si đế quốc. ngu xuẩn. Vớ vẩn bất luận cái gì từ ngữ cũng không cách nào hình dung bi ai của các người. Đường tiêu viêm là một tề độc dược, đường tiêu viêm là hè do in, đường tiêu viêm là tề. Hắn cho các ngươi mang đến hy vọng, cuối cùng nhất lại lại để cho các ngươi nên đón càng thêm bi thảm kết cục Ta có thể phụ trách nhiệm nói, nếu như đường tiêu viêm tại ngày hôm qua không có lấy được thắng lợi, không có giết chết Tô Bá Thao, mà là lại để cho Tô Bá Thao chính biến thành công. Cái kia đối với các ngươi là kết cục tốt nhất, như vậy ít nhất các ngươi khá nhiều mấy người còn có thể sống sót. Nhưng không may Đường Tiêu Viêm thắng, Tô Bá thao chết rồi, cho các ngươi chế tạo một cái xinh đẹp ảo ảnh bọn xa phòng, lại để cho các ngươi lựa chọn đối kháng. Hiện tại tốt rồi. Các ngươi tiểu nên đón tương lai bi thảm nhất kết cục, phía Đông Liên minh sẽ chết mất bao nhiêu người, ai biết. Mọc lên san sát như rừng phu lạnh nhạt nói, ngu xuẩn nhân dân, hiện tại thức tỉnh còn kịp, hiện tại lựa chọn thuần phục còn kịp. Đường Tiêu Viêm chỉ là một tên hề, tại xịt đế quốc trong mắt, hắn tiểu như cùng một cái vở hài kịch, hắn cái gì đó cũng không phải. Mọc lên san sát như rừng phu cười lạnh nói, thậm chí trong mắt ta, hắn cái gì cũng không phải. Không tin, chúng ta sẽ tới một cái văn bài, sẽ tới một hồi chiến tranh, theo ta mọc lên san sát như rừng phu cùng đường tiêu viêm ở giữa chiến tranh. Ta sẽ đích thân bóc đường tiêu viêm vô địch mặt nạ. Mọc lên san sát như rừng phu nói, trước khi phát sinh ở xịt đế quốc hết thể tin tưởng các người cũng biết rồi, ngắn ngủn vài phút, có hơn 5.000 vạn lựa chọn đối kháng xịt dân đen lập tức chết đi. Biết rõ đây là một loại cái gì vũ khí sao. Đúng vậy, là phản vật chất quả bùn một loại. Có thể lập tức giết chết ngàn và người, nhưng là không tổn hại bất luận cái gì công trình kiến trúc, bất luận cái gì hoa cỏ cây cối. Với vặn loại vật này, trong tay của ta cũng có một quả. Mọc lên san sát như rừng phu cười lạnh nói, bất quá ta trong tay này cái phản vật chất quả bùn muốn lăng lệ ác liệt tàn nhẫn nhiều lắm. Nó không ngất hội giết chết mấy trăm và người, nhưng lại hội phá hủy sở hữu tất cả công trình kiến trúc. Hiện tại ta quyết định đem cái này, này cái phản vật chất quả bùn tại liên minh lớn nhất phồn hoa nhất một trong đại đô thị kiếp nổ, chỗ đó không chỉ có ngu xuẩn nhân dân, còn có đường tiêu viêm thân nhân. Hiện tại thời gian là buổi tối 10, 30 phân, 3 giờ sau, này cái phản vật chất quả bùn sẽ kiếp nổ. Đến lúc đó ít nhất sẽ có mấy trăm vạn người chết đi, trong đó tiểu kể cả đường tiêu viêm thân nhân. Mọc lên san sát như rừng phu nói, đường tiêu viêm. Cho người rơi xuống khiêu chiến thư, người ứng chiến sao. 3 giờ sau. Nếu như ta thành công dẫn để nổ rồi phản vật chất quả bùm, như vậy ngươi tiểu triệt để thua. Ngươi bách chiến bách thắng thần thoại tiểu tan vỡ rồi, liên minh ngu xuẩn nhân dân lần nữa lâm vào tuyệt vọng, ngươi triệt để trở thành phía đông liên minh tội nhân. Mọc lên san sát như rừng phu ngóc đầu lên nói, 3 giờ sau, nếu như ta không cách nào thành công kiếp nổ, như vậy ta tiểu triệt để thua, ngươi có thể tiếp tục trình diễn ngươi bách chiến bách thắng thần thoại. Ứng chiến sao? Ưa thích khoác lác nói mạnh miệng đường tiêu viêm. Mọc lên san sát như rừng phu nói Đếm ngược lúc mở ra, mọc lên san sát như rừng phu biến mất tại trong tấm hình, màn hình TV bắt đầu tiến vào đâm mục đích đếm ngược thời gian. 3 giờ đếm ngược thời gian. Lập tức, toàn bộ phía đông liên minh lâm vào hoảng loạn. Nhưng là khoảng cách ngày hôm qua đường tiêu viêm kỳ tích thắng lợi thời gian còn không dài, đường tiêu viêm mang đến rung động còn phát huy trước tác dụng, cho nên toàn bộ phía đông liên minh còn không có có triệt để lâm vào khủng hoảng. Nhưng là... Nếu phía đông liên minh đối với mọc lên san sát như rừng phu điều tính không có kịp thời đáp lại, cái kia khủng hoảng sẽ thực đến. Đến lúc đó toàn bộ thế cục sẽ như là nhiều phần bài đồng dạng sụp đổ. Dân chúng tin tưởng cùng sĩ khí thành lập phi thường khó khăn, nhưng là phá hủy lại phi thường dễ dàng, phá hư thường thường tựu là so kiến thiết dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, toàn bộ phía đông liên minh lâm vào so sánh quỷ dị yên tĩnh, rất nhiều người sợ hãi, rất nhiều người muốn nói điều gì, nhưng lại không dám nói ra. Nói thí dụ như đường tiêu viêm làm hại bọn hắn lâm vào như thế tình cảnh nguy hiểm, tuy nhiên rất nhiều người nghĩ như vậy, nhưng lại không dám nói ra. Có lẽ đường tiêu viêm fans hâm mộ nhiều lắm, hơn nữa đường tiêu viêm lúc này là liên minh thần thoại. Bất quá quả thật có chút trong lòng người nghĩ như vậy, đường tiêu viêm thật là một cái ngôi sao thai họa, hắn đi tới chỗ nào, thai họa tiểu hàng lâm tới đó. Nếu như hắn chưa có tới Á thành phố Bắc Kinh, cái kia tô bá thao chính biến liền thành công rồi. Cái kia cùng lắm thì liên minh trở thành xịt đế quốc tôi tớ quốc mà thôi, sỉ nhục là sỉ nhục một điểm, nhưng là tông é. Ho chết tốt. Không hề nghi ngờ, tại tử vong nguy hiếp trước mặt, cái gì vinh dự cùng tôn nghiêm đều ném chi sau đầu. Bất quá, Đường Tiêu Viêm cũng không có lại để cho loại này quỷ dị yên tĩnh duy trì quá lâu, rất nhanh hắn tiểu xuất hiện tại trong màn hình tivi. Lập tức, phía đông liên minh tất cả mọi người tinh thần chấn động, tất cả mọi người bộ hết sức chăm chú chằm chằm vào tivi, chờ đợi Đường Tiêu Viêm tỏ thái độ. Lúc này đường tiêu viêm vẫn còn lâm thị trang viên bên ngoài, lúc này trong trang viên kịch chiến say xưa. Tất cả mọi người tại chờ đợi, chờ đợi đường tiêu viêm cường ngạnh hứng chiến, hơn nữa tuyên bố nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Nhưng là, đường tiêu viêm mở miệng câu nói đầu tiên thì lại để cho sở hữu tất cả liên minh dân chúng cả kinh, cơ hồ lập tức lâm vào tuyệt vọng. Ta sẽ không nên đón mọc lên san sát như rừng phu khiêu chiến. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói, mọc lên san sát như rừng phu cái loại nầy heo chó đồng dạng đồ vật có tư cách gì hướng ta khởi sướng khiêu chiến, cái kia hoàn toàn là của ta xỉ nhụ. Nếu như như hắn như vậy heo chó đồng dạng đồ vật hướng ta khởi sướng khiêu chiến, ta đều muốn tiếp nhận. Ta đây về sau cái gì đều không cần làm. Cái này, đây là ý gì? Vô số người nội tâm một mảnh lạnh bướt cho dù thái độ vô cùng cao ngạo, nhưng tránh chiến tựu là tránh chiến. Ba giờ nội, nếu như cái kia miếng phản vật chất quả bùm bạo tạc, nếu như ta không cách nào bắt lấy cung sử tử mọc lên san sắt như rừng phu. Ta tự nhận lỗi từ trước. Đường tiêu viêm trực tiếp giữa đường. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lập tức, vô số dân chúng trong nội tâm chấn động. Đúng vậy, đường tiêu viêm là không có ứng chiến, nhưng là thái độ so với ứng chiến càng thêm ngạ mạn, càng thêm cường ngạnh, càng thêm tràn đầy tất thắng tin tưởng. Như vậy tại đây 3 giờ nội, liên minh dân chúng như trước cùng trước khi đồng dạng, xem phim cũng có thể, chơi trò chơi cũng có thể, mua sắm cũng có thể. Đường tiêu viêm hoàn toàn thất vọng, đương nhiên. Ngươi muốn thật sự lo lắng, ngươi chầm chầm vào trên tivi đếm ngược lúc có thể. Như vậy, 3 giờ sau, gặp lại. Đường Tiêu Viêm chậm rãi nói ra. Đó lấy, trong tấm hình Đường Tiêu Viêm sẽ cực kỳ nhanh trên thuyền quỷ mỹ biến hình cơ giáp, sau đó mở ra phi hành trạng thái, phiêu nổi giữa không chung. Lúc này, đối với Lâm Thị Trang Viên chiến đấu đã đến khâu cuối cùng. Trong trang viên cho dù có mấy ngàn tên tinh nhuệ bộ đội vũ trang, nhưng là cùng liên minh A bộ đội, liên minh tinh nhuệ cơ giáp bộ đội so. Sức chiến đấu hoàn toàn không phải một cái cấp bậc Cho nên ngắn ngủn trong nửa giờ, chiến đấu tiểu đã xong. Ngoại trừ Lâm Phu Nhân, còn có 16 tuổi trở xuống đích thiếu niên cùng nhi đồng, Lâm Thị trong trang viên tất cả mọi người, toàn bộ ngay tại trô sử tử. Phiêu nổi giữa không trung đường tiêu viêm lạnh lùng hạ lệnh. Vâng. Thượng tá nói. Cái này đoạn đối thoại, cũng bị phía Đông Liên minh sở hữu tất cả dân chúng đã nghe được. Lập tức. Tất cả mọi người đối với kế tiếp đường tiêu viêm cùng mọc lên san sắt như rừng phu đấu tranh lấy được thắng lợi càng thêm tràn ngập tin tưởng, bởi vì đường tiêu viêm căn bản không có lưu lại bất luận cái gì đường lui, trực tiếp mệnh lệnh sử tử toàn bộ lâm thị gia tộc, nói rõ hắn đối với lấy được thắng lợi hoàn toàn tràn đầy nắm chắc. Bất quá, đường tiêu viêm tướng quân trong miệng cái kia câu loại trừ lâm phu nhân, quả thật làm cho người tràn đầy mơ màng mọi người đều biết, lâm phu nhân thế nhưng mà liên minh đệ nhất Mỹ nhân, phu nhân a Cái này mọc lên san sát như rừng phu đỉnh đầu nhưng là phải tái rồi. Bất quá, đường tiêu viêm bỗng nhiên lại cải biến chủ ý. Được rồi, lâm thị trong trang viên nữ nhân, đem tội không thể thứ cho, chứng cơ vô cùng xác thực toàn bộ ngay tại chỗ xử tử, còn lại toàn bộ bắt. Đường tiêu viêm nói, thượng ta có chút kinh ngạc, sau đó cúi chào nói, vâng. Sở hưu tất cả xem TV dân chúng cũng lập tức kinh ngạc, sau đó lộ ra càng thêm quỷ dị hiểu ý dáng tươi cười. Xem ra không ngớt mọc lên san sát như rừng phu đỉnh đầu muốn lục, lâm thị gia tộc sở hữu tất cả nam nhân đỉnh đầu đều muốn sanh mơn mà rồi. Nhất thời, sở hữu tất cả liên minh dân chúng nội tâm đối với ba giờ sau khủng hoảng làm giảm bất rất nhiều. Nam nữ xấu xa bắt quái, vốn chính là có thể. Nhất hòa tan hào khí đồ vật, cũng là có thể. Nhất đủ giảm bất khủng hoảng đồ vật. Cái này là đường tiêu viêm tuyên bố cuối cùng mệnh lệnh mục đích, vì giảm bất dân chúng khủng hoảng. Cho dù cái này đối với đường tiêu viêm hình tượng sẽ có nhất định được phá hư, nhưng là đường tiêu viêm cho tới bây giờ cũng không lớn quan tâm chính mình hình tượng đấy. Vèo trong tấm hình đường tiêu viêm mạnh mà lên không, sau đó như là lưu tinh, như là vài lần vận tốc cầm thanh, về phía tây bên cạnh phương hướng bay đi, hướng phía biển đô thị phương hướng bay đi. Tốc độ cực nhanh, như là lưu tinh, lập tức tiểu biến mất tại trái phải người trong tầm mắt. Hoa nha nhìn xem đường tiêu viêm biến mất quý tích, lập tức vô số dân chúng nội tâm tê Cái này tình cảnh thật sự rất giống là có chút siêu cấp anh hùng điện ảnh, chỉ có điều những cái kia siêu cấp anh hùng là giả, đường tiêu viêm là thực, hơn nữa đường tiêu viêm so sở hữu tất cả siêu cấp anh hùng phải cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Đường tiêu viêm đã đi ra, đi dết mọc lên san sát như rừng phu đi, đi cứu vớt sắp đã đến khủng bố tập kích rồi. Nhưng là hình ảnh như cũ đang tiếp tục, một khung phi cơ trực thăng đang tại đối với xinh đẹp Lâm Thị Trang Viên tiến hành hàng đập. Trong tấm hình, vốn xa hoa Lâm Thị Trang Viên lúc này đã một mảnh phế tích trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể. Lâm thị gia tộc cả trai lợn gái đều bị quân đội liên minh áp lấy. Nữ nhân xếp thành một đội, hướng trang viên bên ngoài đi tới, các nàng sắp bị trang thuyền, sau đó đưa đến á thành phố Bắc Kinh ngục giam. Sắp xếp tại đệ nhất vị là một cái xinh đẹp được kinh người nữ nhân, nàng tựu là liên minh đệ nhất mỹ nhân phu nhân, mọc lên san sát như rừng phu thê tử Lâm phu nhân. Mà xếp hạng phía sau hắn những nữ nhân kia, cho dù lúc này có chút tiểu tụy cùng chất vấn, Nhưng là từng cái đều có được kinh người xinh đẹp. Bởi vì lâm thị gia tộc là gần trăm năm gia tộc quyền thế rồi, cho nên gen ưu hóa đã đến cực kỳ tinh xảo tình trạng, cho nên nhà bọn họ nữ nhân đều là đại mỹ nhân. Vô số dân chúng thấy như vậy một màn, thật là lòng tràn đầy xa tư, lòng mang chậm trởn. ma đổi thành bên ngoài một bên, là lâm thị gia tộc nam nhân, từng loạt từng loạt quỷ trên mặt đất. Giết! Theo thượng tá ra lệnh một tiếng, thương tiếng văng lên, lập tức nghiêm chỉnh sắp xếp lâm thị gia tộc nam nhân toàn bộ bị nổ đầu Máu tươi tiêu sạng, mạnh mà bổ nhào vào trên mặt đất. Hiển hách gần trăm năm lâm thị gia tộc quyền thế, kể từ hôm nay, triệt để vong tộc diệt chủng. Còn lại, cũng chỉ có một cái đầu sỏ gây nên mọc lên san sát như rừng phu nhưng là đường tiêu viêm nói, ba giờ sau hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đợt, đây là sáu số canh 2. Bảy số còn sẽ có hai canh, ta sẽ một mực viết chữ xuống dưới đấy. Các minh đệ, bánh ngọt dốc sức liệu mạng địa la lên vé thắng A, cho ta một chút đáp lại. Xin nhờ rồi. Cảm tạ, Trung Hoa khóc bảo, cười ngạo thiên đấy, tiểu nhân trường lưu tháng tư 501, 3352638 đám huynh đệ khen thưởng, cảm ơn. Chưa xong còn tiếp. E.G.T. chương 79, đuổi giết mọc lên san sát như rừng phu. Ai cho ngươi bị vợ ngoại tình? Hiển hách gần trăm năm lâm thị gia tộc quyền thế, kể từ hôm nay, triệt để vong tộc diệt chúng. Còn lại, cũng chỉ có một cái đầu sỏ gây nên mọc lên san sát như rừng phu, nhưng là đường tiêu viêm nói. 3 giờ sau hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn bộ xử bắn quá trình, không có che giấu không có đánh gậy men, liền trực tiếp trần chùi địa nổ đầu. Đem chọn cái hình ảnh trực tiếp nhất tàn nhẫn địa hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, lại để cho tất cả mọi người minh bạch, toàn bộ liên minh triệt để quyết tâm, tại sĩ đế quốc vấn đề lên, là tuyệt đối không dễ dàng tha thứ độ. Đối với lâm thị tập đoàn, liên minh dân chúng thật sự quá quen thuộc. Cỡ nào huy hoảng, cỡ nào hiển hết ra, hôm nay xác thực triệt để tan thành mây khói Thật là làm cho người thở dài. Phanh, một loạt sử bắn ngã xuống. Phanh, lại một loạt vết tượng, ngã xuống. Đường tiêu viêm, trước ngươi đã từng nói qua về thê tử của ta là có ý gì? Mọc lên san sát như rừng Phu đống nhiên nói ra. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, chính là ngươi muốn ý tứ kia. Đường tiêu viêm ngươi dám. Mọc lên san sát như rừng phu lạnh lùng nói. Ta có cái gì không dám hay sao? Đường tiêu viêm thản nhiên nói. Vậy ngươi tiểu đợi đến nữ nhân của ngươi cũng đụng phải đồng dạng kết cục A. Mọc lên san sát như rừng phu lạnh nhạt nói. Làm sao có thể, ngươi cho rằng cùng ta ngươi đồng dạng vô năng? Đường tiêu viêm thản nhiên nói, hơn nữa, không dùng được ba giờ, ngươi biết sử dụng bi thảm nhất phương thức công khai địa chết đi, cho nên về ngươi muốn đội nón xanh chuyện này, kỳ thật ngươi căn bản không cần thái quá mức để ý tới. À, đúng rồi, ta nói muốn cho ngươi đội nón xanh cũng không phải ta tự mình cho ngươi mang, mà là sư phụ của ta cao thủ cho ngươi mang đường tiêu viêm nói Rất sớm trước khi, ngài phu nhân chính là của hắn mối tình đầu tình nhân không phải sao. Là ngươi ngạnh xanh xanh cấp đi, hiện tại trả lại cho sư phụ của ta. Cho dù nội tâm của hắn hiện tại khả năng đã chỉ yêu lấy sư mẫu một người. Bất quá phu nhân của ngài nhu nhu yếu đớt, nhẫn đục chịu đựng, cho sư phụ ta làm làm nữ bột cũng rất không tồi. Mọc lên san sát như rừng phu càng thêm muốn nổi giận rồi, nếu đường tiêu viêm cho nàng đội nón xanh, tuy nhiên phi thường phi thường khó tiếp nhận. Nhưng đường tiêu viêm dù sao vô cùng cường đại. Cho nên tương đối so muốn tốt hơn một chút thụ một chút. Nhưng là cao thủ tại mọc lên san sát như rừng phu trong mắt, hoàn toàn là một cái sự thất bại ấy, là một tiểu nhân vật, chính mình tuyệt Mỹ thê tử cho hắn làm nữ buộc. Vậy đối với hắn là bực nào xỉ nụ? Đường tiêu viêm, ngươi không có cơ hội cho ta mang cái này đỉnh nó xanh, thực, ta 100% địa nói cho ngươi biết. Mọc lên san sát như rừng phu đông nhân nói, hắn nói lời này thời điểm, ngựa khí cùng lúc khác hoàn toàn không giống với. Ngươi vì sao như thế khẳng định đâu này? Đường tiêu viêm hỏi, ngươi chẳng lẽ có tuyệt đối năm chắc nổ chết sư phụ của ta cao thủ. Ngươi không có cơ hội cho ta đội nón xanh đấy. Mọc lên san sát như rừng phu lặp lại nói, đường tiêu viêm, ngươi đã thua. Đón lấy. Mọc lên san sát như rừng phu lại lộ ra cười lạnh nói, ta đã chứng kiến ngươi bay về phía biển đô thị rồi, tốc độ thật nhanh à. Nhưng cho dù ngươi biết ta tại biển đô thị thì như thế nào. Toàn bộ biển đô thị có mấy ngàn và người, ngươi muốn tìm được ta như thế nào mò kim đáy biển Ngươi cho dù dùng thảm thức tìm tòi, cũng tìm không thấy ta rồi. Đường tiêu viêm, ngươi có lẽ còn nhớ rõ trụ sở bí mật chính là cái kia siêu cấp tàu ngầm á nếu như không có nhớ lầm. Ngươi có lẽ cũng có mấy chiếc, mà ta cũng vừa tốt có một chiếc, không có ngươi nhiều như vậy, nhưng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Mọc lên san sát như rừng phu lạnh lùng nói, cái này thật đúng là một cái thần kỳ đồ vật, theo trong nhà của ta đến biển đô thị 1.000 km. 2 đến 3 giờ thời gian đã đến. Phản ứng của ngươi tốc độ đã phi thường thật nhanh rồi Tại ngươi triệt để Ok á kinh cung thế cục thời điểm, tiểu phái quân đội bao vây của ta trang viên. Biển lục không toàn bộ phương vị đem ta vây quanh được chật như nêm cối. Nhưng là hết lần này tới lần khác ta có loại này cộng trị hội siêu cấp tàu ngầm, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay địa thoát đi. Mọc lên san sát như rừng phu nói, trên thực tế, ta có thể nói cho ngươi biết, ta là ở hơn 2 giờ trước khi mới ly khai trang viên, hơn nữa hay vẫn là không chút hoang mang nhàn nhã rời đi đấy. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta đã đạt tới biển đô thị. Trong tay của ta chính dẫn theo cái này phản vật chất quả bùm, ta đã xảy ra nhất làm khoa học kỹ thuật dịch dung. Ta hiện tại bên người đều là biển đô thị thị dân, ta như là một giọt thủy dung tại mênh mông biển lớn bên trong, người làm sao có thể bắt được ta. Mọc lên san sát như rừng phu cười to nói, ta hiện tại đang tại chạy tới một cái tốt nhất kiếp nổ địa điểm, đem phản vật chất quả bùm trang tốt về sau, ta còn có thể thông rong rời đi. Người có thể theo biển lục không hoàn toàn Phong tỏa toàn bộ biển đô thị Nhưng là ta như trước có 100% năm chắc có thể đảo thoát mất. Vậy sao? Đường tiêu viêm nói, như vậy, như thế này gặp. Đường tiêu viêm trong đầu, chính đang bay nhanh sửa sang lại tổ chức theo lâm mục đầu góc lấy được tin tức, trong đó kể cả lâm mục cùng mọc lên san sát như rừng phu một lần cuối cùng gặp mặt hình ảnh. Lúc kia mọc lên san sát như rừng phu, như cũng là màu đen âu phục màu đen cà vạt, màu đen áo tràng. Cùng thường ngày cũng không có gì khác nhau, trên mặt cũng không có làm đảm nhiệm hà dịch cho. Vương Lâm Mục làm cuối cùng bằng dao, nhắn nhủ hơn nữa nói cho hắn biết Lâm thị Trang Viên không có việc gì, bởi vì trong tay hắn có rất quan trọng yếu đồ vật, cho nên Đường Tiêu Viêm không dám động Lâm thị, chỉ có cùng hắn tiến hành đàm phán. Sau đó, mọc lên san sát như rừng phu tiểu hướng dưới mặt đất công sự che chắn đi đến. Rất hiển nhiên, Lâm thị Trang Viên tại dưới mặt đất cũng có một cái thật sâu ra hải khẩu. Đường Tiêu Viêm thông qua siêu cấp máy tính, sẽ cực kỳ nhanh đem đồng hồ báo thức chứng kiến hết thể nhanh chóng miêu tả đi ra. Thành làm một cái cụ thể hình ảnh. Gột 003. Đường tiêu viêm kêu gọi phía Đông Liên Minh siêu cấp máy vi tính. Đúng vậy, đường tiêu viêm, xin ngài phân phó. Siêu cấp máy vi tính đáp lại nói. t e ta sẽ chuyển qua một bức tranh mặt, sau đó ngươi thuyên chuyển biển đô thị sở hữu tất cả ca mạ dạng, trảo lấy bộ dạng này trong tấm hình người tin tức. Đường tiêu viêm nói, sau đó... Đem mọc lên san sát như rừng phu cuối cùng ly khai thời điểm hình ảnh hình ảnh chuyện góp đi vào.